Vị ương cung nội, không khí có chút chấm thấp, bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị, làm kia hoa lệ cung điện có vẻ có chút đột ngột, hạ hân ngồi ở đầu giường, thần sắc có chút mỏi mệt, tay nhưng vẫn nắm cố tể tu tay. Tu ca, ngươi nhanh lên tỉnh lại, chúng ta còn không có cùng nhau về nhà đâu. Hạ hân ngữ khí có chút bi thương. Ly vương điện hạ, tuệ phi nương nương, hoàng hậu đã ngủ hạ, các ngươi vẫn là ngày khác lại đến đi. Một cái cung nữ vẻ mặt nôn nóng mà đi theo tuệ phi cùng quân mạch ly phía sau, rất là khó xử mà nói. Hoàng hậu nương nương phân phò ai đều không thấy, nhưng tuệ phi hòa ly vương một hai phải xuống tới, nàng cũng không dám ngăn trở a Cũng ngay, tuệ phi một phen đẩy ra kia cung nữ, tàn nhẫn nói, hoàng thượng đều bị bệnh vài thiên, buồn cung tiến đến vấn an một chút có gì không ổn. Mặc dù nàng là hoàng hậu, cũng không quyền lợi ngăn cản buồn cung vấn an hoàng thượng. Âu Dương Tuệ vừa nói, một bên bước nhanh chiều nội điện mà đi, quân mạch ly không nói một lời theo đi lên, trong mắt xẹt qua một đạo quang. Hạ Hân nghe được bên ngoài động tĩnh, trong mắt Tiểu tụy lập tức không thấy, trên mặt phẳng phất phủ lên một tầng xương lạnh, nàng đứng dậy, sửa sửa trên quần áo nếp hốn, đi ra ngoài. Đang muốn trực tiếp xông vào Âu Dương Tuệ nhìn thấy Hạ Hân, ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét, trang dung tinh xảo trên mặt mang theo giả dối tươi cười. Nha! Hoàng hậu nương nương ngài không phải ở nghỉ ngơi sao? Như thế nào ra tới? Hạ Hân xoa xoa giữa mày, thần sắc có chút ủ rũ, đúng vậy, nguyên bản buồn cung là ở nghỉ ngơi, khá vậy không biết là cái nào không có mắt nồ tài vẫn luôn ở bên ngoài nói nhau nhau, nào còn có tâm tình ngủ đi xuống. Nói, Hạ Hân còn có vẻ mặt không vui mà nhìn ngươi đi theo hâu dương tuệ tiến vào kia cung nữ. Lúc chúc, buồn cung không phải theo như ngươi nói buồn cung muốn nghỉ ngơi. Làm ngươi xem điểm sao Vừa rồi bên ngoài như vậy ấm ý Ngươi làm gì đi Lục Trúc nói như thế nào cũng là ở hạ Vân Trước mặt hầu hạ nhiều năm người Lập tức liền minh bạch hạ Vân tâm tư Bùng một tiếng quỳ xuống Kinh sợ nói Nương nương thứ tội a, Nô tỳ không phải cố ý Chỉ là Chỉ là Lục Trúc trộm nhìn mắt Âu Dương Tuệ Nâng nớp lo sợ nói Vừa rồi Tuệ Phi nương nương không tin nô tỳ nói Một hai phải tiến bảo Âu Dương Tuệ thấy này chủ tớ hai người có bài bản hẳn hoi sướng song hoàng, vẻ mặt xanh mét, này không phải trong tối ngoài sáng đang mắng chính mình sao. Hạ Vân dường như căn bản không thấy được Âu Dương Tuệ sắc mặt giống nhau, kinh ngạc nói. Nguyên lai like là Tuệ phi người A. Thật ngượng ngùng A, vừa mới buồn cung còn tưởng rằng là cái nào không hiểu chuyện nô tài loạn nói nhau nhau đâu. Âu Dương Tuệ nghe xong hạ huân lời này, sắc mặt đã hắc không thể lại đen, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nơi nào, là thần thiếp lô mãng, nếu hoàng hậu ngài nghỉ ngơi, còn thỉnh hoàng hậu chớ nên trách tội mới là. Hạ huân nhìn thấy Âu Dương Tuệ kia có khí không thể giải bộ dáng, trong lòng liền sảng khoái. Buồn cung sao có thể là cái loại này keo kiệt người đâu. Ngươi nói đúng không Tuệ Phi, đúng rồi, không biết Tuệ Phi ngươi tới ta này vị ương cung là vì chuyện gì đâu. Âu Dương Tuệ lúc này mới nhớ tới hôm nay tới này mục đích, trên mặt một chút thay một bộ vẻ mặt lo lắng. Thần thiếp nghe nói hoàng thượng bị thương, lo lắng không thôi, cho nên mới nghĩ tới hoàng hậu ngài này nhìn xem hoàng thượng, không biết hoàng thượng thương hảo chút không. Bị thương. Hạ huân lạnh lùng mà nhìn Âu Dương Tuệ. Không biết Tuệ phi ngươi từ nào nghe nói hoàng thượng bị thương, hoàng thượng bất quá là lòng thể thiếu an, cho nên mới muốn nghỉ ngơi mấy ngày thôi. Âu Dương Tuệ thấy hạ huân như vậy, trong lòng lột bột một tiếng, không tốt, vừa rồi nàng nhất thời đại ý, nói lỡ miệng. Liên ở Âu Dương Tuệ không biết nên như thế nào nói tiếp thời điểm, quân Mạch Ly bỗng nhiên mở miệng. Mẫu Phi, Nhi Thần không phải đã sớm nói cho ngài sao, Phụ Hoàng có lẽ chỉ là mệt nhọc quá độ, muốn nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi, ngài nói ngài Phi không nghe khuyên bảo, muốn nghe tin những cái đó lời đồn, cho rằng Phụ Hoàng làm sao vậy. Quân Mạch Ly lại chuyển hướng hạ hân, cung kính mà hành lễ, có chút ấy nấy mà nói. Hoàng hậu nương nương, mẫu Phi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Mong rằng ngài tha thứ, mẫu phi chỉ là quá quan tâm phụ hoàng. Hảo một cái quan tâm sẽ bị loạn, hạ Vân trong lòng cười lạnh, này quân mạch ly thật đúng là có thể nói đâu. Âu Dương Tuệ lập tức theo quân mạch ly nói nói, đúng vậy, ly nhi nói không sai, thần thiếp chính là quá lo lắng hoàng thượng, cho nên mới tin vào tiểu nhân lời đồn. Phải không? Tuệ Phi, người tốt xấu cũng là một cung chi chủ, có chút lời đồn, vẫn là trẻ mang tin hảo. Âu Dương Tuệ trong lòng hận đến ngỡ răng, nhưng trên mặt vẫn là cười nói, hoàng hậu nương nương giáo hân chính là, thần thiếp chắc chắn ghi nhớ. Nhớ kỹ liền hảo hạ hân nói, nếu không có việc gì, tuệ phi liền trở về đi, buồn cung mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nay thực hiển nhiên chính là ở đổi người. Âu Dương Tuệ trộm nhìn quân mạch ly liếc mắt một cái, quân mạch ly cho nàng xử cái ánh mắt, Âu Dương Tuệ vội gọi lại hạ hân. Hoàng hậu nương nương, chờ một chút. Hạ hân xoay người. Như thế nào, tuệ phi còn có chuyện gì sao? Âu Dương tuệ nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp hôm nay tới chủ yếu cũng là muốn gặp hoàng thượng, không biết hoàng thượng hắn hiện tại hảo chút sao. Thần thiếp không có chính mắt nhìn thấy, này tâm a, luôn là huyền điều điếu, không yên lòng. Quân Mạch Ly cũng đi theo nói, hoàng hậu nương nương, nhi thần cũng là thập phần lo lắng phụ hoàng, không biết có thể hay không đi thăm một chút phụ hoàng, cũng hảo tẫn tẫn hiếu tâm. Không cần. Hoàng thượng hiện tại thân thể ốm bệnh nhẹ không tiện gặp người, các ngươi ngày khác lại đến đi." Hạ Vân mặt vô biểu tình nói. Âu Dương Tuệ đột nhiên âm dương quái khí nói, "Hoàng hậu nương nương, ngươi không chịu làm chúng ta thấy hoàng thượng, nên không phải là có cái gì không thể cho ai biết mục đích đi." Hạ Vân xoay người, vẻ mặt xương lạnh mà nhìn Âu Dương Tuệ, lạnh lùng nói, "Tuệ phi, ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" Âu Dương Tuệ cười lạnh một tiếng. "Hạ Vân" Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hoàng hậu, ta liền không thể đem ngươi thế nào hiểu rõ, ta nói cho ngươi, hôm nay không thấy được hoàng thượng, ta sẽ không đi. Âu Dương Tuệ, ngươi làm càn. Hạ Vân vẻ mặt tức giận mà nhìn Âu Dương Tuệ. Âu Dương Tuệ không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng Hạ Vân, ta làm càn. Hạ Vân, ngươi trừ bỏ gương mặt này ngoại, ngươi điểm nào so được với ta Âu Dương Tuệ, dựa vào cái gì khiến cho ngươi đương hoàng hậu? Hạ Vân nhìn Dương cung Bạt kiếm Âu Dương Tuệ, Khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đang lúc nàng muốn nói gì thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo tràn ngập tức giận giọng nam. Tuệ phi, đây là ngươi đối hoàng hậu thái độ sao? Ở ngươi trong lòng còn có hay không tôn ti chi phân? Hạ hân nghe thế thanh âm, trong mắt loe kinh hỉ, xoay người sang chỗ khác, thấy Cố tề tu đang đứng ở phòng cửa, sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng là tinh thần đã khôi phục không sai biệt lắm. Hoàng thượng, ngươi tỉnh. Nhưng mà, Âu Dương Tuệ cùng quân mạch ly nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cố tề tu, lại là vô luận như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, hai người nhìn nhau, trong mắt đồng thời mang theo khiếp sợ. Sao có thể, hắn không phải bị trọng thương sao? Như thế nào hiện tại cư nhiên hảo hảo xuất hiện ở bọn họ trước mặt? Cố tề tu đi bước một đi hướng Âu Dương Tuệ, trong mắt tức giận quay cuồng Tuệ Phi, ngươi hiện tại liền dám như thế không đem hoàng hậu để vào mắt có phải hay không thực mau ngay cả chấm cũng không bỏ ở trong mắt. Âu Dương Tuệ chưa bao giờ gặp qua như thế tức giận cố tề tu, tâm dọa run lên, quỳ trên mặt đất, khóc rất là thê thảm. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp? Thần thiếp chỉ là lo lắng hoàng thượng, cho nên mới nhất thời nóng nội, nói ra đại nghịch bất đạo nói tới, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Quân mạch leader đã đứng ở tại chỗ, nhìn cố tề tu, ánh mắt thực phức tạp, đã co khó hiểu. Cũng có không cam lòng, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chuyện gì giống như thoát ly chính mình không chế. Bỗng nhiên, vị ương cung trên không dâng lên một cái đạn tín hiệu, ở giữa không trung tạc ra một đóa hoa hồng, mà liền ở đạn tín hiệu sau khi biến mất, vị ương cung bốn phía bỗng nhiên biến bị một đoàn ăn mặc giáp trụ binh lính cấp vây quanh lên. Ở đây mọi người trong mắt đều mang theo khó hiểu cùng kinh ngạc, bao gồm quân mạch ly. Lúc này, một người mặc tướng quân trang phục đại hán từ cửa cung ngoại đi đến. Vẫn luôn đi đến quân mạch ly bên người, cung kính nói. Điện hạ, thuộc hạ đã ấn điện hạ yêu cầu, vây quanh vị ương cung, nơi này người, một cái đều chạy không ra được. Quân mạch ly có chút không thể hiểu được mà nhìn kia đại hán. Vương tướng quân, ngươi nói cái gì? Bùn vương khi nào muốn ngươi vây quanh vị ương cung? Vương tướng quân kinh ngạc mà nhìn quân mạch ly, điện hạ, không phải ngài phái tới người ta nói, chỉ cần nhìn thấy kia màu đỏ tín hiệu, liền vây quanh vị ương cung sao? Bùn vương khi nào? Quân mạch ly lời còn chưa dứt, liền nghe được cố tề tu bạo nộ thanh âm, ly vương, ngươi có ý tứ gì? Tự mình thu mua đại tướng, vây quanh vị ương cung, ngươi là muốn tạo phản sao? Nghe được tạo phản hai chữ, quân mạch ly trong lòng một cây huyền giống như liền trực tiếp chặt đứt, hắn quay đầu, nhìn cố tề tu, gàn từng chữ. Tạo phản. Ha ha quân mạch ly cười lạnh một tiếng. Phu hoàng. Ta hôm nay chính là muốn tạo phản lại như thế nào, này hết thể còn không đều là bị ngươi bức. Quân mạch ly luôn luôn mang theo ôn hòa khiêm tốn tươi cười mặt giờ phút này trở nên có chút dữ thợn, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng phẫn hận. Từ nhỏ đến lớn, ta điểm nào làm không hảo. Vì cái gì ngươi trước nay cũng không chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái, vì cái gì ngươi trong lòng vĩnh viễn chỉ có nữ nhân này còn có con trai của nàng. Quân mạch ly chỉ vào hạ hân. Đôi mắt bởi vì phẫn nộm mà trở nên có chút màu đỏ tươi. Cố tể tu lạnh lùng mà nhìn quân Mạch Ly, chẳng có từng bạc đái quá ngươi cái gì. Quân Mạch Ly nghe xong cố tể tu nói, lập tức ngơ ngẩn, hắn giống như thật sự nghĩ không ra cố tể tu nơi nào bạc đái quá hắn, trừ bỏ không có quá nhiều phụ tử chi gian thân mật ngoại. Nhưng sinh ở Hoàng gia, ai còn có thể kỳ vọng có thể được đến nhiều ít thân tình đâu. Kỳ thật trừ bỏ bởi vì chịu chân chính quân Lâm Thiên gửi gắm. Ngầm đối quân Mạch Vân có nhiều hơn chiếu cô ở ngoài, hắn đối với quân Mạch Ly đám người thật sự chưa bao giờ bạc đãi quá cái gì. Chỉ có thể nói bởi vì bọn họ chi gian đều không phải là là thật là có huyết thống quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thiên nhiên xa cách cảm thôi. Ta không phục Quân Mạch Ly đột nhiên hết lớn. Dựa vào cái gì ngươi muốn lập quân Mạch Vân vì thái tử, hắn điểm nào so được với ta? Bất quá phụ hoàng. Quân Mạch Ly bỗng nhiên ẩm mỹ cười to. Cười cơ hồ điên cuồng, người cái kia hảo thái tử, hiện tại chỉ sợ đã không biết táng thân ở đâu cái hoang dã. Hắn đã sớm thỉnh thí thần điện sát thủ đuổi theo giết quân Mạch Vân cùng Giang vô Ngân, thí thần điện tiếp được đơn tử cũng không sẽ thất thủ, cho nên hiện tại, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Phải không? Một đạo thanh linh động nghe giọng nữ tử cửa cung ngoại truyền tới, theo thanh âm, một cái bạch đi hề nữ tử bước ưu nhã bước chân tử cửa cung đã đi tới. Ly vương điện hạ không khỏi cao hứng có chút sớm đi. Quân mạch Ly nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, quay đầu lại đi, đương nhìn đến nữ tử mặt thời điểm, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cũng không thể tin tưởng, hắn thất thanh nói. Người, người là thiên nguyệt. Không đúng quân mạch Ly đột nhiên lắc đầu, người là mạc thanh nguyệt. Thì ra là thế, nguyên lai thiên nguyệt chính là mạc thanh nguyệt, mạc thanh nguyệt chính là thiên nguyệt, hắn tìm nàng lâu như vậy, nguyên lai nàng vẫn luôn ở lửa hắn. Thanh nguyệt, Thiên Nguyệt, quân thiên giả. Quân Mạch Ly trong mắt có trong nháy mắt tảm đạo, nàng liền như vậy ai quân thiên giả sao? Cho nên mới liền dùng tên giả đều mượn hắn. Mạc Thanh Nguyệt vẫn luôn đi đến cố tể tu cùng hạ hơn bên lề, mới xoay người nhìn quân Mạch Ly, nhàn nhạt nói. Ly vương điện hạ nói không sai, ta là Thiên Nguyệt, cũng là Mạc Thanh Nguyệt. Quân Mạch Ly nhìn Mạc Thanh Nguyệt, cười khổ một tiếng, vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn gặp ta? Vì cái gì? Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi, ngươi lại lựa chọn Quân Thiên Dạ. Bất quá những lời này Quân Mạch Ly không hỏi ra tới. Bất quá hắn đương nhiên cũng sẽ không biết, Quân Thiên Dạ cùng Mạc Thanh Nguyệt đã sớm nhận thức, hơn nữa so với hắn muốn sớm nhiều hơn nhiều. Ngươi rõ ràng biết tâm ý của ta đối với ngươi." Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng mà nhìn Quân Mạch Ly, nói, "Tâm ý của ngươi?" "Quân Mạch Ly, ngươi coi trọng bất quá là ta năng lực, dung mạo của ta thôi." Điểm này Tư nàng ở vô tận chi xâm lần đầu tiên nhìn thấy quân mạch ly thời điểm, sẽ biết. Không phải, ta là thiệt tình thích ngươi. Quân mạch ly biện giải nói. Mặc thanh nguyệt châm trọc mà cười cười, phải không? Nếu ta chỉ là một cái diện mạo bình thường phế tài, tựa như ly vương ngươi lần đầu tiên nhìn thấy thiên nguyệt giống nhau, ngươi còn sẽ thích ta sao? Ta. Quân mạch ly đột nhiên không lời nào để nói, bởi vì đáp án là sẽ không liền chính như hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiên nguyệt thời điểm đối nàng chỉ có ghét bỏ cùng chán ghét thanh nguyệt quân mạch ly trầm mặc trong chốc lát lúc sau đống nhiên đống nhiên ngẩng đầu trong mắt lại lần nữa tràn ngập tàn nhẫn bổn vương cho ngươi một cái lựa chọn hiện tại lại đây bổn vương bên người bổn vương không vì khó ngươi nếu không mặc thanh nguyệt lạnh lùng nói nếu không cái gì ngươi cho rằng ngươi còn có thể chảo được ta sao không sai ta là chảo không được ngươi Quân Mạch Ly trên mặt mang theo âm trầm tươi cười. Nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi đồng dạng cứu không được bọn họ. Hiện tại quân Mạch Vân cùng Giang Lang Phong đều đã chết, quân đội đều ở ta trên tay, các ngươi đã không hề phần thắng. Chỉ sợ lần này cần làm Hoàng Huynh ngươi thất vọng rồi, ta còn sống được hảo hảo đâu. Bản tướng quân cũng sống được hảo hảo, Ly Vương Điện Hạ bản tính như ý sợ là đánh không được. Lưỡng đạo thanh âm một trước một sau chuyển tới. Chỉ thấy quân Mạch Vân cùng Giang Vâu Ngân cũng từ cửa cung ngoại bước đi tiến vào. Nhi thần, thần, cứu giá chậm trễ, còn thỉnh phụ hoàng, hoàng thượng, thứ tội. Quân Mạch Vân cùng Giang Vâu Ngân cùng quỷ xuống nói. Cố tề tu gật gật đầu, cười nói, đứng lên đi, các ngươi không muộn, vừa vặn tốt. Các ngươi như thế nào không chết? Quân Mạch Ly nhìn thấy hai người, cùng thấy quỷ dường như, không thể tin tưởng mà hết lớn. Vương tướng quân cũng là vẻ mặt thấy quỷ giống nhau. Các ngươi! Các ngươi vào bằng cách nào, cửa cung ngoại rõ ràng bị ta đại quân vây quanh. Giang Vô Ngân lạnh lùng nói, ngươi đại quân! Vương phó tướng, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Đó là Hoàng thượng đại quân. Ngươi gạt ta! Vương tướng quân đống nhiên minh bạch lại đây, ngươi là cố ý binh tướng phủ cho ta. Ngươi đã sớm biết ta là điện hạ người. Không sai! Giang Vô Ngân châm trọng nói, Buồn em đã sớm biết ngươi là ly vương xếp vào ở ta người bên cạnh, cho nên ngày đó, ta là cố ý binh tướng phủ giao cho ngươi. Các ngươi quân mạch ly nhìn nhìn mạc thanh nguyệt đám người, trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Vậy quanh vị ương cung cũng là các ngươi cố ý, đúng không, vì chính là bức ta mưu phản. Bức ngươi, mạc thanh nguyệt cười lạnh, ly vương lời này nói giống như ngươi sẽ không mưu phản giống nhau, chúng ta chẳng qua giúp một phen mà thôi. là ngươi, thanh nguyệt. Này hết thể đều là ngươi kế hoạch đúng không? Quân Mạch Ly bỗng nhiên nhìn Mạc Thanh Nguyệt cười, hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Nguyệt chẳng những tu vi cường đại, dung mạo khuyên thành, còn có như vậy mưu lược. Nếu, nếu nàng là hắn thật tốt, kia hôm nay thắng lợi nhận nhất định là hắn. Không sai, là ta Mạc Thanh Nguyệt sảng khoái mà thừa nhận, quân Mạch Ly, ngươi nhất định còn tưởng không rõ vì sao Mạch Vân cùng giang tướng quân không có chết đi. Chẳng lẽ quân Mạch Ly mở to hai mắt nhìn? Nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt cũng không có cho hắn nói xong lời nói cơ hội, bạc xà tiên liền ra tay, chiều quân Mạch Ly cổ mà đi. Quân Mạch Ly phản ứng cũng không chậm, lấy ra một phen trường kiếm tới, ngăn tiên đuôi, nhưng ngay sau đó, Mạc Thanh Nguyệt liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một trường đẩy ra, thẳng đánh quân Mạch Ly ngực. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vụt ra một đạo thân ảnh, chắn quân Mạch Ly trước mặt, ngạnh sinh sinh mà bị Mạc Thanh Nguyệt một trường. Quân Mạch Ly thấy rõ trước mặt thế chính mình ngăn trở này một đòn chí mạng người là Âu Dương Tuệ sau, Đạo mạc trong mắt xẹt qua một đạo mạc danh quang, thần sắc có chút phức tạp. Âu Dương Tuệ bị Mạc Thanh Nguyệt một trưởng đánh trúng, mà một trưởng này, Mạc Thanh Nguyệt vốn là dục lấy quân Mạch Ly tánh mạng, nàng tu vi bất quá huyền linh nhất dai, sao có thể ngăn cản quá. Âu Dương Tuệ trong miệng không ngừng chảy ra đỏ thám huyết tới, nàng nhìn quân Mạch Ly, tái nhợt trên mặt mang theo một tia vui mừng tới cười. Nàng gian nan mở miệng, dùng kia chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Ly Nhi, ngươi nhất định phải sống sót, vì... vì mẫu phi. Báo thủ. Nói xong, Âu Dương Tuệ cũng không biết từ đâu ra sức lực, đột nhiên đem quân mạch Ly đẩy đi ra ngoài. Đi mau. Sau đó ngã gục liền. Quân mạch Ly nhìn ngã trên mặt đất Âu Dương Tuệ, ánh mắt phức tạp, nàng sợ là chết đều không thể tưởng được, chính mình dùng mệnh hộ xuống dưới người. Căn bản là không phải chính mình tự mình nhi tử đi. Mắt thấy chung quanh binh lính chính chiều phía chính mình chen chúc lại đây, quân mạch ly cuối cùng ngẩn đầu nhìn mạc thanh nguyệt liếc mắt một cái, đột nhiên lộ ra một cái thần bí tươi cười. Thanh nguyệt, chúng ta còn sẽ gặp lại. Nói xong, quân mạch ly bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc bài, bóp nát, chỉ thấy hắn nơi địa phương đột nhiên hiện lên một đạo trói mắt bạch quang, những cái đó tiến lên binh lính không khỏi dơ tay bưng kín đôi mắt mà làm cho bạch quang sau khi biến mất, tại chỗ đã rông tuyết, nơi nào còn có quân mạch ly bóng dáng. Những cái đó binh lính thấy quân mạch ly bỗng nhiên hư không tiêu thất, đều hai mặt nhìn nhau, người đâu? Vừa mới còn tại đây đâu? Mặc thanh nguyệt cũng có chút giật mình mà nói, không nghĩ tới trên người hắn cư nhiên còn có truyền thống phủ. Xem ra quân mạch ly sau lưng còn có cao nhân tương trợ cố thể tu thần sắc nghiêm túc. Đối với những cái đó binh lính phân phó nói, đều lui xuống đi đi không cần đuổi theo. Nếu quân mạch ly trên người có thể có truyền thống phụ, hiện tại sớm nên rời đi giả lâu quốc, hắn lại làm người đuổi theo cũng là không làm nên chuyện gì. Cố Tề Tu xoay người nhìn Quân Mạch Vân, có chút mệt mỏi nói, "Mạch Vân, giữ lại sự tình, ngươi biết nên xử lý như thế nào, ngươi cũng đi xuống đi." Quân Mạch Vân thấy Cố Tề Tu trên mặt còn mang theo trọng thương mới khỏi tái nhợt cùng mỏi mệt, gật đầu nói, "Ta đã biết, sư phụ ngài hảo sinh nghỉ ngơi đi." Sau đó liền đi theo Giang Vô Ngân một đạo rời đi. Vị ương cung hiện tại liền chỉ còn lại có Mạc Thanh Nguyệt cùng Cố Tề Tu, hạ hơn ba người. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Cố Tề Tu có chút tái nhợt sắc mặt, quan tâm hỏi: "Phu hoàng, ngài thân thể hảo chút sao? Cảm giác thế nào?" Cố Tề Tu nói: "Đã tốt không sai biệt lắm, lần này thật là ít nhiều người a, bằng không phụ hoàng này bệnh khả năng liền thật không có." Phu hoàng nghiêm trọng: "Đây là ta nên làm Mạc Thanh Nguyệt tiếp theo nói: Đúng rồi Phụ Hoàng, đêm đó đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, lấy ngài tu vi, mặc dù là chúng độc cũng sẽ không bị thương thành như vậy à. Điểm này, là Mạc Thanh Nguyệt vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận, cố thể tu trong cơ thể độc không phải cái gì nhiều hiếm thấy độc, nhiều nhất sẽ làm chúng độc người tạm thời mất đi linh lực, hôn mê bất tỉnh mà thôi. Hơn nữa phát tắc còn cần một đoạn thời gian, nhưng cố tể tu chân trước rời đi lệ phi nơi đó, sau lưng đã bị ám sát. Theo lý độc tính phát tắc không thể nhanh như vậy mới là Cố tề tu hồi tưởng khởi đêm đó sự tình, ánh mắt chợt lạnh lùng Nếu chỉ là quân mạch vũ cho ta hạ độc, là không đến mức làm ta trọng thương Nhưng là ta chân chính chúng độc lại không phải quân mạch vũ cho ta hạ Không phải quân mạch vũ hạ Mạc Thanh Nguyệt có chút không hiểu, kia còn có thể là ai Cố tề tu nói, quân mạch vũ hạ bất quá là chân chính độc dược lời dẫn Ta độc là sau lại gặp được thích khách thời điểm người nọ cho ta hạ Cái loại này độc kêu phệ hồn hương, là từ hai loại không độc dược liệu hỗn hợp mà thành, một loại là vô hồn thảo, một loại là phệ tâm quả, này hai loại dược liệu bản thân là không có gì độc tính, nhưng là nếu một người trước đó dùng vô hồn thảo, lại người được phệ tâm quả hương vị, liền sẽ biến thành một loại làm người mất đi ý thức độc dược. Hạ hương nghe xong cố tề tu nói, đồng nhiên thất thanh nói, phệ hồn hương không phải. Nhưng nói đến một nửa, nàng thoáng nhìn đứng ở một bên mạc thanh nguyệt, Lại nhắm lại miệng, Mạc Thanh Nguyệt nhìn thấy hạ hân phản ứng, biết nàng câm miệng nguyên nhân, nhàn nhạt nói. Mẫu hầu, ta biết ngài muốn nói gì, phệ hồn hương là thần ẩn đại lục mới có đồ vật đúng không? Kỳ thật ở cố tề tu nói ra phệ hồn hương thời điểm, nàng sẽ biết, từ đã biết thần ẩn đại lục tồn tại lúc sau, nàng vẫn luôn ở cố ý tìm đọc có quan hệ thư tịch, đặc biệt là đối thần ẩn đại lục độc vật có rất nhiều hiểu biết. Vừa rồi cố tể tu nói vô hồn thảo cùng phệ tâm quả chính là thần ẩn đại lục mới có đồ vật. Thanh Nguyệt, người biết, cái này ngay cả cố tể tu cũng có chút giật mình. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, ân a dạ đều nói cho ta, hắn khoảng thời gian trước chính là có việc, cho nên hoàn hồn giấu đi. Nàng vẫn là không có đem quân thiên dạ chúng độc sự tình nói cho bọn họ, vì chính là không cho bọn họ lo lắng. Cố tể tu cùng hạ hơn nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói như vậy. Trong lòng cũng là tương đương khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới quân thiên giả liền những việc này đều nói cho xem Mạc Thanh Nguyệt. Xem ra, hắn thật là nhận định nàng A. Nghĩ vậy hai người trong lòng lại không cấm vì Mạc Thanh Nguyệt lo lắng lên, bọn họ chi gian lộ, còn sa nột. Tu ca, ngươi nói có phải hay không nơi đó người biết chúng ta rơi xuống, cho nên mới tìm tới. Hạ huân sắc mặt trở nên có chút tái nhận, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Cố thể tu nắm chặt hạ huân tay vô vô nàng phía sau lưng, ôn nu an ủi nói, hẳn là sẽ không. những người đó nếu là đã biết, liền không khả năng chỉ là hạ độc đơn giản như vậy. Mạc thanh nguyệt nói, phu hoàng mẫu hậu, các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. hơn nữa ta tưởng việc này hẳn là cùng đuổi giết các ngươi những người đó không có quan hệ. hạ Vân kinh ngạc nói, thanh nguyệt, ngươi như thế nào biết? mặc thanh nguyệt nói, rất đơn giản, người này nếu ở sau lưng rút quân mạch Ly Vậy thuyết minh, hắn khẳng định là không biết các ngươi thân phận, bằng không sẽ không lớn như vậy phí hoàng hốt. Thanh Nguyệt nói không sai, huân nhi, hẳn là không phải bọn họ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Cố tể tu nói. Mặc Thanh Nguyệt thấy hạ huân sắc mặt hảo chút, mới lại mở miệng nói, phù hoàng mâu hậu, các ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Cố tể tu gật đầu, hảo, Thanh Nguyệt ngươi đi đi, bất quá vạn sự cẩn thận. Ngàn vạn đừng bị thương, cố tể tu đống nhiên nở nụ cười. Nói cách khác, thiên dạ bên kia, chúng ta hai vợ chồng chính là vô pháp công đạo. Hạ Hân cũng bị cố tể tu tiếng cười cảm nhiễm, thả lỏng xuống dưới, cũng là mỉm cười nói. Đúng vậy, thiên giả nếu là biết người bị thương, nhưng đến đau lòng. Mặc thanh nguyệt bị này hai người nói gương mặt có chút hồng, ngượng ngùng nói, phụ hoàng mẫu hậu, nếu không có việc gì, ta đây liền đi về trước. nói xong chạy trốn giường như rời đi. Quân Thiên Dạ nằm ở băng ngọc trên giường, hắn như cũ ở ngủ say, chỉ là hắn ý thức lại ở một chút thu hồi. Hắn nhớ rõ, chính mình hôn mê kia nháy mắt, giống như nghe được Mạc Thanh Nguyệt kinh hoàng thanh âm. Nguyệt Nhi nhất định thực lo lắng cho mình, nàng nhất định bị chính mình đột nhiên kẽ sỉu dọa tới rồi đi. Quân Thiên Dạ nghĩ, liều mạng muốn mở to mắt, chính là lại cảm giác mí mắt phảng phất có ngàn cân trọng, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều không mở ra được. Quân thiên dạ cảm giác chính mình giống như bị cầm tù ở một cái hát ám hỗn độn trong thế giới, như thế nào đều ra không được, hắn trong lòng lo lắng mạc thanh nguyệt, càng là nôn nóng không được. Hắn cảm thấy chính mình sống nhiều như vậy ninh, giống như chưa bao giờ có như vậy vô lực quá, trong lòng lần đầu tiên có ảo não cảm xúc. Mà đúng lúc này, quân thiên dạ bỗng nhiên trong cơ thể giống như có cái gì lực lượng một chút chảy ra, làm hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thật nhiều. Vì thế hắn nỗ lực hấp thu kia mỏng manh lực lượng, hắn trực giác nói cho hắn, chỉ cần này lực lượng tích tụ cũng đủ nhiều, hắn là có thể từ một mảnh hỗn độn chung đi ra ngoài. Gia Ảnh Dạ Phong nhìn nằm ở băng ngọc trên giường ngủ say quân thiên dạ, ngươi có hay không cảm thấy, quân thượng có chỗ nào không giống nhau a? Gia Ảnh không để ý đến Dạ Phong nói, nhưng đôi mắt lại là chuyển hướng về phía băng ngọc trên giường, chằm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, "Quân thượng hơi thở ở tăng cường." Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là dạ ảnh thân là ám bệ, vẫn là quân thiên dạ bên người xuất sắc nhất ám bệ, đối bất luận cái gì hơi thở một đinh điểm thay đổi đều có thể phát giác tới. Thật sự, dạ phong kinh hỉ mà hét lớn, kết quả dạ ảnh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, hắn mới ý thức được chính mình quá kích động, hạ giọng nói. Nói như vậy quân thượng có phải hay không liền mau tỉnh? Không biết. Dạ ảnh mặt vô biểu tình mà nói, sau đó liền đứng ở một bên. Không hề để ý tới dạ phong. Dạ phong chừng mắt nhìn dạ ảnh liếc mắt một cái, lầm bầm nói, chết đầu gỗ, mỗi lần đều như vậy. Mạc Thanh Nguyệt vừa mới bước vào dạ vương phủ, nhược vũ liền vội hừng hực mà từ một bên chạy tới. Nhược vũ, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Cũng không sợ quăng ngã. Tiểu. Tiểu thư nhược vũ ngừng ở Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, thở phi phò, đã xảy ra chuyện. Mạc Thanh Nguyệt như như mày, xảy ra chuyện gì? Nhược Vũ nói. Quân Mạch Vũ không thấy. Không thấy. Mạc Thanh Nguyệt mày nhăn càng khẩn, như thế nào không thấy. Nói cái này, Nhược Vũ cũng là vẻ mặt khó hiểu, không biết à, liền trống rông không thấy. Trông coi thị vệ nói cái gì dị thường động tĩnh đều không có. Sáng nay đi lên đưa cơm thời điểm, người đã không thấy tâm hơi. Lại là hư không tiêu thất, chẳng lẽ quân Mạch Vũ trên người cũng coi chuyển tống phủ không thành. Mạc Thanh Nguyệt thầm nghĩ. Làm người đi cha. Nhất định phải tìm được quân mạch vũ rơi xuống. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt có dự cảm, này quân mạch vũ nhất định sẽ lại đến tìm nàng. Hảo, ta lập tức đi phân phó người làm nhược vũ tiếp theo lại nói, đúng rồi tiểu thư, ngươi không phải làm ta cha tần thịnh tin tức sao? Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại, như thế nào, cha được sao? Nhược vũ nhíu nhíu mày, nói, cha là cha được, bất quá cùng không cha được không có gì hai dạng. Mạc Thanh Nguyệt nói, nói như thế nào? Nhược Vũ nói, bởi vì chúng ta người hồi báo nói, tần thịnh không thấy, từ hắn đi vạn kiếm tông sau, liền không còn có nửa điểm tin tức. Mặc thanh nguyệt đang muốn nói cái gì, lại một người vội vã mà chạy tới, mặc thanh nguyệt nhận ra đó là thanh phong cắt một cái quản sự, hỏi. Triệu lao, ngươi như vậy cấp lại đây, là thanh phong cấp xảy ra chuyện gì sao? Triệu lao bởi vì chạy thái cực, sắc mặt đỏ bừng, nghỉ ngơi khẩu khi nói. Các chủ... Nguyệt thị quốc bên kia phân các chuyển đến cấp báo, nói Nguyệt thị thái tử có việc gấp muốn thấy ngài. Mạc Hiên muốn gặp nàng. Chẳng lẽ Nguyệt thị quốc phát sinh cái gì đại sự? Mạc Thanh Nguyệt nghĩ, đối nhược Vũ nói. Nhược Vũ, ngươi đi làm người cha cha Nguyệt thị bên kia phát sinh chuyện gì? Gần nhất một đoạn thời gian, nàng người cơ hồ đều ở cha già lâu quốc bên này sự tình, liền xem nhẹ địa phương khác sự tình. Là, tiểu thư, Mạc Thanh Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương. Tự hỏi tiến vào phát sinh sự tình, bất quá để cho nàng để ý vẫn là Tần Thịnh mất tích, nàng cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy Tần Thịnh thực không thích hợp, hiện tại hắn lại đột nhiên không thấy, này sau lưng khẳng định có vấn đề. Tây Tần Quốc Trong Hoàng Cung trong ngự thư phòng, Tây Tần Hoàng Tần Ngạo Hùng đang ở phê chữa tấu trường, đột nhiên hắn tay dừng một chút, ngẩng đầu đối hầu hạ tại bên người nhân đạo. Các ngươi đều lui ra đi. Là Các cung nhân trả lời một tiếng. Liên thật cẩn thận mà lui đi ra ngoài. Gặp người đều đi ra ngoài, tần ngạo hùng mới trầm giọng nói, xuất hiện đi. Chỉ thấy một cây bàn long trụ bóng ma sau so đi ra một người tới, trầm rãi từ chỗ tối đi tới tần ngạo hùng án thư. Nếu mạc thanh nguyệt tại đây, sợ là cũng sẽ ăn cả kinh, bởi vì người này không phải người khác đúng là từ già lâu quốc đảo tẩu quân Mạch Ly. Tần ngạo thiên ngẩng đầu nhìn quân Mạch Ly, nếu là nơi này có người khác, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Quân Mạch Ly mặt thế nhưng cùng Tần Ngạo Thiên có vài phần tương tự. Đồ vật bắt được sao? Tần Ngạo Thiên trầm giọng nói. Quân Mạch Ly lắc đầu, hồi phụ hoàng, kế hoạch của ta thất bại, đồ vật không bắt được. Đúng vậy, Tần Ngạo Thiên mới là quân Mạch Ly thân sinh phụ thân. Năm đó, hắn mới vừa vừa sinh ra liền bị Tần Ngạo Thiên đi ra ngoài nào đó mục đích, đưa đi giả lâu quốc, cùng Âu Dương Tuệ Nhi tử làm thay đổi. Bang! Tần ngạo thiên tay đột nhiên vô vào trên bàn sách, trực tiếp đem trên bàn tấu trương toàn bộ đánh rơi xuống đi xuống. Đồ vật không bắt được, ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Ngươi có biết hay không, lấy không được đồ vật, chúng ta phụ tử hai đều đến mất mạng. Quân mạch ly rũ tại bên người tay chặt chẽ mà nắm khởi, nắm đắc thủ thượng gần xanh bạo khởi, đốt ngón tay đều phía mạch, hắn ngẩn đầu cùng tần ngạo thiên đối diện, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Phụ tử Phu hoàng. Ngươi còn biết ta là con của ngươi à? Ngươi tử ta sinh ra liền đem ta đưa đi già lâu quốc, làm ta trở thành ngươi quân cờ. Lúc ấy, ngươi có từng nghĩ tới, chúng ta là phụ tử. Ngươi tần ngạo thiên tức giận lập tức tiêu tán rất nhiều, trong mắt hiện lên một tia ấy náy, Hắn thở dài nói. Ly Nhi, ngươi cũng không phải biết phụ hoàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là lấy không được kia đồ vật, vị kia đại nhân là sẽ không bỏ qua chúng ta. Quân mạch Ly nói. Phu Hoàng ngươi lão nói vị kia đại nhân, vị kia đại nhân, hắn đến tuột cùng là ai, vì cái gì một hai phải tìm kia cái gì phá cục đá, ta ở già lâu quốc nhiều năm như vậy, đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Tân Ngạo Thiên cũng là lắc đầu nói, Phu Hoàng cũng không biết vị kia đại nhân trong miệng cục đá rốt cuộc tồn tại không tồn tại, chính là ly nhi ngươi phải biết rằng, đại nhân cường đại, không phải chúng ta có thể bằng được, hắn nói, chúng ta không thể vi phạm. Quân Mạch Ly im lặng, hắn nghĩ tới tần thịnh, hắn bất quá chỉ là vị kia đại nhân phái tới giám thị bọn họ người, liền làm chính mình cảm thấy sâu không lường được, kia vị kia đại nhân đâu, lại nên là cái dạng gì đâu. Kia phụ hoàng, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cùng giá lâu quốc khai chiến sao? Quân Mạch Ly nói, quân thiên giả Vương Phi cùng Nguyệt Thị còn có bác Yến thái tử quan hệ đều thực hảo, nhi thần lo lắng, mặc dù là chúng ta cùng già lâu quốc khai chiến mặt khác hai nước cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến nghĩ đến mạc thanh nguyệt quân mạch ly ánh mắt tám ám nắm tay lại lần nữa nắm chặt tân nạo thiên cũng là nhăn chặt mày trầm mặc nửa ngày mới nói chuyện này vẫn là đi báo cho đại nhân xem đại nhân như thế nào quyết đoán đi hảo ngươi trước đi xuống đi quân mạch ly nói nhi thần cáo lui tiểu thư nguyệt thị quốc tin tức tra được nhược vũ đẩy cửa đi vào Thấy Mạc Thanh Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh bàn viết cái gì. Mạc Thanh Nguyệt nghe được Nhược Vũ thanh âm, vung trong tay bút, nói, tình huống như thế nào. Nhược Vũ nói, Ninh Vương Mưu Phản, Nguyệt Thị Hoàng Trọng thương hôn mê. Lại là Mưu Phản. Mạc Thanh Nguyệt đứng lên, nói thật, nàng kỳ thật là có điểm vô ngữ, gần nhất là nghi Mưu Phản Nhật từ sao. Một đám đều Mưu Phản. Nhược Vũ, chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi Nguyệt Thị. Mặc hiên thông suốt quá thanh phong cách truyền tin cho ta, hẳn là cũng là vì Nguyệt Thị Hoàng, chúng ta mau chóng qua đi đi. Là, thiểu thư, nhược vũ trước khi đi thời điểm thuận miệng nói thầm câu, như thế nào hai nước mưu phản thời gian đều không sai biệt lắm, chẳng lẽ có người gọi bọn hắn lúc này mưu phản sao? Mặc thanh nguyệt nghe được nhược vũ cuối cùng một câu, cả người bỗng nhiên đột nhiên ngần ra, đúng rồi, vì sao hai nước mưu phản thời gian liền như vậy xảo cùng nhau đâu? Chẳng lẽ thật sự có người ở sau lưng kế hoạch này hết thảy Nếu có, người kêu lại là ai? Mục đích của hắn là cái gì đâu? Còn có, ở quân mạch ly sau lưng trợ giúp hắn, cùng này hết thảy lại có hay không quan hệ đâu? Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy, nguyên bản giống như thực rõ ràng sự tình lập tức trở nên có chút khó bề phân biệt, hơn nữa nàng trong lòng luôn là ẩn ẩn có một loại không tốt cảm giác, phản phất chính mình đang ở một chút đi hướng một cái thật lớn mê vong trung. Tưởng nhiều như vậy làm gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sợ cái gì? Mặc thanh nguyệt tự rêu mà cười cười. Mặc thanh nguyệt tự trong lòng ngực móc ra một khối bảy màu ngọc bội tới, kia đúng là quân thiên dạ cho nàng phong linh ngọc, nàng rối tay nhẹ nhàng vuốt ve phong linh ngọc, thanh lanh trong mắt hiện lên khởi một mặt lưu ý. A dạ, ngươi có khỏe không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được sích tâm liên thế ngươi giải độc. Thần cơ lâu người cơ hồ biến tìm thương lan đại lục lại tìm không thấy một chút về xích tâm liền tin tức, nghĩ đến nơi này hẳn là sẽ không có. Mặc thanh nguyệt hiện tại tu vi đã là thiên linh bác dài, không dùng được bao lâu, là có thể đột phá đế linh giả, nàng chuẩn bị mau chóng giải quyết xong bên này sự tình sau, liền đi trước thần ẩn đại lục. Nguyệt thị hoàng cung, những cái đó nguyên bản hoa lệ to lớn cung điện giờ phút này lại có chút hỗn độn cùng tổn hại. Giống như vừa mới trải qua một hồi chiến đấu giống nhau, trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Nguyệt thị hoàng sở trụ tẩm điện chính dương trong cung, Nguyệt Mặc Hiên đứng ở đại môn chỗ, luôn luôn ôn hòa nho nhã khuôn mặt tuấn tú tu thượng lại không hề là ấm áp tươi cười, mà là một mảnh lạnh băng. Một cái trung niên nam tử từ nội thất đã đi tới, cảm giác được Nguyệt Mặc Hiên trên người hà khí, không cấm có chút sợ hãi, nếu không có hắn mấy ngày hôm trước tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này vẫn luôn ôn hòa có lẽ thái tử điện hạ sẽ có như vậy tàn nhẫn một mặt nghĩ đến hắn đối với ninh vương phản bội đảng xử trí hắn đều cảm thấy không rét mà run bất quá này cũng trách không được thái tử ninh vương vốn là tội ác tại trời nguyệt mặc hiên đầu cũng không hồi, nhàn nhạt nói phương ngự y ta phụ hoàng hắn thế nào phương ngự y trái tim run rẩy run run rẩy rẩy mà nói thái tử hoàng thượng Hoàng thượng hắn sợ là. Câm miệng. Nguyệt Mặc Hiên quát lên, sợ tới mức Phương Ngọc Nghĩa trực tiếp một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Nguyệt Mặc Hiên cúi đầu nhìn mắt sợ tới mức không nhẹ Phương Ngựa Y Y, thở dài nói, "Ngươi đi xuống đi." La la là, là Phương Ngựa Y Y như được đại xá, liền bò mang lăn mà rời đi chính dương cung. Mặc Y Y Nguyệt Mặc Hiên gọi vào. "Mặc Y Y đáp, "Có thuộc hạ." Nguyệt Mặc Hiên nói, "Nguyệt thị sự tình tạm thời giao cho ngươi." ta phải rời khỏi một chuyến. Mặc y thì ngẩng đầu, nói, Điện hạ, ngài là muốn đi tìm Thanh Nguyệt cô nương sao? Nguyệt Mạc Hiên gật đầu, không nói gì, hắn biết hiện tại trừ bỏ Mạc Thanh Nguyệt, rốt cuộc không ai có thể cứu được hắn phụ hoàng, cho nên hắn cần thiết mau chóng đi tìm. Điện hạ, thuộc hạ đã sai người truyền tin cấp Thanh Nguyệt cô nương, nàng hẳn là đã ở tới trên đường, hiện tại Nguyệt thị không xong, ngài không thể đi à. Nguyệt Mạc Hiên lại ngữ khí kiên quyết nói, không được, Ta cần thiết đi tìm Thanh Nguyệt, bằng không." Nhiên hắn lời nói chưa nói xong, lại nghe tới rồi Mạc Thanh Nguyệt dễ nghe thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. "Ta này không phải tới sao?" Nguyệt Mạc Hiên nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, trong mắt xuất hiện ra thật lớn kinh hỉ, hắn theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt đang đứng ở cách đó không xa. "Thanh Nguyệt, ngươi đã đến rồi." Nguyệt Mạc Hiên cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở Mạc Thanh Nguyệt bên người. Kích động mà nhìn nàng, Thanh Nguyệt, ta phụ hoàng. Mạc Thanh Nguyệt vỗ vô, vô Nguyệt Mạc Hiên bả vai, nhẹ giọng nói, sự tình ta đều đã biết, xin lỗi, ta đã tới trưởng, trước mang ta vào xem đi. Hảo, người cùng ta tới. Nguyệt Mạc Hiên lãnh Mạc Thanh Nguyệt liền đi vào. Phòng trong, Nguyệt thị hoàng mặt không có chút máu nằm ở long sáng thượng, hấp hối, Mạc Thanh Nguyệt đi qua đi thế hắn bắt mạch. Nguyệt Mạc Hiên đi theo bên người nàng, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ bỏ qua Mạc Thanh Nguyệt bất luận cái gì biểu tình. Thanh Nguyệt, ta phụ hoàng hắn thế nào? Mạc Thanh Nguyệt quay đầu, đối với Nguyệt Mạc Hiên an ủi mà cười cười, ngươi yên tâm, ngươi phụ hoàng hắn sẽ không có việc gì. Nói, Mạc Thanh Nguyệt lấy ra một bình nhỏ thánh linh thủy, đối Nguyệt Mạc Hiên nói, Mạc Hiên, đem cái này đốt cho ngươi phụ hoàng uống xong đi thôi, hắn thương thực mau liền sẽ hảo. Kỳ thật Nguyệt thị hoàng thương thế tuy trọng, lại không phải nhiều khó giải quyết sự tình Đều là nội thương, không nghĩ cố tể tu như vậy, là chúng độc, kỳ thật một quả thất phẩm càng thương đan là có thể chữa khỏi. Chỉ là tứ quốc nội, căn bản không có người có thể luyện ra thất phẩm đan dược, mặc thanh nguyệt tuy rằng có, nhưng là đối nguyệt thị hoàng thương hiệu quả tốt nhất là thánh linh thủy, cho nên nàng mới có thể làm nguyệt mặc hiên cấp nguyệt thị hoàng uy thánh linh thủy. Chờ nguyệt mặc hiên đem một bình nhỏ thánh linh thủy đều cấp nguyệt thị hoàng uy đi xuống sau. Quả nhiên liền nhìn thấy Nguyệt Thị Hoàng sắc mặt bắt đầu một chút biến hảo, có thức tỉnh dấu hiệu. Nguyệt Mạc Hiên nhìn trong tay bình nhỏ, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, Thanh Nguyệt cấp rốt cuộc là cái gì thần thủy, cư nhiên như vậy hữu dụ. Ngươi không cần kinh ngạc Mạc Thanh Nguyệt nhìn ra Nguyệt Mạc Hiên kinh ngạc, nhàn nhạt nói, lúc trước cho ngươi giải độc, ta chính là dùng so này thật tốt mấy chục lần Thánh Linh Thủy. Thánh Linh Thủy đối giống nhau nội thương ngoại thương có kỳ hiệu, nhưng là lại cũng không phải vận năng. Như là đối Nguyệt Mạc Hiên trên người độc, nó tác dụng cũng liền không có như vậy lộ rõ. Nói như vậy, ta còn là nhạt đại tiền nghi. Nguyệt Mạc Hiên lộ ra nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên mỉm cười. Mạc Thanh Nguyệt cũng cười cười, sau đó nói, Mạc Hiên, ngươi phụ hoàng thực mau là có thể tỉnh, ngươi không cần quá lo lắng. Ta lần này tới, một là vì giúp ngươi cứu ngươi phụ hoàng, nhị là muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Nguyệt Mặc Hiên thấy Mạc Thanh Nguyệt thần sắc đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, nói: "Thanh Nguyệt, ngươi muốn hỏi cái gì?" Mạc Thanh Nguyệt nói: "Già lâu quốc trước đó vài ngày cũng tao ngộ phản loạn, Phù hoàng cũng bị người am toán, bị trọng thương, hơn nữa chủ mưu chính là Quân Mạch Ly." Không thể nào Nguyệt Mặc Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Quân Mạch Ly cũng dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. "Đúng rồi, kia hiện tại Già lâu quốc tình huống như thế nào?" Mạc Thanh Nguyệt nói: "Đã giải quyết Chỉ là ta vẫn luôn cảm thấy giả lâu quốc cùng Nguyệt Thị Quốc phản loạn phát sinh có chút kỳ quái. Mạc Hiên, theo ta được biết, Ninh Vương cùng quân Mạch Ly đều là thuộc về giỏi về ngụy trang người. Như thế nào lại đột nhiên sẽ mưu phản đâu? Nguyệt Mạc Hiên gật đầu, trầm tư nói, không sai. Ninh Vương làm việc luôn luôn không lộ dấu vết, khó có thể bắt lấy hắn được điểm. Quân Mạch Ly hẳn là cũng không sai biệt lắm, nhưng là lần này mưu phản thật là có chút quá hấp tấp, giống như là... Giống như là có người làm cho bọn họ hiện tại nhất định phải làm giống nhau, đúng không? Mạc Thanh Nguyệt nói tiếp nói. Ơn, không sai Nguyệt Mạc Hiên nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, ý của ngươi là Ninh Vương cùng quân Mạch Ly sau lưng còn có người khác, thậm chí vẫn là cùng người. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, ta là có nghĩ như vậy quá, chính là ta không do nếu thật là như vậy, đối màn này sau người có chỗ tốt gì đâu. Nguyệt Mạc Hiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói có lẽ người này có thể nói cho chúng ta biết điểm cái gì. Mặc Y Nhiê đem người dẫn tới là Mặc Y Nhiê đáp chỉ chốc lát sau liền thấy Mặc Y Nhiê đè nặng một người đã đi tới người nọ giống như còn có chút quen mắt đợi cho bọn họ đến gần Mặc Thanh Nguyệt mới nhận ra kia bị Mặc Y Nhiê dẫn tới người còn không phải là Nguyệt Minh Hạo sao? Chẳng qua hắn hiện tại một thân rách nứt hơn nữa trước kia cái kia so heo còn dài rộng dáng người hiện tại gầy rất nhiều. Sắc mặt vàng như nến, hai mắt ao hãm, thoạt nhìn có chút thảm không nỡ nhìn, nghĩ đến gần nhất hắn không ăn ít khổ mới là. Nay không phải Ninh Vương thế tử sao, như thế nào mới bao lâu không thấy, ngài liền thành như vậy, ta thiếu chút nữa không nhận ra ngài tới đâu. Mạc Thanh Nguyệt ra vẻ kinh ngạc nói. Nguyệt Minh Hạo nghe thấy cái này quen thai thanh âm, ngẩn đầu lên, nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt mặt thời điểm, đầu tiên là hiện lên kinh diễm, sau đó ngay sau đó lại là sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phía trước mạc thanh nguyệt như thế nào đối hắn, hắn hiện tại đều còn nhớ rõ rành mạch, hiện tại nhớ tới nàng ngay lúc đó bộ dáng, đều nhịn không được phát run. Sau lại hắn tỉnh lại thời điểm, vốn là muốn bắt lấy nàng báo thủ, kết quả phiên biến nguyệt thị quốc lại đều tìm không thấy mạc thanh nguyệt bóng dáng. Mà hiện tại, hắn dưới tình huống như vậy tái kiến nàng, hắn lại liền báo thủ tầm tư cũng không dám có, hắn không phải người mù. Không phải nhìn không ra Mạc Thanh Nguyệt cùng Nguyệt Mặc Hiên quan hệ thực hảo. Mặc Hiên, ngươi như thế nào không có giết hắn? Mạc Thanh Nguyệt hỏi, lẽ ra Ninh Vương như phản, Nguyệt Minh Hảo không có khả năng không biết, như thế nào trước Ninh Vương bị xử quyết, lại để lại Nguyệt Minh Hạo đâu? Nguyệt Mặc Hiên nói, hắn sang sớm liền biết Ninh Vương như phản sự tình, nhưng là hắn nhắc gan, chính mình một người chạy, hôm qua mới bị bắt lấy. Mạc Thanh Nguyệt có chút vui vẻ. Nàng xui xẻo nghĩ đến Nguyệt Minh Hạo ngày thường nhìn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tới rồi cái loại này thời điểm, cư nhiên chạy, đây là điển hình có tâm không có can đảm đi, khó trách Nguyệt Mạc Hiên không giết hắn. Nguyệt Minh Hạo, ngươi biết ngươi phụ vương muốn làm phản, đúng không?" Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Nguyệt Minh Hạo gật gật đầu, thấp giọng nói, "Biết." Mạc Thanh Nguyệt lại hỏi, "Vậy ngươi biết hắn vì cái gì muốn làm phản sao?" Hoặc là nói Ngươi có hay không nhìn thấy hắn cùng người xa lạ đã gặp mặt gì đó. Nguyệt Minh Hạo trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng nhìn mặt thanh Nguyệt, nói, có phải hay không ta nói ngươi liền sẽ buông tha ta. Nguyệt Mạc Hiên lạnh lùng nói, thả ngươi là không có khả năng, nhưng buồn cung có thể bảo đảm không giết ngươi, hơn nữa không cho ngươi chịu trả tấn. Tuy rằng Nguyệt Minh Hạo tham sống sợ chết, nhưng hắn cũng không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Nguyệt Minh Hảo nghĩ nghĩ, nói, Phụ vương hắn vì cái gì mưu phản ta không rõ lắm, hẳn là chính là muốn làm hoàng đế đi. Bất quá ta là đã từng nghe được phụ vương ở thư phòng cùng một người nói qua lời nói, nói muốn tìm Nguyệt Thị Quốc cái gì bảo vật, giống như cái kia là hoàng thượng mới có thể bắt được. Nguyệt Thị Quốc khi nào có cái gì bảo vật, bổn cung như thế nào không biết. Nguyệt Mặc Thiên nói, Nguyệt Minh Hạo kích động nói, là thật sự, ta thể ta không lừa các ngươi, hình như là cái cái gì cũng đá, cục đá. Nguyệt Mạc Hiên trầm tư nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, cuối cùng đối bên người thị vệ phân phó nói. Đem hắn dẫn đi, cấm túc ở bích rú trong cùng, vĩnh viễn không được ra tới. Là, thị vệ nói liền đem Nguyệt Minh Hạo mang theo đi xuống. Mạc Thanh Nguyệt vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nghĩ Nguyệt Minh Hạo vừa rồi lời nói, Ninh Vương sau lưng người nọ nói muốn tìm cái gì cũng đã, vẫn là Nguyệt Thị Quốc bảo vận, như vậy quân mạch ly đâu. Có phải hay không cũng là vì cái này. Thanh Nguyệt, ngươi nói Ninh Vương rốt cuộc là muốn tìm cái gì bảo vật? Ta thật đúng là không biết Nguyệt Thị có cái gì đáng giá tranh đoạt bảo vật. Mạc Thanh Nguyệt nói, vừa rồi Nguyệt Minh Hạo nói chỉ có Nguyệt Thị quốc hoàng đế mới có thể bắt được. Mặc Hiên, ngươi phụ hoàng có hay không cho ngươi để qua? Hoàng thượng mới có thể bắt được đồ vật. Nguyệt Mặc Hiên ngưng mi trầm tư trong chốc lát, Đông Nhiên nói, ta nhớ ra rồi, hình như là có như vậy một cái đồ vật. Nguyệt Mặc Hiên nói xong liền chạy vào nội thất. Lấy ra một cái tiểu hộp gỗ tới, chính là cái này. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ phụ hoàng nói qua, nói nơi này đồ vật là nguyệt thị quốc đời đời tương truyền đồ vật, làm ta trưởng thành phải bảo vệ hảo. Chính là Nguyệt Mặc Hiên lộng hạ hộp, nói, "Này hộp căn bản mở không ra a?" Ta trước kia lấy tới chơi, như thế nào lộng đều mở không ra. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Nguyệt Mặc Hiên trong tay hộp, cảm thấy đặc biệt quen mắt, giống như ở địa phương nào nhìn đến quá. Đương nhiên, nàng nghĩ tới Nàng phía trước ở già lâu quốc thời điểm, cũng nhìn thấy quá đồng dạng hộp. Lúc ấy Hạ Vân làm nàng từ nhà kho chọn lễ vật, bên trong cũng có một cái giống nhau như lúc hộp. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng liếc mắt một cái liền từ kia một đống lớn đồ vật thấy được cái kia hộp, ma xui quỷ khiến mà đi qua đi, cầm lấy cái kia hộp, mở ra vừa thấy, bên trong lại chỉ là một cái tròn tròn hòn đá nhỏ. Mặc Hiên, có thể đem cái kia hộp cho ta xem một chút sao? Mặc Thanh Nguyệt nói. Có thể a cho ngươi. Nguyệt Mạc Hiên trực tiếp đem hộp đưa cho Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng vừa động, kia hộp liền mở ra, bên trong quả nhiên là một cái cùng nàng phía trước ở già lâu quốc gặp qua giống nhau cục đá. Nguyệt Mạc Hiên mở to hai mắt nhìn, Thanh Nguyệt, ngươi như thế nào mở ra? Ta thử rất nhiều lần đều mở không ra a Ta cũng không biết, liền như vậy mở ra. Mạc Thanh Nguyệt nói. Nguyệt Mạc Hiên đi qua đi nhìn mắt hộp đồ vật, nói. Còn không phải là cái hòn đá nhỏ sao? Ninh Vương muốn tới làm cái gì? Mạc Thanh Nguyệt nói, ta đã thấy cái này. Ngươi gặp qua. Nguyệt Mạc Hiên giật mình nói, Thanh Nguyệt, ngươi ở nơi nào gặp qua cái này? Mạc Thanh Nguyệt nói, già lâu quốc, ta đã từng ở già lâu quốc gặp qua giống nhau như đúc hộp gỗ. Bên trong cũng chăng cái này giống nhau như đúc cục đá, không tin ngươi xem. Nguyệt Mạc Hiên thấy Mạc Thanh Nguyệt quả thực tử nhẫn chữ vật chung lấy ra cái giống nhau như đúc hộp gỗ. Cũng có chút nghi hoặc, vì sao Nguyệt Thị Quốc cùng già lâu thủ đâu có thứ này. Thanh Nguyệt, ngươi cái hộp này từ đâu tới đây? Mẫu hộp nơi đó, lúc ấy nàng làm ta đi chọn chính mình thích lễ vật, ta không biết như thế nào liền cầm cái này. Nguyệt Mạc Hiên nhìn hai cái giống nhau hộp gỗ, nghĩ nghĩ nói, Thanh Nguyệt, ngươi nói, Ninh Vương cùng quân mạch ly sau lưng người, có phải hay không chính là muốn nảy hai cái hộp gỗ cục đá? Rất có khả năng Mạc Thanh Nguyệt nhìn kia hai cái hòn đá nhỏ. Là suy nghĩ không thông thứ này có ích lợi gì, vì cái gì kia sau lưng người muốn lớn như vậy phí hoảng hốt tìm cái này đâu. Mạc Thanh Nguyệt không tự chủ được mà cầm lấy hai cái cục đá, muốn nhìn kỹ xem này cục đá có phải hay không có cái gì huyền cơ. Mà liên ở Mạc Thanh Nguyệt cầm lấy hai cái viên thạch nấy mắt, kia viên thạch bỗng nhiên bắt đầu chấp động một cổ nhàn nhạt, nhạt ôn nhuận bạch quang. Kia hai cái nguyên bản bình đạm không có gì lạ, thô ráp ám chầm cục đá lập tức trở nên bóng loáng. Tinh ánh dịch tấu, cuối cùng, cư nhiên chậm rãi hợp hai là một, hình thành một cái nước mắt tích hình dạng, dương ở mạc thanh nguyệt trong lòng bàn tay. Sau đó kia nước mắt tích giống nhau đồ vật quang mang bắt đầu một chút biến mất, cuối cùng biến thành một cái tinh ánh dịch tấu hình dạng nước mắt chạm hạt châu, mạc thanh nguyệt còn có thể cảm giác được nó lạnh lẽo xúc cảm. này rốt cuộc là thứ gì a? Nguyệt mạc Hiên duỗi tay muốn đem kia hạt châu lấy lại đây nhìn xem, nhưng ở đụng tới kia hạt châu nháy mắt lại tia chớp lùi về tay, thất thanh nói, hảo năng, năng, mặc thanh nguyệt nghi hoặc cầm lấy kia hạt châu, không năng a, lạnh lẽo lạnh lẽo, thực thoải mái. Nguyệt mặc hiên kỳ quái mà nhìn mắt mặc thanh nguyệt, thấy nàng trên mặt không có nửa phần không đúng biểu tình, lẩm bẩm nói, thật sự, chẳng lẽ vừa rồi ta hảo giác, hắn thật cẩn thận mà duỗi tay đi chạm vào kia hạt châu, chính là đầu ngón tay vừa mới đụng tới kia hạt châu trong ngáy mắt. Hắn liền cảm giác một đạo kịch liệt cực nóng truyền đến, Nguyệt Mạc Hiên chạy nhanh kia cực nóng phản phất sẽ đem linh hồn của hắn đều thiêu hủy, tay lập tức lại rụt trở về. Thật sự thực năng. Thanh Nguyệt ngươi cư nhiên không cảm giác. Mặc Thanh Nguyệt thấy Nguyệt Mạc Hiên biểu tình thực nghiêm túc, càng nghi hoặc, vì cái gì ta không cảm thấy năng. Nhược vũ, ngươi tới thử xem, xem có phải hay không thực năng. Nhược vũ cũng rỗi tay đi chạm vào kia hạt châu chính là nàng phản ứng cùng Nguyệt Mạc Hiên giống nhau. Mạc y cũng thử thử, kết quả vẫn là giống nhau. Chẳng lẽ theo ta một người không cảm thấy năng? Mạc Thanh Nguyệt nói. Nguyệt Mạc Hiên nói, khả năng thứ này cùng ngươi có duyên đi, kia Thanh Nguyệt ngươi liền thu đi, nói không chừng là cái gì bảo vật đâu, bằng không màn này sau ngươi cũng sẽ không hao hết tâm tư tưởng được đến nó. Mạc Thanh Nguyệt nói, chính là này không phải các ngươi nguyệt thị nhiều thế hệ tương truyền đồ vật ta. Nguyệt Mạc Hiên cười cười nói. Chính là hiện tại nó đã cùng ngươi mang đến cục đá dung hợp, lại lấy không ra, nói nữa, thứ này chỉ có ngươi có thể chạm vào, nói không chừng này vốn dĩ chính là thuộc về ngươi đâu, ta không thể đụng vào, cầm cũng vô dụ. Hào đi, kia đà tạ ngươi. Mặc thanh nguyệt cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy, hơn nữa nàng có cảm giác, thứ này giống như lối nàng tới nói rất quan trọng. Điện hạ, Hoàng thượng tỉnh. Mặc y ghi đi đến nguyệt mặc hiên bên người nói. Phu Hoàng tỉnh. Nguyệt Mạc Hiên trên mặt mang theo kinh hỷ, sau đó liền bước nhanh đi vào. Một lát sau, Nguyệt Mạc Hiên đỡ Nguyệt Thị Hoàng đi ra. Phu Hoàng, đây là Thanh Nguyệt, chính là nàng cứu ngài. Nguyệt Mạc Hiên cấp Nguyệt Thị Hoàng giới thiệu nói. Nguyệt Thị Hoàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, cũng là có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới y thuật như vậy cường đại nữ tử không chỉ như thế tuổi trẻ, còn có như vậy khuynh thành dung mạo. Bất quá hắn cũng chỉ là sửng sốt trong chốc lát liên mỉm cười nhìn Mạc Thanh Nguyệt, đối với nàng gật gật đầu, ngươi chính là Mạc Cô Nương đi, lần này ít nhiều ngươi. Mạc Thanh Nguyệt lễ phép mà cười nói, Nguyệt Thị Hoàng khách khí, tiêu ta Thanh Nguyệt liền hảo, Mạc Hiên là bằng hữu của ta, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nguyệt Thị Hoàng nhìn dơ tay nhắc chân đều lộ ra cao quý ưu nhã Mạc Thanh Nguyệt, trong lòng có chút cảm thán, chỉ tiếp như vậy cử thế vô song nữ tử đã thành người khác vương phi. Nếu là có thể cùng Hiên Nhi ở bên nhau thật tốt ta. Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không có ý tưởng khác. Nguyệt thị Hoàng nói, vừa rồi Hiên Nhi cùng ta nói kia hạt châu sự tình, nếu nó đã nhận rõ Nguyệt ngươi là chủ, đó chính là của ngươi. Nhận ta là chủ. Đây là có ý tứ gì? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Nguyệt thị Hoàng nói, kia cục đá nguyên bản là ta Nguyệt thị Hoàng tộc nhiều thế hệ tương truyền đồ vật, bất quá cụ thể tác dụng chúng ta cũng biết. Chỉ là tổ tiên cách nói sáng có, này chỉ là một kiện bảo vật trong đó một nửa, đương hai nửa hợp hai là một ngày, đó là kêu bảo vật chủ nhân xuất hiện là lúc. Nếu hiện tại Thanh Nguyệt ngươi đem một nửa kêu mang đến, còn đem chúng nó hợp hai là một, thuyết minh ngươi chính là kêu bảo vật chủ nhân, cho nên nó tự nhiên nên từ ngươi cầm. Mạc Thanh Nguyệt lại hỏi, không biết ngài có biết thứ này gọi là gì? Nguyệt Thị Hoàng nói, Luân hồi chi nước mắt? Luân hồi chi nước mắt? Luân hồi chi nước mắt. Mạc Thanh Nguyệt lặp lại niệm tên này, cảm giác linh hồn chỗ sâu trong giường như có cái gì bắt đầu dần dần thức tỉnh. Thanh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Mạc Hiên thấy Mạc Thanh Nguyệt cùng ma chướng dường như, kêu nàng một tiếng. Mạc Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, cười cười nói, không có việc gì, đúng rồi, nếu ngươi nơi này sự tình đã giải quyết, ta tưởng chờ thêm mấy ngày liền hồi tông môn đi, Mạc Hiên. Ngươi là muốn cùng ta cùng nhau trở về vẫn là chờ ngươi phụ hoàng thân thể hảo lại đi. Hiên nhi, ngươi cùng Thanh Nguyệt cùng nhau trở về đi Nguyệt Thị Hoàng Tử ái mà nhìn Nguyệt Mặc Hiên nói, phụ hoàng thân thể đã không có đáng ngại. Chính là phụ hoàng. Không có việc gì, ngươi yên tâm trở về đi, phụ hoàng sẽ không có việc gì. Nguyệt Mặc Hiên có chút do dự, hắn đã muốn sớm một chút trở về tông môn gia tăng tu luyện, lại lo lắng Nguyệt Thị Hoàng thân thể. Mạc Thanh Nguyệt thấy Nguyệt Mặc Hiên như vậy rồi dám. Liền nói, Mạc Hiên, ngươi không cần như vậy rồi dám, ta cũng không phải hiện tại liền đi, vẫn là muốn tại đây ngốc mấy ngày, ta lại luyện chút đan dược cho ngươi phụ hoàng điều trị thân thể, quá hai ngày là có thể tốt. Nguyệt Mạc Hiên cảm kích mà nhìn mắt Mạc Thanh Nguyệt, cảm ơn ngươi, Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt nói, cảm tạ cái gì, nói như vậy liền khách khí, hảo, ta liền không ở này quấy rầy các ngươi hai cha con đoàn tụ, ta đi về trước. Có việc nói ngươi đến Thanh Phong các đi tìm ta là được. Nhược vũ, chúng ta trở về đi. Mạc Thanh Nguyệt kêu lên Nhược vũ, liền rời đi Nguyệt Thị Hoàng cung. Nhìn Mạc Thanh Nguyệt đi xa bóng dáng, Nguyệt Thị Hoàng cảm thắn nói, nàng này phi vật trong ao a. Nguyệt Mạc Hiên nói, Thanh Nguyệt đích sắc cùng thế gian giống nhau nữ tử đều không giống nhau. Nguyệt Thị Hoàng quay đầu nhìn nhìn Nguyệt Mạc Hiên, hỏi, Hiên nhi, ngươi đối Thanh Nguyệt, chẳng lẽ liền. Phu Hoàng Nguyệt Mặc Hiên đánh gãy Nguyệt Thị Hoàng nói, hắn biết chính mình Phụ Hoàng muốn nói cái gì. Xứng đôi thanh nguyệt người, chỉ có cái kia đứng ở cái này thế gian đỉnh người trên, nhi thần có thể cùng nàng làm bằng hữu, đã là lớn lao may mắn. Nguyệt Thị Hoàng nói, ngươi là nói giả lâu quốc giả vương. Nguyệt Mặc Hiên đáp, đúng vậy. Giả vương tuyệt phi người bình thường, chỉ có hắn mới có thể xứng đôi thanh nguyệt. Có lẽ ban đầu, hắn xác thật từng có cái loại này tâm tư. Nhưng càng cùng Mạc Thanh Nguyệt ở chung, hắn càng minh bạch, bọn họ chi gian không có khả năng, có đôi khi, đừng ngươi xem minh bạch thời điểm, liền sẽ tìm đúng chính mình vị trí. Nguyệt Thị Hoàng nhìn Nguyệt Mạc Hiên Thanh Minh đạm nhiên ánh mắt, thở dài, bất quá hắn thực may mắn, chính mình nhi tử có thể thấy rõ này đó, về sau mới không đến nỗi sẽ vì tình sở nhiễu. Bác Kiến Quốc Hoàng Thành nhất phồn hoa một cái trên đường, ba người xuất hiện khiến cho chung quanh bá tánh chú ý này ba người là một nam hai nàng, tuy rằng ăn mặc cũng không tính hoa lệ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn họ sở xuyên y phục nguyên liệu thực không bình thường. Hơn nữa ba người đều sinh thập phần đẹp. Kia bên trái bạch lý lìa nam tử trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tuấn mỹ như tiên. Kia bên phải áo lục nữ tử tắc lớn lên thực linh động, tựa như một cái hoạt bát tinh linh. Mà chính giữa nhất cái kia bạch lý lìa nữ tử dung mạo càng là mỹ nhiếp nhân tâm phách. Cả người càng là tản ra thanh tuyệt mà cao quý khí chất, một bộ lại đơn giản bất quá vay trắng mặc ở trên người nàng, đều trở nên dị thường động lòng người. Này ba người, đúng là tới Bắc Yến quốc tìm Yến như phong cùng Yến như ca mạc thanh nguyệt ba người. Bất quá đối với chung quanh người phản ứng, bọn họ cũng là thấy nhiều không trách. Nhược vũ linh động hai tròng mắt chiều bốn phía nhìn nhìn, nói Tiểu thư Này bác kiến quốc người ăn mặc cùng già lâu quốc còn có nguyệt thị quốc người giống như đều không lớn giống nhau đâu. Nguyệt Mạc Hiên giải thích nói, bác kiến mà chỗ phía Bắc, dân phong cùng chúng ta kia chỗ không quá giống nhau, cho nên quần áo phục sức cũng cùng chúng ta bên kia không lớn giống nhau. Nga, như vậy a, ta xem bọn họ giống như cũng so với chúng ta kia người cao lớn một ít. Nhược Vũ nói, Nguyệt Mạc Hiên nói, đây là tự nhiên, bác kiến quốc binh lính là tứ quốc nhất cường tráng. Chính là nơi này nữ tử, cũng so mặt khác tam quốc nữ tử lớn lên muốn cao lớn một ít. Phải không? Nhược vũ lại thuận miệng nói câu, ta xem ca nhi liền lớn lên thực sinh sắn lênh lợi nhà, một chút đều không giống nơi này nữ tử. Mặc thanh nguyệt nghe xong lời này, giống như nghĩ tới cái gì, bất quá nàng cuối cùng cũng chỉ là cười nhạt nói. Ca nhi có lẽ là tùy nàng mẫu thân đi, nghe như phong nói bọn họ mẫu hậu trước kia cũng không phải bác hiến của người. Nguyệt Mạc Hiên nói. Thanh Nguyệt nói chính là, bất quá ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhất nên làm sự tình là đi tìm như ca cùng như ca đi. Ân, chúng ta nhanh lên đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt tán đồng nói. Ngươi hảo, xin hỏi nhà ngươi thái tử ở sao? Chúng ta là hắn bằng hữu, lại đây tìm hắn. Mạc Thanh Nguyệt đi vào hiến như phong thái tử đông cung, lễ phép mà hướng cửa thị vệ tìm hỏi nói. Kia thị vệ nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt, có chút ngây người, phản ứng trong chốc lát mới nói. Xin hỏi ngươi có phải hay không họ Mạc? Thái tử điện hạ phía trước cô ý phân phó qua, nếu tới một cái kêu Mạc Thanh Nguyệt cô nương, nhất định phải hảo sinh chiêu đãi. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, không sai, ta là họ Mạc, danh Thanh Nguyệt. Kia thị vệ nghe Mạc Thanh Nguyệt nói tên, lập tức cung kính mà làm cái thỉnh thủ thế, cô nương ngài bên trong thỉnh. Thái tử lập tức liền đã trở lại, ngài trước bên trong ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. đa tạ Mạc Thanh Nguyệt đối với kia thị vệ nói thanh tạng, sau đó liền đi theo hắn đi vào. Đông cung chính điện nội, Mạc Thanh Nguyệt cùng Nguyệt Mạc Hiên ngồi ở vị trí thượng uống trà, không vội không táo, nhưng thật ra nhược vũ, nàng vốn chính là không chịu nổi tính tình người, hiện tại tại đây ngồi hơn nửa canh giờ, thật sự là có chút ngồi không yên. Đầu bốn phía loạn chuyển, Đông đánh giá một chút Tây đánh giá một chút, đang muốn nói cái gì, liền nghe được ngoài cửa chuyển đến một thanh âm. Thái tử điện hạ. Ngài đã trở lại. Theo giọng nói, Yến Như Phong đi nhanh mà nhập, trên mặt còn mang theo nôn nóng cùng lo lắng, nhưng mới vừa vừa đi tiến bảo, liền nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt đang ngồi ở kia, không khỏi sửng sốt một chút. "Thanh Nguyệt, Mạc Hiên, các ngươi, các ngươi như thế nào tới a?" Mạc Thanh Nguyệt buông trong tay chén trà, cười nhạt nói, "Như thế nào? Chúng ta còn không thể tới a?" Mạc Thanh Nguyệt quay đầu nhìn Nguyệt Mạc Hiên, nói, "Mạc Hiên, Xem ra có người không chào đón chúng ta đâu, chúng ta vẫn là đi thôi. Nói liền đứng dậy, làm bộ liền phải rời đi. Đừng đừng đừng yến như phong chạy nhanh nói, Thanh Nguyệt, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là quá kinh ngạc. Mặc Thanh Nguyệt thấy yến như phong kia nghiêm túc bộ dáng không khỏi buồn cười, cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn thật sự à. Nàng nhìn nhìn yến như phong phía sau, không có nhìn đến kia hình bóng quen thuộc, nói, ca nhi đâu? Như thế nào chưa thấy được nàng người? Nay tiểu nha đầu, ngày thường chính là thích dính nàng, hôm nay như thế nào đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy nàng người đâu. Thật đúng là kỳ quái. Yến Như Phong nghe được Mạc Thanh Nguyệt nhắc tới Yến Như ca, sắc mặt lập tức thay đổi, Mạc Thanh Nguyệt thấy, vội hỏi nói. Làm sao vậy? Có phải hay không ca nhi xảy ra chuyện gì? Yến Như Phong nhuyễn nguyễn miệng, ca nhi. Nàng! Ca nhi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra mau nói a. Mạc Thanh Nguyệt nóng nảy, bắt lấy Yến như phong bả vai hỏi. Nguyệt Mạc Hiên cũng nói, như phong, ca nhi có phải hay không xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho chúng ta biết, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ nội. Yến như phong ngẩng đầu nhìn bọn họ hai người, chậm rãi nói, ca nhi nàng bị nàng người nhà mang đi. Người nhà. Mạc Thanh Nguyệt buông lỏng ra Yến như phong bả vai, ca nhi không phải ngươi mội mội sao. Nàng người nhà còn không phải là các ngươi sao? Đồng nhiên, Mạc Thanh Nguyệt như là nghĩ tới cái gì, đồng tử khẽ nhết, kinh ngạc nói, như Phong, chẳng lẽ? Người đoán không sai Yến như Phong đánh gậy Mạc Thanh Nguyệt nói, ca nhi nàng sắc không phải ta thân muội muội, cũng không phải ta phụ Hoàng Nữ Nhi. Luôn luôn bình tĩnh Nguyệt Mạc Hiên cũng có chút kinh ngạc, cho nên ca nhi là bị nàng chân chính người nhà mang đi sao? Ấn Yến như Phong gục đầu xuống, trước hai ngày Hoàng Cung đột nhiên tới một người. Nói hắn là ca nhi tộc nhân, muốn mang nàng về gia tộc. Các ngươi liền tin. Vạn nhất hắn là lửa các ngươi đâu. Mạc Thanh Nguyệt nghi ngờ nói. Yến Như Phong nói, ta cũng hy vọng hắn nói chính là giả, chính là người nọ lấy ra một cái đồ vật, nói là gia tộc bọn họ tín vật. Ca nhi trên người có một cái cùng kia tín vật thượng tiêu chí giống nhau như lúc bớt. Nguyệt Mạc Hiên nói, dù vậy, nhưng người nọ đột nhiên tìm được Bắc kiến tới, muốn mang ca nhi đi. Chuyện này bản thân liền rất kỳ quái, nói không chừng người nọ đúng đúng ca nhi bất lợi, các ngươi cũng không thể làm ca nhi cùng hắn đi à. Mặc thanh nguyệt trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi nói, Như Phong, ca nhi lúc trước là như thế nào đi vào bắc kiến quốc, ngươi biết không? Yến Như Phong nói, ta biết, lúc trước kia sự kiện ta cũng ở đây. Ta năm tuổi thời điểm, cùng mẫu hậu ra cung thời điểm gặp ám sát, bị một nữ tử cứu, lúc ấy cái kia nữ tử liền mang theo ca nhi. Bất quá giống như nàng cũng ở bị người nào đuổi giết, liền thỉnh cầu ta mẫu hậu đem ca nhi mang đi, sau đó một người rời đi. Yến Như Phong lại tiếp theo nói, cái kia nữ tử hẳn là ca nhi mẫu thân đi, nàng lúc ấy sẽ nhịn đau rời đi ca nhi, hẳn là cũng là vì bảo hộ nàng. Mạc Thanh Nguyệt nói, như vậy không phải càng kỳ quái sao? Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Yến Như Phong khó hiểu nói. Không sai Nguyệt Mạc Hiên thực tán đồng Mạc Thanh Nguyệt nói. Này rất kỳ quái, vì sao lúc trước ca nhi mẫu thân lựa chọn đem ca nhi giao cho ngươi mẫu hậu, mà không phải làm ơn nàng đưa ca nhi sẽ ra tộc. Mạc Thanh Nguyệt nói, đúng vậy, Mạc Hiên nói chính là ta suy nghĩ, vì sao lúc trước ca nhi mẫu thân không nói cho các ngươi thân phận của nàng, thậm chí liền tên đều không có cấp ca nhi lấy, chính là bị đổi giết, cũng không đến mức như vậy vội vàng đi, nói cho các ngươi những việc này thời gian vẫn phải có đi ta tưởng nàng làm như vậy rất có thể chính là không muốn ca nhi trở về Mạc thanh nguyệt nói tiếp như vậy vấn đề tới một cái mẫu thân ở tình huống như thế nào hạn mới có thể lựa chọn không cho chính mình hài tử rời xa chính mình gia tộc đưa cho người xa lạ nuôi nấng đâu nguyệt mặc Hiên trầm giọng nói này thuyết minh đuổi giết các nàng mẫu tử rất có khả năng chính là cái kia gia tộc người liền tính không phải cũng nên là cùng cái kia gia tộc tương quan người yến như phong nghe xong lời này Ngáy mắt sắc mặt đại biến, nói như vậy, cái kia đến mang ca nhi đi người, rất có thể không phải muốn mang nàng trở về, mà là muốn hại nàng. Mạc Thanh Nguyệt không thể chí không gật gật đầu, trầm giọng nói, rất có khả năng, như Phong, ca nhi bọn họ khi nào đi. Yến như Phong nói, một canh giờ trước, liền ở ta từ Hoàng Cung rời đi thời điểm bọn họ vừa mới rời đi. Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng, chỉ mong còn kịp. Hồng Linh Mặc thanh nguyệt triệu hồi ra Hồng Linh, ngươi có biện pháp tìm được ca nhi vị trí sao? Hồng Linh nói, có thể, phạm vi vài trăm dặm nội, ta đều có thể bằng nàng hơi thở tìm được nàng vị trí, hơn nữa bạch thơm ở bên người nàng, hẳn là càng dễ dàng chút. Nhìn thấy Hồng Linh lúc này cư nhiên mở miệng giảng tiếng người, tiến như phong cùng nguyệt mặc hiên cả người quả thực cùng bị sét đánh giống nhau, thạch hóa tại chỗ. Hồng Linh cư nhiên có thể miệng phun nhân ngôn. Trong truyền thuyết không phải thánh thú cấp bậc ma thú mới có thể hóa thành hình người, miệng phun nhân ngôn sao. Chẳng lẽ Hồng Linh là thánh thú? Mạc Thanh Nguyệt nói, Hảo, chúng ta đây hiện tại nhanh tìm ca nhi đi. Hồng Linh nháy mắt lại hóa thành một con thật lớn hỏa hồng sắc hồ ly, mang theo một cổ cường đại, lệnh nhân sinh sợ khí thế, Mạc Thanh Nguyệt cùng nhược vũ thuần thục mà nhảy lên Hồng Linh bối. Mạc Thanh Nguyệt thấy Nguyệt mặc Hiên cùng yến như phong còn ngây ra như phống mà đứng ở tại chỗ, tiêu lên. Các ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi lên, chúng ta mà nắm chặt thời gian đuổi theo đi. Này hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, hảo. Sau đó đồng thời nhảy đi lên. Hồng Linh, chúng ta đi. Theo Mạc Thanh Nguyệt nói âm, Hồng Linh chiều không chung nhảy mà thượng, sau đó hướng phương xa bay vút mà đi. thánh thú Kỳ thật là có thể lăng không phi hành, phía trước Mạc Thanh Nguyệt vì không dẫn người chú mục không làm Hồng Linh làm như vậy. Hiện tại tình huống đặc thù, vang đi một chút, Yến như ca đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, nàng cũng không rảnh lo rất nhiều. Bác Yến bên trong hoàng thành ba ánh, đồng nhiên cảm giác trên đầu giống như có thứ gì bay qua, còn mang theo một cổ cường đại cảm giác các bách, đều trong lòng run sợ mà ngẩn đầu nhìn lại, lại chỉ thoáng nhìn một đoàn màu đỏ bóng ma bay qua, đến nỗi cụ thể là thứ gì, liền đều không rõ ràng lắm. Bất quá này vẫn là khiến cho không ít người nghị luận vừa mới các ngươi thấy được sao? có cái đổ vật từ không trung bay qua a? thấy được, thấy được. hơn nữa khí thế còn tương đương cường hãn, sợ tới mức ta chân thẳng run run đầu. đến tột cùng là thứ gì a? không phải là ma thú đi? có người suy đoán nói. bất quá này suy đoán lập tức bị phản đối. sao có thể? thương Lan Đại Lục khi nào có như vậy cao cấp phi hành ma thú? Mà kêu bị mọi người các loại phỏng đoán thần bí sinh vật giờ phút này chính hướng tới vô tận chi xâm phương hướng cấp tốc phi hành. Mạc Thanh Nguyệt nhìn kêu quen thuộc địa phương, nhữ mày nói, Hồng Linh, phía trước không phải vô tận chi xâm sao. Ngươi xác định ca nhi ở nơi đó. Hồng Linh nói, chủ nhân, không sai, ca nhi hơi thở ở nơi đó cường liệt nhất, hơn nữa ta cũng cảm giác được bạch thơm tồn tại. Mạc Thanh Nguyệt mày nhăn càng khẩn. Người nọ vì cái gì muốn mang ca nhi đi vô tận chi sâm, vô tận chi sâm nguy cơ tứ phía, một không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn hắn mang ca nhi hướng nơi đó đi là muốn làm cái gì. Yến như phong liền càng lo lắng, vô tận chi sâm là địa phương nào hắn như thế nào không rõ ràng lắm, nghĩ đến yến như ca khả năng sẽ có nguy hiểm, hắn liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể cắm thượng cánh lập tức phân đến yến như ca bên người. Yến như ca vừa đi. Một bên đánh giá phía trước ăn mặc màu xám quần áo trung nhân nhân, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Người này tự xưng là nàng tộc nhân, nói nàng là bọn họ trong tộc đánh rơi tiểu thư, nhưng hiện tại lại đem nàng hướng vô tận chi sâm mang, vô tận chi xâm nguy hiểm nàng không phải không biết, vô duyên vô cớ, người kia mang nàng tiến vào làm gì. Bất quá nàng đến bây giờ đều vẫn là có chút không tin, vẫn luôn yêu thương chính mình phụ hoàng mẫu hậu nguyên lai không phải chính mình thân sinh cha mẹ. Một cái sùng ái chính mình ca ca cũng cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ, kia nàng rốt cuộc lại là ai đâu. Cha mẹ nàng lại ở nơi nào, vì sao nhiều năm như vậy đều chưa từng đi tìm chính mình, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng là chính mình tộc nhân người tới muốn mang đi nàng. Nguyên bản yến như ca là không muốn cùng người nọ rời đi, chính là người nọ lại nói có nàng thân sinh cha mẹ tin tức, làm nàng có chút do dự, nàng muốn tìm đến bọn họ, hỏi một câu. Lúc trước vì sao ném xuống chính mình, hiện tại lại muốn tìm về nàng. Yến Như ca ngừng lại, nói, ngươi vì cái gì muốn mang ta tới vô tận chi sầm, ngươi không phải nói muốn mang ta đi thấy ta cha mẹ sao. Đi ở phía trước nam tử cũng dừng bước, xoay người lại đi đến Yến Như ca bên người, dùng khàn khàn trầm thấp thanh âm nói. Tiểu thư, thuộc hạ chính là muốn mang ngài trở về, chỉ có tại đây trong rừng rậm chỗ sâu nhất, giới chi lực mới nhất bạc ngược chúng ta mới có thể mở ra truyền tống thông đạo. Yến Như Ca nghe kia trung niên nam nhân nói, cảm thấy có chút không thể hiểu được, cái gì kêu giới chi lực, hắn lại muốn mở ra cái gì truyền tống thông đạo. này đó cùng nàng trở về có cái gì quan hệ? Yến Như Ca ôm chặt vẫn luôn ở nàng trong lòng ngực nghỉ ngơi bạch âm, vẻ mặt cảnh giác nhìn người nọ, ngươi đến tuột cùng muốn mang ta đi nơi nào? kia nam tử trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ là nhìn Yến Như Ca, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu thư, ngươi là nam cung gia tộc huyết mạch tôn quý nhất người, tự nhiên là phải về thần ẩn đại lục, loại này đê tiện đại lục, không phải ngài nên ngốc địa phương. Hắn nói lên cuối cùng câu nói kia thời điểm, lạnh nhạt cứng nhắc trong ánh mắt mang theo thực rõ ràng khinh thường cùng kinh bị, ngữ khí cũng mang theo một loại nhàn nhạt cao ngạo, làm yến như ca nghe song thực không thoải mái. Nàng không hiểu hắn đang nói cái gì, thần ẩn đại lục lại là nơi nào. Nhưng là nàng minh bạch kia nam tử nhất định phi thường chướng mắt hắn phụ huynh, thậm chí thương lan đại lục mọi người. Mà vẫn luôn nhắm mắt lại bạch âm, đang nghe đến thần ẩn đại lục ba chữ thời điểm, đống nhiên mở bừng mắt, chiều kia nam tử nhìn lại, trong mắt mang theo một mặt chấm tư, còn có một kia không thể thấy được ý. Yến như ca mẫn cảm mà đã nhận ra bạch âm không đúng, túi đầu nhìn mắt nàng, thấp giọng nói, bạch âm, đợi chút nếu xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn Nga. Bạch Thâm nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn Yến Như Ca, nàng muốn làm sao? Mà đúng lúc này, Yến Như Ca bỗng nhiên chiều kia nam tử ném cái màu đen hạt trâu, xoay người nhanh chân liền chạy, nàng không thể tu luyện, không có linh lực, tốc độ vốn là so ra kém tu luyện giả, nhưng giờ phút này lại là đem ăn mai thoải mái đều lấy ra tới. Hiện tại nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, quyết không thể bị nam nhân kia mang về. Yến Như Ca vừa mới chạy ra đi không vài bước, Liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, vừa rồi nàng ném văng ra đúng là Mạc Thanh Nguyệt cho nàng dùng để phòng thân phích lịch đạn. Nổ mạnh uy lực mang theo chấn động mãnh liệt trận gió chiều bốn phía khuyết tán mà đi, yến như ca cũng bị lan đến một chút, cơ hồ muốn ké ngã, nhưng là nàng vẫn là liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Chính chiều bên này tới rồi Mạc Thanh Nguyệt cảm giác được này trận mãnh liệt giao động, ánh mắt trầm xuống, là phích lịch đạn, hồng linh, ca nhi hẳn là liền ở bên kia. Chúng ta mau qua đi. Yến như ca dơ chân chạy đã lâu, thẳng đến nàng thật sự không sức lực, mới dừng lại tới, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ bởi vì kịch liệt chạy vội trở nên tái nhận, mồ hôi không ngừng từ nàng cái chán lan xuống. Nàng từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển, nghĩ thầm, người nọ chính là bất tử, cũng nên trọng thương đi, sẽ không đuổi theo. Nàng lại nghỉ ngơi một hồi, mới đứng dậy, muốn tiếp tục đi ra ngoài. Mà khi nàng một bước còn chưa bán ra, phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo âm trầm mà hỗn loạn tức giận thanh âm. Tiểu thư, ngài đây là tưởng thượng chạy đi đâu? Yến như ca nghe được thanh âm này, bán ra đi chân nháy mắt đốn đang xem không trùng, nàng cả người đều có chút cứng đờ, máy móc xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy phía trước cái kia áo bảo cho nam tử chính âm chắc chắc mà nhìn nàng, lạnh nhạt trên mặt dính bụi đất, trên người quần áo có chút rách mướp, có vẻ có chút chật vật. Bất quá thực rõ ràng, hắn cũng không có bị thương, trên người trừ bỏ quần áo phá thậm chí liền một tia miệng vết thương đều không có. Sao có thể, Yến Như ca không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, phích lịch đạn uy lực nàng là kiến thức quá, người này như thế nào sẽ một chút việc đều không có. Chẳng lẽ là hắn tu vi quá cao, một viên không đủ. Yến Như ca như vậy nghĩ, tay không giấu vết động động. Nhưng tiêu nam nhân lúc này đây lại không có xem nhẹ nàng động tác. Vừa rồi là nàng đại ý, nhưng là không đại biểu đồng dạng chiêu thức có thể ở trên người hắn hai lần hiệu quả. Tiểu thư, ngài đừng nguổng phí tâm tư, ngài kia ám khí, là không gây thương tổn ta, ta khuyên ngài, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về, nếu không. Hắn nói không có nói xong, bởi vì có người đánh gậy hắn nói. Nếu không như thế nào đâu. Đó là một đạo dễ nghe giọng nữ, tựa như sơn gian dốc rách suối nước chảy qua thạch than, dễ nghe, êm hai. Nhưng lại mang theo một cổ lạnh lẽo Yến như ca nghe thế thanh âm, bởi vì khẩn trương mà căng thẳng mặt lập tức hòa hoan xuống dưới, mang lên ý cười, nàng xoay người vừa thấy, mặc thanh nguyệt cùng Yến như phong đang đứng ở cách đó không xa. Nàng như là một con vui sướng chim én giống nhau, bay nhanh mà chạy qua đi, thanh nguyệt tỷ tỷ ca ca, các ngươi tới à. Yến như phong nhìn thấy Yến như ca bình an không có việc gì, trong lòng huyền cục đá cuối cùng là rơi xuống. Tiếp được phát lại đây yến như ca, lại từ trên xuống dưới đánh giá một chút, ôn nhu nói. Ca nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi nọ có hay không đối với ngươi thế nào? yến như ca lắc đầu, không có, ta không có việc gì. kia áo sám nam tử nghe được mạc thanh nguyệt thanh âm thời điểm, đáy mắt cũng xẹt qua kinh ngạc, những người này đến đây lúc nào, hắn vừa rồi thế nhưng không có cảm giác được, thật đúng là đại ý. Đại hắn hoàn toàn thấy rõ mạc thanh nguyệt dung mạo khi trong mắt càng là mang theo rõ ràng kinh diễm chi sắc, hắn còn chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế mỹ nữ tử. bất quá hắn kinh ngạc cùng kinh ngạc cũng chỉ là rằng có trong nháy mắt, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. ở trong lòng hắn, thế giới này cường giả vi tôn, một cái hạ giới nữ tử mặc dù là lớn lên lại mạ mỹ, cũng chỉ có thể là một con ti tiện ngon vật. các ngươi vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo hào sám nam tử quét mắt thiến như phong, lạnh lùng nói xem ở các ngươi nuôi nâng chúng ta tiểu thư phân thượng lần này ta buông tha các ngươi hắn nói lời này thời điểm ngữ khí không tự giác trở nên cao ngạo lên phảng phất đó là cỡ nào đại ban ân giống nhau yến như phong lớn tiếng nói không có khả năng ta sẽ không làm ngươi mang đi ca nhi các ngươi mang đi nàng nhất định không chuyện tốt các ngươi đến tột cùng có cái gì âm mưu áo xám nam tử nghe xong yến như phong nói trong mắt hiện lên một đạo hàn quang Nếu các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta không cho các ngươi đường sống. Mặc thanh nguyệt vẫn luôn ở một bên đánh giá kia áo sám nam tử, sắc mặt là ít có ngưng trọng, người này tu vi rất cường đại, trừ bỏ quân thiên Dạ cùng trọng dương tử, nàng không có ở người thứ ba trên người cảm giác được quá loại này cường đại hơi thở. Tuy rằng hắn so quân thiên giả cùng trọng dương tử khí thế muốn ngược, nhưng là nàng cũng biết, chính mình tuyệt không phải kia nam nhân đối thủ. Đang ở mạc thanh nguyệt tự hỏi hết sức, kia áo sám nam tử đã ra chiêu, nói là ra chiêu, kỳ thật hắn bất quá là thực tùy ý đẩy ra một trường, nhìn qua dường như căn bản không có một chút lực sát thương. Nhưng chính là này tùy ý một trường, lại mang theo một cổ không thể ngăn cản uy áp, ở đây, trừ bỏ mạc thanh nguyệt, người khác cơ hồ đều bị kia cổ trầm trọng áp lực ép tới không thở nổi, bọn họ tức khắc cảm giác khí huyết dâng lên, lồng ngực như là bị cự luân nghiền quá giống nhau. Nhưng làm người ngoại ý muốn lại là yến như ca, nàng rõ ràng không có nửa phần tu vi, lại giống như căn bản không có cảm giác được cổ khí thế kia giống nhau, vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh sắc mặt thống khổ mọi người. Ca ca, mặc hiên ca ca, nhược vũ tỷ tỷ, các người làm sao vậy? Mặc thanh nguyệt nhìn bọn họ, sắc mặt như băng, đánh ra một cái phòng ngự kết giới bảo vệ bọn họ, yến như phong đám người mới cảm thấy dễ chịu một chút. Áo sám nam tử thấy Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên không có việc gì, trên mặt biểu tình lần đầu tiên có điểm biến hóa, cười lạnh một tiếng. Chính ngươi đều lực bất tòng tâm, còn tưởng bảo vệ bọn họ, thật là không biết tự lượng sức mình. Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh nói, ta có phải hay không không biết lượng sức liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Thanh Nguyệt liền bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện khi, nàng người đã đứng ở áo xám nam tử sau lưng, trong tay cầm một phen trường kiếm, đâm tới. Áo sám nam tử thấy Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên biến mất, lại đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo sát khí chuyển đến, đồng tử trận co rụt lại, thân thể đống nhiên chiều bên cạnh một đảo, lấy chân bị trụ, thân thể nghiêng nghiêng mà dạo qua một vòng, chuyển hướng Mạc Thanh Nguyệt đồng thời cũng tránh thoát nàng công kích. Người tìm chết! Áo sám nam tử không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa đã bị Mạc Thanh Nguyệt cấp thương tới rồi, bị một cái hắn cho rằng ti tiện đại lục ti tiện người bị thương, cái này làm cho hắn như thế nào không bực chỉ thấy hắn phiên tay cầm ra một phen màu bạc trường thương, ngân thương run lên, thẳng tóc chiều mạc thanh nguyệt đâm tới, mũi thương loẹt hàn quang, mang theo một cổ thế không thể đỡ khí thế, quanh mình không khí kia một khắc phảng phất thành thực trước, bị kia ngân thương cấp đâm thủng, ken một tiếng, mũi thương đâm trúng mạc thanh nguyệt trong tay kiếm trung gian, mạc thanh nguyệt một tay cầm kiếm, một tay đỡ lấy thân kiếm, không ngừng chiều lui về phía sau đi, thẳng đến thối lui đến một viên cổ thụ trước, thân thể đụng phải thô tráng thân cây. Thân kiếm thượng truyền đến một trận rất nhỏ rách nát thanh âm, sau đó liền tăng trưởng kiếm thân kiếm thượng, từ bị mũi thương đâm trúng địa phương bắt đầu xuất hiện vết dạn, vết dạn một chút chiều hai đầu lan tràn mà đi. Xôn sao? Trường kiếm toàn bộ đều bạo liệt khai hóa thành từng khối thật nhỏ mảnh nhỏ, rơi rụng trên mặt đất. Liên ở kiếm vỡ vụn trong nháy mắt kia, mặc thanh nguyệt thân thể chiều bên cạnh uốn éo, tránh thoát kia thứ hướng nàng ngược một thương. Không kịp dừng lại ngân thương đâm trúng Mạc Thanh Nguyệt phía trước đụng phải cổ thụ, thế nhưng đem kia hai người ôm hết thô cổ thụ cấp đâm xuyên qua. Kia áo sám nam nhân cánh tay triều thượng một trọn kia cây cổ thụ trực tiếp bị từ trung gian cấp chém thành hai nửa, ầm ầm sập. Có thể nghĩ này nhất chiêu uy lực, nếu là đâm đến Mạc Thanh Nguyệt trên người, sợ là thân thể của nàng đều sẽ sẽ rách. Mạc Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng, khỏe miệng có một kia máu tươi chậm rãi tràn ra. Thanh Nguyệt Tiểu thư Thanh Nguyệt tỷ tỷ bị Mạc Thanh Nguyệt hộ ở kết giới chung bốn người người nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên bị thương, đồng thời hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, liều mạng muốn đi ra ngoài giúp nàng, nghề hạ căn bản đánh không phá Mạc Thanh Nguyệt kết giới. Áo xám nam tử nhìn Mạc Thanh Nguyệt, đáy mắt mang lên một tia thưởng thức chi sắc. Không tội, cư nhiên có thể tránh thoát ta nhất chiêu, bất quá. Ta xem ngươi còn có thể căng bao lâu. Áo xám nam tử lạnh lùng nói. Sau đó đem ngân thương giữ thăng bằng, một trưởng đánh vào ngân thương đuôi bộ, nhưng thấy kia ngân thương cấp tốc xoay tròn, hình thành một đạo gió xoáy chiều Mạc Thanh Nguyệt mà đi. Mạc Thanh Nguyệt trong cơ thể tự nhiên chi lực đang nhanh chóng mà ở nàng trong cơ thể lưu chuyển, chữa trị nàng thương thế, Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng mà nhìn kia cổ gió xoáy trung ương lóe hàn quang đầu thương, âm thầm điều động trong cơ thể chỉ có linh lực, tính toán liệu một lần. Bất quá nàng cũng rõ ràng thực lực của đối phương cao hơn nàng quá nhiều. Hơn nữa nàng phía trước tiếp được nhất chiêu đã hao phí rất lớn linh lực, lại tưởng tiếp được này càng mãnh liệt nhất chiêu, thành công chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nàng ánh mắt thoáng nhìn một bên mấy người kia, nàng cắn chặn rằng, vô luận như thế nào, nàng đều đến thử một lần. Mặc thanh nguyệt trong tay linh lực đã không sai biệt lắm ngưng tụ hoàn thành, mà kia gió xoáy cũng tới rồi nàng trước mặt, mặc thanh nguyệt tâm một hành, chuẩn bị đón đánh. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một cái thật lớn màu đỏ thân ảnh đột nhiên từ một bên chạy trốn ra tới, chắn mạc thanh nguyện trước mặt. Là Hồng Linh. Hồng Linh đỏ đậm đôi mắt mang theo tức giận cùng cảnh giác trừng mắt kia áo sám nam tử. Giống. Hồng Linh rít gào ra tiếng, sóng âm trung ẩn chứa thật lớn linh lực, như là từng đợt sóng chiều, cắt giảm kia ngân thương đánh sâu vào mà đến tốc độ. Nhưng cứ việc như thế, ngân thương tốc độ tuy có chậm lại, nhưng căn bản không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Như cũ cấp tốc mà vọt lại đây. Mạc Thanh Nguyệt thất thanh kêu lên. Hồng Linh. Màu tránh ra. Nhưng mà Hồng Linh không có nửa phần muốn trôn ý tứ. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Chính mình một khi né tránh. Mạc Thanh Nguyệt thế tất sẽ bị trọng thương. Mạc Thanh Nguyệt vừa rất lời. Ngân thương liền đã tới rồi. Chỉ nghe được Hồng Linh thống khổ mà tru lên một tiếng. Kêu Ngân thương thế nhưng trực tiếp đem Hồng Linh đánh bay đi ra ngoài. Bị trọng thương Hồng Linh hóa thành một con nho nhỏ hồng hồ ly tự không trung rơi xuống. Mặc Thanh Nguyệt phi thân tiến lên, tiếp được Hồng Linh, nhìn nàng nho nhỏ thân hình thượng kia miệng vết thương chính không ngừng mà ra bên ngoài bạo huyết, cơ hồ đem nàng ra lông ánh mắt nhiễm hồng một lần. Mặc Thanh Nguyệt đen bóng trong con ngươi lóe phẫn nộ ánh lửa, nàng đem Hồng Linh thu vào không gian dưỡng thương, sau đó xoay người, lạnh lùng nhìn kia áo sám nam tử, cả người đều mang theo mãnh liệt sát khí. Mặc Thanh Nguyệt trực tiếp lấy ra bạc xà tiền, mãn nhãn lửa giận trực tiếp chính là một roi áo xám nam tử nhìn đến mạc thanh nguyệt một thân tức giận cùng sát khí cười nhạo một tiếng xem ra ta còn là xem trọng ngươi bất quá là một đầu thanh thú liền rối loạn tâm thần thật là ngu không ai bằng nói hắn duỗi tay một hút ngân thương liền lại về tới trên tay hắn hắn sao khởi ngân thương câu lấy bạc xả tiền tiên đuôi dùng sức một xả hắn vốn tưởng rằng mạc thanh nguyệt nhất định sẽ liều mạng ngăn cản ai hắn bất quá chỉ là hơi chút dùng sức Mạc Thanh Nguyệt liền chiều hắn bay lại đây. Áo sám nam tử có chút khó hiểu, nhưng thực mau, hắn liền minh bạch Mạc Thanh Nguyệt ý đồ, chiều lui về phía sau đi, sau đó Mạc Thanh Nguyệt cũng đã tới rồi trước mặt hắn. Một đạo hàn quang chợt lẽ rồi biến mất, Mạc Thanh Nguyệt thế nhưng cầm một phen trùy thủ thứ hướng về phía áo sám nam tử ngực. Áo sám nam tử tuy rằng trốn tránh kịp thời, nhưng là vẫn là không thể tránh né mà bị Mạc Thanh Nguyệt trong lòng thượng phủi đi một đạo không thâm không cạn miệng vết thương. Máu tươi tự thương hại trong miệng chậm rãi xuông ra, nhiễm hồng hắn trước ngực và áo, áo xám nam tử túi đầu nhìn mắt kia chảy huyết miệng vết thương, ánh mắt có chút kinh ngạc, kia chỉ thủ cư nhiên có thể phá vỡ hắn tự thân phòng hộ, tuyệt đối không phải phản vật. Phải biết rằng, một người tu vi càng cường, hắn tự thân phòng ngự liền càng cường, tu vi cũng đủ cao người, trừ bỏ thần khí, trên cơ bản là không có khả năng có vũ khí có thể thương bọn họ. Kia áo xám nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt, không, chuẩn xác tới nói là nhìn chầm chầm Mạc Thanh Nguyệt trong tay truy thủ, lạnh nhạt trong mắt bỗng nhiên lóe tham lam quan mang. Thần khí, không nghĩ tới loại địa phương này cư nhiên còn có thần khí tồn tại. Kia áo xám nam tử đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm kia đem truy thủ, như là một con sói đói nhìn chầm chầm chính mình con ngồi, trong mắt mạo tham lam tinh quang, hắn vẻ mặt cao ngạo mà nói: "Giống các ngươi này đó hạ giới người, Cũng xứng sử dụng thần khí, ta toàn ngươi vẫn là giao cho ta, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái tánh mạng. Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh, trong mắt hàm chứa châm trọng cùng trơ chén, có thể đem cướp bóc nói như vậy đường hoàng, ngươi cũng không thấy đến cao quý đi nơi nào đi. hư, Áo sám nam tử hư lạnh một tiếng, ta xem ngươi miệng còn có thể ngạnh tới khi nào. Nếu nói vừa rồi hắn còn chưa thế nào để ý Mạc Thanh Nguyệt nói, hiện tại hắn đã đem Mạc Thanh Nguyệt trở thành một cái đối thủ. Mạc Thanh Nguyệt có thể lấy Thiên Linh giả trình độ cùng hắn đối kháng lâu như vậy cũng thực sự ra ngoài hắn dự kiến. Phải biết rằng hắn tuy rằng tu vi bị hạn chế ở đế linh giả trình độ, nhưng là hắn thực tế tu vi cùng kinh ngạc chính là xa không ngừng đế linh giả đơn giản như vậy. Chỉ thấy kia áo sám nam tử nắm lấy ngân thương tay hướng lên trên vung lên, ngân thương liền huyền phù ở hắn trên đỉnh đầu. Nam tử âm u mà cười một cái, nói: hiện tại khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới kêu thực lực. Ngân Thương ảo ảnh, kia áo xám nam tử hét lớn một tiếng, chỉ thấy chuôi này huyền phù ở hắn trên đầu Ngân Thương đỗng nhiên biến ảo thành hàng trăm hàng ngàn chỉ giống nhau như lúc Ngân Thương, căn bản phân biệt không ra kia một thanh là thật, kia một thanh là giả. Đi. Theo kia nam tử nói âm, những cái đó Ngân Thương đồng loạt triệu mạc thanh nguyệt bay đi. Kết giới nội, Yến Như Phong nhìn thấy tình cảnh này, hét lớn, Thanh Nguyệt, ngươi đi mau, đừng động chúng ta. Đúng vậy, Thanh Nguyệt. Người đi mau. Nguyệt Mạc Hiên cũng hét lớn, nhò nhã trên mặt cũng mang theo nôn nóng chi sắc. Tiểu thư, người đi mau a! Nhược vũ kêu to. Tuy rằng bọn họ đều thực tin tưởng Mạc Thanh Nguyệt thực lực, nhưng bọn hắn hiện tại đều nhìn ra được tới, Mạc Thanh Nguyệt tuyệt đối không phải kia áo xám nam tử đối thủ, lại như vậy đi xuống, Mạc Thanh Nguyệt nhất định sẽ trọng thương. Nhưng chỉ cần mặc kệ bọn họ, bọn họ tin tưởng Mạc Thanh Nguyệt chính mình hoàn toàn có thể trốn đi ra ngoài. Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên nghe được bọn họ nói, bất quá nàng là không có khả năng bỏ xuống bọn họ. Nhìn những cái đó ngân thương, Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt là chưa bao giờ từng có ngưng trọng, một thanh hai thanh nàng còn có thể tiếp được, nhưng nhiều như vậy, nàng lại không phải thiên thủ quan âm, sao có thể toàn bộ ngăn trở. Có. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên linh quang vừa hiện, cũng không biết kia phương pháp được chưa. quả không được như vậy nhiều thử xem lại nói. Mạc Thanh Nguyệt chắp tay trước ngực sau đó chậm rãi mở ra, hai trưởng chỉ thấy xuất hiện một đoàn màu tím ngọn lửa, sau đó ngọn lửa chậm rãi ngưng thật, biến thành một đóa màu tím hoa sen. tím liên một chút biến đại, mạc thanh nguyệt cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, trên mặt nguyệt giả tái nhợt lên, điều động tím vượng chân hỏa vốn là yêu cầu đại lượng linh lực, hùng chi mạc thanh nguyệt là đang không ngừng áp xúc nó tới hình thành tím liên. áo xám nam tử cảm giác được tia tím liên trung ẩn chứa vi lực, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một tia bất tận tới kia màu tím ngọn lửa đến tuột cùng là cái gì lai lịch? mắt thấy một đóa nửa người cao tím liên liền phải hình thành, Mạc thanh nguyệt thân thể cơ hồ đều đã đang run rẩy, nàng cảm giác cả người linh lực cùng tinh thần lực giống như đều phải bị đào rỗng, nàng đều có chút chống đỡ không nổi nữa. bất quá quyết không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, mặc thanh nguyệt cắn chặt răng, điên cuồng mà hấp thu trung quanh linh lực, sau đó áp bức trong cơ thể linh lực, mà đúng lúc này. Nàng trong đầu đột nhiên chuyển đến tử linh thanh âm. Chủ nhân, ta trợ ngươi rút một tay. Nháy mắt, Mạc Thanh Nguyệt cảm giác trong cơ thể linh lực lần thứ hai tràn đầy lên, rốt cuộc, tím liên thành công thành hình. Liên khai cửu tiêu. Mạc Thanh Nguyệt khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kia đóa thật lớn tím liên nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn đóa tiểu tím liên, sau đó nên hướng về phía kia bay qua tới ngân thương. Những cái đó nhìn như yếu ớt mà mỹ lệ sáng lạn tím liên. Ở cùng ngân thương tiếp xúc thời điểm, thế nhưng một chút đem những cái đó ngân thương đều cấp tiêu hủy Áo sám nam tử thấy vậy, trên mặt biểu tình lần đầu tiên có như thế đại biến hóa, hắn cơ hồ không tin hai mắt của mình, thất thanh nói. Này! Sao có thể? Hắn nhất đắc ý nhất chiêu, cư nhiên bị một cái nho nhỏ thiên linh giả, một cái bất quá 15-6 tuổi nữ tử cấp phá giải. Không có khả năng. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Trên đời này không có gì là không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Mạc Thanh Nguyệt lại ngưng ra một đóa tím liên, thừa dịp áo sám nam tử thất thần hết sức, đánh qua đi. Áo sám nam tử còn đắm chìm ở thật lớn khiếp sợ chung, nhất thời không phản ứng lại đây, bị đánh vừa vặn hắn nháy mắt cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị bỏng cháy giống nhau, thống khổ không thôi. Phúc! Áo sám nam tử phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị Mạc Thanh Nguyệt thương thành như vậy, cứ việc không tính chí mạng, nhưng cũng đã đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Kỳ thật Mạc Thanh Nguyệt lúc này trong cơ thể linh lực cũng còn thừa không có mấy, cứ việc vừa rồi tử linh mượn cho nàng lực lượng, nhưng là ngưng tụ tím liên cũng hao phí không sai biệt lắm. Nghĩ đến tử linh, Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng, vừa mới nàng cho chính mình hẳn là nàng thật vất vả mới tụ tập lên lực lượng hiện tại cho nàng chỉ sợ nàng thức tỉnh nhật tử lại muốn chậm lại mặc thanh nguyệt cô ý nói thật đáng tiếc ta thực lực không đủ bằng không ngươi hiện tại liền không khả năng còn đứng ở trước mặt ta tuy rằng lời này nàng là cố ý chọc giận kia áo xám nam tử nhưng là cũng nói không giả nếu là nàng thực lực cũng đủ người nọ bị tím liên đánh trúng đã sớm bị đốt thành tro kia áo xám nam tử nghe xong lời này Quả nhiên tức giận đến không nhẹ, hung hăng nói, xem như ngươi lợi hại. Hắn đôi mắt dư quang vô tình thoáng nhìn một chỗ, sau đó hắn khỏe miệng đống nhiên xuất hiện một mặt quỷ dị độ cung, hắn âm chắc chắc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nói. Ngươi có thể đấu đến quá ta, không biết bọn họ có thể hay không đâu. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong hắn nói, đồng tử chợt co chặt, chỉ thấy kia áo xám nam tử triều yến như phong bọn họ nơi phương hướng tùy tay vung lên, liền đem Mạc Thanh Nguyệt thiết hạ kết giới cấp đánh nát. Sau đó bàn tay một hút, đem yến như ca hút đến giữa không trùng, đưa đến bên kia. Tiếp theo liền triều yến như phong bọn họ nơi địa phương đẩy ra một trường, không trung xuất hiện một cái thật lớn bàn tay hư ảnh, mang theo thái sơn áp đỉnh chi thế, mang theo một trận kịch liệt trận gió, thổi chúng quanh mình lá cây bay phất phối. Không cần. Mặc thanh nguyệt hoảng sợ mà kêu to ra tiếng, nàng không rảnh lo chính mình thân thể đã chống đỡ không ở vấn đề. Chiều yến như phong bọn họ nơi phương hướng cấp tốc phóng đi. Liên ở kia thật lớn bàn tay hư ảnh sắp vọt tới bọn họ bên người thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt đuổi ở kia phía trước chắn ba người trước mặt, dùng hết toàn lực kết ra cái kết giới, đưa bọn họ hộ ở kết giới nội. Nhưng mà kia hư ảnh vẫn là đụng phải đi lên, Mạc Thanh Nguyệt tức khắc cảm giác toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ như là bị rào nát giống nhau, đột nhiên phun ra một mồm to huyết tới, tinh xảo mặt nháy mắt trở nên huyết sắc toàn hu Cơ hội là cùng thời khắc đó, nàng phía sau kết giới liền hóa thành mảnh nhỏ tan mất, Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn bị kia thật lớn uy áp lan đến mà ngất xỉu ba người, nàng hao hết cuối cùng một kia tinh thần lực, tâm nghiệm vừa động, đem ba người đều thu vào không gian nội. Cùng phong gào thét mà qua, Mạc Thanh Nguyệt thân thể như như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, sau đó chiều trên mặt đất rơi đi. Không cần. Thanh Nguyệt tỷ tỷ. Yến như ca thấy như vậy một màn. Nước mắt lập tức rớt xuống dưới, nàng tuyệt vọng mà hét lớn, muốn chạy tới. Nhưng kia áo sám nam tử lại là đột nhiên bắt lấy tay nàng, chiều vô tận chi xâm chỗ sâu trong mà đi. Bạch âm không biết vì sao, đồng nhiên cắn yến như ca mu bản tay một ngụm, yến như ca ăn đau buông ra nó, tử yến như ca trong lòng ngực nhào hướng nam tử, lại bị hắn một trưởng huy khai. Mà mạc thanh nguyệt dừng ở giữa không trung thời điểm, trong lòng ngực đồng nhiên bay ra một cái phát ra bạch quang lệnh bài. Tiêu bạch quang đem Mạc Thanh Nguyệt bao vây lại, hình thành một cái quang kén, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn cùng loại trận pháp đồ án. Bạch Âm thấy vậy, đôi mắt mị mị bằng mau tốc độ vọt qua đi. Liên ở Bạch Âm vừa mới tới kia trận pháp ngáy mắt, kia bao vây lấy Mạc Thanh Nguyệt quang kén bỗng nhiên áp súc thành một cái tuyến, sau đó bạch quang đại tác phẩm. Bạch quang sau khi biến mất, Mạc Thanh Nguyệt liên quan Bạch Âm đều biến mất ở tại chỗ. Mà ở bạch quang biến mất trong nháy mắt, sa ở thánh Bực thiên sơn đỉnh thượng đang ở trùng dương trong điện nhắm mắt đã tọa trọng dương tử đột nhiên mở bừng mắt ánh mắt đầu hướng về phía vô tận chi sâm nơi phương hướng hắn bỗng nhiên thở dài lẩm bẩm nói không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy tiểu thư không biết này đối với ngươi mà nói có phải hay không thật sự hảo đâu nói xong trọng dương tử đứng lên hướng ra ngoài đi ra ngoài nguyệt nhi vẫn luôn nằm ở băng ngọc trên giường ngủ say quân thiên dạ bỗng nhiên đột nhiên mở mắt ra tới, hét to một tiếng. Hắn này một tiếng, đã có thể trực tiếp sợ ngây người canh giữ ở trong mật thất dạ phong, dạ phong đôi mắt trừng đến đại đại, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Quân, quân thượng, ngài, tỉnh. Dạ phong cơ hồ muốn kích động lệ nóng doanh tròng, thật tốt quá, quân thượng rốt cuộc không có việc gì. Dạ ảnh cung tử từ chỗ tối hiện ra thân ảnh. Vạn năm bất biến băng sơn trên mặt cũng có kích động biểu tình. Dạ Phong, ta nói ngươi là to cái gì? Sợ người khác nghe không được sao? Ngoài cửa truyền đến dạ vân trách cứ thanh âm, ngay sau đó, mật thất môn liền bị đẩy ra. Dạ vân cùng đêm vô đi đến. Nhưng hai người vừa tiến đến, nhìn đến từ băng ngọc trên giường ngồi dậy tới quân thiên dạ thời điểm, cũng là đều sững sờ ở tại chỗ, lại đây trong chốc lát, mới kích động mà đi ra phía trước. Quân thượng! ngài rốt cuộc tỉnh. Quân Thiên Dạ nhìn đến Dạ Phong cùng đêm vô thời điểm, lệnh băng hắc mâu chúng co trong nháy mắt khó hiểu. Sau đó nhìn về phía Dạ Vân, mở miệng nói: Dạ Vân, ngươi là đem buồn quân mang về tới. Không có nghi vấn, mà là trần thuật ngữ khí, thanh âm là nhất quán lệnh băng. Dạ Vân nói: đúng vậy, quân thượng là thuộc hạ đem ngài mang về tới. Nguyệt nhi đâu? Hiện tại Quân Thiên Dạ nhất quan tâm chính là mạc thanh Nguyệt. Hắn vừa rồi sẽ từ ngủ say trung tỉnh lại, là bởi vì hắn tâm vừa rồi mạc danh kịch liệt nhảy lên một chút, hắn thậm chí hoàng hốt có loại mạc thanh nguyệt tại bên người cảm giác. Dạ vân nhìn mắt quân thiên dạ, há miệng thở dốc không biết nên như thế nào trả lời hắn. Quân thiên dạ thấy dạ vân do dự bộ dáng, trên người hơi thở chợt phát lạnh, sợ tới mức ở đây nhân tâm run lên. Nói, dạ vân thân thể run lên, túi lầu nói, vương phi nàng. Nàng còn ở. Ở Thương Lan Đại Lục Ở dạ vân nói xong lời này thời điểm Rõ ràng cảm giác quân thiên dạ trên người hơi thở lại một lần biến lãnh, Hơn nữa mang theo chưa bao giờ từng có tức giận Trong ngáy mắt Ở đây những người khác đều quỳ xuống Trong lòng đã kinh lại sợ Kinh chính là Bọn họ chưa bao giờ gặp qua quân thiên dạ tức giận Sợ chính là Không biết quân thiên dạ sẽ làm ra chuyện gì tới Dạ vân cơ hồ là mạnh mẽ ngẩng đầu đi xem quân thiên dạ Quân thượng lúc ấy ngài trên người độc bùng nổ, là vương phi thật vất vả mới vì ngài áp chế đi xuống, nhưng là vương phi nói không có xích tâm liên giải không được ngài độc. Hơn nữa lúc ấy ngài hôn mê bất tỉnh, cần thiết muốn rửa băng ngọc giường mới có thể duy trì sinh cơ. Vương phi không biết vì sao đã biết chúng ta đến từ thần ẩn đại lục, cho nên cho nên vương phi mới mới làm thuộc hạ đem ngài mang về tới, sau đó chính mình đi cho ngài tìm thuốc giải. Dạ vân sau khi nói xong. Toàn bộ mật thất liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch trung, tinh chỉ có thể nghe được bọn họ bốn cái run dậy tiếng hít thở. Thật lâu sau, quân thiên giả mới mở miệng, các ngươi đều đi xuống đi. Là, bốn người vội vàng đứng dậy, lui đi ra ngoài. Nô, Ngo. đau quá. Mạc Thanh Nguyệt cố sức mở mắt, đập vào mắt chính là một cái rầm rạp, thật lớn tán cây, còn có kia phía trên xanh thẳm không trung. Có lẽ là lâu lắm không có thấy quang duyên cớ. Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng giơ tay muốn che khuất đôi mắt. Nhưng mà liền ở nàng giơ tay nháy mắt, liền nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đau quá. Mạc Thanh Nguyệt thật sự cảm thấy mục đích bản thân cánh tay giống như bị xe tải cấp nghiền quá giống nhau, không nên nói thân thể của nàng đều như là bị nghiền áp quá giống nhau, cảm giác thân thể mỗi một tấc xương cốt đều ở đau. Tại đây đau đớn chung, Mạc Thanh Nguyệt ký ức cũng một chút thu hồi, mà đúng lúc này Nàng nghe được một thanh âm, bạch âm thanh âm, người rốt cuộc tỉnh A, lại không tỉnh ta đã có thể ném xuống người mặc kệ. Mặc thanh nguyệt quay đầu, nhưng mặc dù là đơn giản như vậy một cái quay đầu động tác, nàng làm xong thời điểm, trên trán đã bởi vì đau đớn mà ra một tầng mồ hôi mỏng. Bạch âm, ngươi như thế nào tại đây, ca nhi đâu? Nhắc tới yến như ca, mặc thanh nguyệt mới nhớ tới bị nàng ở cuối cùng thời điểm thu vào không gian ba người cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Bạch Âm, ta đây là ở nơi nào, ta hôn mê đã bao lâu? Mặc Thanh Nguyệt lại lần nữa hỏi, một bên hỏi, một bên lấy ra một lọ thánh linh thủy, chịu đựng đau nhức uống lên đi xuống. Bạch Âm nói, nơi này là thần ẩn đại lục, cụ thể vị trí ta liền không rõ ràng lắm xem, người hôn mê ba ngày, đến nỗi ca nhi. Bạch Âm trầm mặt trong chốc lát, mới nói, nàng bị người kia cấp mang đi, ta là đi theo ngươi mới đến thần ẩn đại lục. Mạc Thanh Nguyệt uống qua thánh linh thủy sau, thân thể đã hảo rất nhiều, ít nhất không như vậy đâu, nàng dựa vào một cây đại thụ ngồi, nghe xong Bạch Tâm nói, kinh ngạc nói. Nơi này là thần ẩn đại lục. Chúng ta như thế nào lại đây a? Bạch Tâm chỉ chỉ dừng ở Mạc Thanh Nguyệt bên người lệnh bài nói, chính là thứ này mang chúng ta tới, giống như nơi này có một cái dùng một lần từ thương lan đến thần ẩn truyền tống trận, dùng ngươi huyết là có thể mở ra. Mạc Thanh Nguyệt nhặt lên kia lệnh bài kia đúng là trọng dương tử cho nàng, nàng đống nhiên hiểu được, sợ là trọng dương tử từ nàng nhắc tới thần ẩn ngày đó, hắn liền đoán trước đã có một ngày chính mình sẽ đi thần ẩn, cho nên trước tiên giúp chính mình làm chuẩn bị. mà lúc ấy nàng cùng áo xám nam tử đại chiến, bị không ít thương, khả năng chính là cuối cùng thời điểm chính mình huyết dừng ở này lệnh bài mặt trên mới mở ra truyền thống trận, ngoài ý muốn đem nàng mang đến nơi này. không xong mạc thanh nguyệt la lên một tiếng, ca nhi bị mang đi. Ta hiện tại tới thân ẩn, kia nàng làm sao bây giờ a? Yến Như Phong còn ở trong không gian, cùng hắn cùng nhau tới, nếu là cho hắn biết chính mình chẳng những tìm không thấy muội muội, còn trở về không được, không được điên a. Ngươi không cần lo lắng Bạch Tâm nói, Ca Nhi nàng liền ở thân ẩn. Ân. Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc nói, Ca Nhi nàng liền ở thân ẩn. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ cái kia áo xám nam tử vốn dĩ chính là thân ẩn đại lục người? Bạch Tâm nói. Không sai, người kia chính là thần ẩn Nam Cung gia tộc người, lúc ấy ta chính thai nghe hắn cùng Ca Nhi nói. Thì ra là thế. Mạc Thanh Nguyệt nói. Bởi vậy hết thể liền đều càng hợp lý, khó trách kia áo sám Nam tử tu vi như vậy cao, nàng vốn tưởng rằng là cái nào lãnh đời gia tộc, không thành tưởng là thần ẩn. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt lại tái phát khó, chính là thần ẩn đại lục như vậy đại, ta thượng nào tìm cái gì Nam Cung gia tộc ca. Trên đời này họ Nam Cung không biết có bao nhiêu đâu. Bạch tâm nói, ta có thể tìm được nàng. Người có thể. Vì cái gì? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Bạch tâm nói, ta ở cuối cùng thời điểm, chủ động cùng ca nhi khế ước, cho nên ta có thể cảm ứng được nàng vị trí. Kỳ thật lúc trước Bạch tâm sẽ cắn yến như ca một ngụm, chính là vì cùng nàng khế ước, làm như vậy, một là bởi vì nó là thiệt tình tán thành yến như ca. Nhị đó là vì có thể ở ngày sau chính mình khôi phục thực lực sau đi cứu nàng. Mạc Thanh Nguyệt đại khái cũng có thể đoán được Bạch Âm làm như vậy nguyên nhân, cười cười, nói, "Nói như vậy, ngươi xem như tán thành, ca nhi đi." Bạch Âm kêu rên một tiếng, không nói gì. Mạc Thanh Nguyệt cũng không ngại, mà là tiếp tục nói, "Bạch Âm, ngươi cũng tưởng cứu ca nhi đúng hay không? Ngươi muốn mau chóng khôi phục thực lực, đúng không?" Bạch Âm không thể chí không gật gật đầu. Đương nhiên, Thân là một con thần thú, hiện tại cư nhiên một chút lực lượng đều không có, liền một cái nhân loại nho nhỏ đều không đối phó được, còn làm chính mình chủ nhân bị mang đi, này thật sự thực nẹn của ta. Hảo Mạc Thanh Nguyệt nói, ta hiện tại mang ngươi đi một chỗ, nơi đó khả năng trợ giúp ngươi mau chóng khôi phục thực lực. Bạch Thâm có chút nghi hoặc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, địa phương nào có như vậy hảo, thân ẩn đại lục linh khí độ dày so thương lan đại lục cao vài lần, nhưng chính là ở chỗ này. Nàng cũng yêu cầu thật lâu mới có thể khôi phục Liên ở Bạch Thơm nghi hoặc hết sức, Mạc Thanh Nguyệt đã đem nó mang vào không gian nội. hoàn cảnh đột nhiên chuyển biến làm Bạch Thơm có chút không phục hồi tinh thần lại, đây là nơi nào? Tiên cảnh sao? Bạch âm nhìn chung quanh bốn phía, thành phiến rừng tây, còn muốn đồng ruộng, phía trước có cung điện, hồ nước, tiên sương mù lợ lờ, thật sự liền cùng tiên cảnh giống nhau. Nhưng chờ nó thấy rõ ràng thời điểm, lập tức ngây dại. Không chung trôi nổi nơi nào hơi nước ga. Rõ ràng chính là linh khí hóa thành sương mù. Này. Này đến tột cùng là địa phương nào, linh khí đã đầy đủ đến hóa thành sương mù nông nỗi. Còn có những cái đó cây ăn quả, tất cả đều là khó gặp thậm chí biến mất linh quả thụ. Trong đất chính là các loại quý hiếm dược liệu. Này. Này đến tột cùng là địa phương nào. Đây là bạch tâm giờ phút này trong lòng duy nhất ý tưởng. Mặc thanh nguyệt tựa hồi nhìn ra nó ý tưởng. Nói, nơi này là ta tùy thân không gian, hẳn là thực thích hợp ngươi dưỡng thương đi. Thích hợp, quả thực rất thích hợp. Bạch Âm kích động nói, nó chưa từng có nghĩ đến quá, trong truyền thuyết có thể trang vật còn sống tùy thân không gian cư nhiên thật sự tồn tại. Chính là nó lại thực nghi hoặc, Mạc Thanh Nguyệt đến tuột cùng là người nào, chẳng những có thể nghe hiểu được ma thú nói, vẫn là này không gian chủ nhân, còn có trên người nàng cái loại này đến từ viễn cổ cường đại hơi thở. Bản đồ thật sự không nghĩ ra, nhưng là nó minh bạch, Mạc Thanh Nguyệt nếu nguyện ý mang nó tiến vào, đã nói lên nàng là tin tưởng nó, nó tự nhiên sẽ không cô phụ. Chúng nó ma thú, tuy rằng cá lớn nuốt cá bé trình độ so nhân loại càng thêm kịch liệt, nhưng là cũng là nhất thiện ác phân minh, tuyệt không sẽ phản bội chính mình bằng hữu. Mạc Thanh Nguyệt nói, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp nơi này tiểu quản gia, làm nàng cho ngươi tìm cái hảo địa phương. Chủ nhân, ta khi nào thành quản gia? Mạc Thanh Nguyệt vừa dứt lời, liền nghe được băng linh nhi thanh âm. Chỉ thấy băng linh nhi từ một chỗ bay lại đây, vẻ mặt u hoàn nói, chủ nhân ngươi vĩnh viễn đều là phải dùng ta mới đến xem ta. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, sờ sờ băng linh nhi khuôn mặt nhỏ, nói, hảo lạc, không cần không cao hứng, ta kia không phải không, có thời gian sau, linh nhi ngươi cũng biết. Ừ, băng linh nhi bất mãn mà chu lên miệng, kia chủ nhân ngươi muốn bồi thường ta bị thương tiểu tâm linh. Hảo hào hảo, ngươi muốn như thế nào bồi thường? Mạc Thanh Nguyệt ôn nhu nói. Băng Linh Nhi vươn một bàn tay, so đo nói, năm điều cả nướng, không thể thiếu, bằng không ta liền không để ý tới chủ nhân ngươi. Mạc Thanh Nguyệt buồn cười nói, hành, ta cho ngươi 10 điều, hảo đi. Thật sự? Băng Linh Nhi đôi mắt lập tức sáng, chủ nhân ngươi nói nga. Thật tốt quá, chủ nhân ngươi tốt nhất. Băng Linh Nhi một bên hoan hô, một bên vọt tới Mạc Thanh Nguyệt trong lòng ngực. Mạc Thanh Nguyệt nói, hảo, người cấp bạch âm tìm một chỗ, làm nó hảo hảo dưỡng thương đi, đúng rồi, nhược vũ bọn họ còn có hồng linh ở nơi nào. Băng linh nhi lúc này mới chú ý tới bạch âm tồn tại, túi đầu nhìn nhìn, nghi hoặc một tiếng. Bạch hổ, như thế nào bị đánh hồi hấu sinh kỳ bộ dáng? Bạch âm cũng đánh giá băng linh nhi, trong lòng nghi hoặc, đây là không gian bảo hộ linh thú. Vì sao trên người nàng cũng có một loại viễn cổ hơi thở? Băng Linh Nhi nói, ta biết có cái địa phương thực thích hợp người, chờ một chút ta mang người qua đi. Có thể bị Mạc Thanh Nguyệt mang tiến vào mặc kệ là người vẫn là ma thú đều là nàng tin tưởng, cho nên Băng Linh Nhi đối bọn họ thái độ vẫn luôn thực hữu hảo. Bạch Thơm gật gật đầu, nói một tiếng, đà tạ. Băng Linh Nhi lại bay đến Mạc Thanh Nguyệt trên vai ngồi, nói, chủ nhân, nhược vũ bọn họ bị thương, ta cho bọn hắn uy thánh linh thủy, đã hảo. Chỉ là chủ nhân ngươi vẫn luôn không có tiến vào, ta liền vẫn luôn làm cho bọn họ hôn mê, đến nỗi hoàng linh, ta đem nàng đặt ở chỗ cũ. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, hảo, chúng ta qua đi xem bọn hắn đi. Đêm trang điện một phòng nội, Nhược Vũ còn có yến như phòng, Nguyệt Mạc Hiên ba người đều ở hôn mê, Mạc Thanh Nguyệt tiến vào sau, băng linh nhi liền giải trừ pháp thuật, này ba người mới từ từ chuyển tỉnh. Nhược Vũ mở mắt ra, nhìn đến có chút quen thuộc hoàn cảnh, lập tức ngồi dậy. Vừa lúc nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt đứng ở kia, lập tức tử trên giường vọt xuống dưới. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Mạc Thanh Nguyệt cười cười, nhược vũ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nhược vũ nhìn căn phòng này, nghi hoặc nói, tiểu thư, đây là ngươi không gian sao? Chúng ta như thế nào vào được? Mạc Thanh Nguyệt nói, nói ra thì rất dài, về sau lại cùng ngươi nói đi. Đây là nơi nào? Yến Như Phong cùng Nguyệt Mạc Hiên cơ hồ đồng thời nói ra những lời này, sau đó mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy tới. Đang xem đến Mạc Thanh Nguyệt cùng Nhược Vũ thời điểm, Yến Như Phong mới hỏi nói, Thanh Nguyệt, Nhược Vũ, chúng ta đây là ở nơi nào? Nguyệt Mạc Hiên cũng nhìn các nàng, không sai biệt lắm cũng là một cái ý tứ. Mạc Thanh Nguyệt nói, các ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại thực an toàn, nơi này là ta tùy thân không gian. Tùy thân không gian. Yến Như Phong cùng Nguyệt Mạc Hiên vẻ mặt khó hiểu, đây là thứ gì? Mạc Thanh Nguyệt biết bọn họ không quá minh bạch, nói, chuyện này về sau cùng ngươi chậm rãi giải thích, hiện tại các ngươi trước đứng lên đi, ngủ lâu như vậy, không đói bụng sao? Đi ra ngoài ăn một chút gì đi? Nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói như vậy, bọn họ mới cảm thấy là có chút đói bụng, đều đứng dậy đi theo Mạc Thanh Nguyệt đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Yến Như Phong cùng Nguyệt Mạc Hiên mới chính thức hoàn toàn bị sợ ngây người. Không, phải nói là kinh hoách, bọn họ nhìn thấy gì? Một mảnh hồ nước thánh linh thủy, tuyệt tích linh quả linh dược. Còn có kia nồng đậm đến làm người không tin linh khí. Bọn họ so bạch tâm kinh ngạc đều còn không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần. Thanh Nguyệt, này, này đến tột cùng là địa phương nào a? Yến như phong cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, hắn có phải hay không đang nằm mơ? Mặc Thanh Nguyệt đơn giản giải thích một chút. Nơi này kỳ thật chính là một cái cùng loại nhẫn chữ vật to lớn không gian, bất quá là có thể trang người sống cùng ma thú, có sinh mệnh, tương đương với một cái chỉ có ta mới có thể tiến vào tiểu thế giới. Nguyệt Mạc Hiên kinh ngạc cảm thắn nói, Thanh Nguyệt, không nghĩ tới này thiên hạ còn có loại này chí bảo, nếu như bị trên đại lục những người đó đã biết, không được điên cùng à. Mặc cho ai có được loại đồ vật này, đều không lo thành không được cường giả đi. Yến Như Phong gật đầu. Đồng nhiên hắn trở nên lo lắng lên, Thanh Nguyệt, loại đồ vật này ngươi nhưng bạn không thể làm những cái đó không có hảo ý người biết ta. Bằng không ngươi sẽ bị những người đó vây công. Như Phong nói rất đúng, Thanh Nguyệt, ngươi nhưng ngàn vạn phải chú ý a. Nguyệt Mạc Hiên cũng nói, Mặc Thanh Nguyệt nghe được bọn họ không phải bởi vì băng chi tâm mà kinh ngạc cảm thán, mà là vì chính mình lo lắng. Trong lòng có một cổ dòng nước gấm chạy qua, nàng mỉm cười nói, các ngươi yên tâm. Ta minh bạch, biết nó tồn tại cũng liền các ngươi mấy cái, nhưng là các ngươi sẽ không phản bội ta, không phải sao? Yến Như Phong cùng Nguyệt Mạc Hiên cùng kiên định nói, chúng ta tuyệt không sẽ phản bội ngươi. Đúng rồi Thanh Nguyệt Yến Như Phong nhớ tới Yến Như ca sự tình, vừa rồi chỉ là bị này không gian cấp chấn kinh rồi đã quên cái này. Ca nhi thế nào, nàng có phải hay không bị mang đi? mặc Thanh Nguyệt trên mặt tươi cười thu nạp, có chút trầm trọng nói, ca nhi là bị mang đi, bất quá như Phong. Ngươi yên tâm, ta đã biết như thế nào đi tìm nàng, ta nhất định sẽ đem nàng mang về tới. Yến Như Phong Kinh hỉ nói, Thanh Nguyệt, ngươi là nói ca nhi không có việc gì. Thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại mau đi ra tìm nàng đi. Ân, Hảo, chúng ta đi ra ngoài. Mạc Thanh Nguyệt đang muốn dẫn bọn hắn rời đi không gian, băng linh nhi đột nhiên hét lớn. Từ từ, chủ nhân, ngươi không thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn băng Linh Nhi, Mạc Thanh Nguyệt hỏi, Linh Nhi, vì sao không thể? Băng Linh Nhi nói, chủ nhân, ngươi là quên mất các ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Yến như phong cùng Nguyệt Mạc Hiên khó hiểu nói, có ý tứ gì? Kinh băng Linh Nhi như vậy vừa nhắc nhở, Mạc Thanh Nguyệt mới nhớ tới, bọn họ hiện tại là ở thân ẩn, không phải ở Thương Lan Đại Lục. Thân ẩn Đại Lục thiên đạo uy áp so Thương Lan Đại Lục cường đến nhiều. Yến Như Phong cùng Nguyệt Mạc Hiên bọn họ hiện tại tu vi, vừa ra đi đã bị bị áp chết. Mạc Thanh Nguyệt theo chân bọn họ giải thích nói, chúng ta hiện tại đã không ở Thương Lan Đại Lục, mà là ở Thần Ẩn Đại Lục. Các người tu vi quá thấp, đi ra ngoài sẽ bị thiên đạo huy áp thương đến. Thần Ẩn Đại Lục Nguyệt Mặc Hiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nguyên lai nơi này thật sự tồn tại. Yến Như Phong hỏi, Mạc Hiên, ngươi biết Thần Ẩn Đại Lục. Nguyệt Mạc Hiên gật gật đầu. Ta đã từng ở Nguyệt Thị Hoàng thất một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá, nói ở Thương Lan Đại Lục phía trên, còn có một cái tối cao giới, tên là Thần Ẩn, nơi đó người, tu vi so Thương Lan Đại Lục người cường hát nhiều, Thần Ẩn trên Đại Lục tùy tiện một người, tới rồi Thương Lan, đều là đỉnh cấp cường giả. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng kia chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có Thần Ẩn Đại Lục. Yến Như Phong kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy địa phương tồn tại. Xem ra trước kia chúng ta thật là quá kiến thức hạn hẹp. Bất quá Nguyệt Mạc Hiên lại có chút không rõ, hắn triều Mạc Thanh Nguyệt hỏi, Thanh Nguyệt, chúng ta đây là như thế nào tới nơi này đâu? Mạc Thanh Nguyệt nói, lúc ấy ta ở cuối cùng một khắc đem các ngươi tặng tiến vào, sau đó liền kích phát sư phụ ta để lại cho ta lệnh bài truyền tống trận, đã bị đưa đến nơi này. Thì ra là thế. Nguyệt Mạc Hiên nghĩ tới cái gì, lại nói, kia Thanh Nguyệt ngươi nói ngươi biết như thế nào tìm ca nhi. Chẳng lẽ Ca Nhi cũng tới rồi thần ẩn? Không sai. Mạc Thanh Nguyệt nói, Ca Nhi là thần ẩn nam cung gia người, hẳn là đã bị mang về, bạch âm cùng Ca Nhi ký kết khế ước nó có thể cảm giác được Ca Nhi vị trí. Ca Nhi không có việc gì liền hảo yến như Phong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại có chút ảo não, đáng tiếc hiện tại chúng ta không thể đi ra ngoài tìm nàng. Mạc Thanh Nguyệt đối với ba người nói, như Phong, Mạc Hiền, Nhược Vũ. Các ngươi từ giờ trở đi, liền ở phòng luyện công tu luyện, mau chóng đạt tới đế linh giả, sau đó mới có thể rời đi nơi này đi tìm Ca Nhi. Nhược Vũ hỏi, kia tiểu thư ngươi đâu? Mặc Thanh Nguyệt nói, ta trước đi ra ngoài, xem có thể hay không biết hỏi thăm một ít tin tức, đến lúc đó tìm lên cũng phương tiện một ít, bạch âm chỉ có thể ở ly gần thời điểm, mới có thể cảm ứng được Ca Nhi cụ thể vị trí. Thanh Nguyệt Ngươi không phải nói muốn đế linh giả mới có thể đi ra ngoài sao? Ngươi giống như cũng không phải đế linh giả đi. Ngươi như thế nào đi ra ngoài? Yến Như phong hỏi. Mặc thanh nguyện kỳ thật cũng không quá minh bạch nguyên nhân, chỉ là nàng phía trước ở bên ngoài ngây người lâu như vậy đều không có việc gì, cho nên nàng tưởng chính mình hẳn là có thể đi ra ngoài. Băng Linh Nhi lúc này đột nhiên nói chuyện, chủ nhân thể chất thực đặc thù, chẳng sợ nàng không có tu vi cũng là có thể bị nơi này thiên đạo tiếp thu. Yến Như Phong lúc này mới yên tâm, như vậy à, kia Thanh Nguyệt nhất định phải cẩn thận, thật sự không được, ngươi liền trở về chúng ta cùng nhau tu luyện, chờ thực lực đủ rồi lại đi ra ngoài. Hắn hiện tại cũng đại khái biết thần ẩn đại lục tình huống, minh bạch Mạc Thanh Nguyệt tu vi tuy rằng ở Thương Lan đại lục tính thực hảo, nhưng ở thần ẩn, chính là lại bình thường bất quá. Hắn tuy rằng muốn nhanh lên nhìn thấy Yến Như Ca, nhưng là nếu vì này muốn cho Mạc Thanh Nguyệt đã chịu sinh mệnh uy hiếp nói. Hắn cũng là tuyệt đối không muốn. Mạc Thanh Nguyệt nói, "Ta biết đến, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, các ngươi liền đi theo Linh Nhi đi phòng luyện công tu luyện đi, ta đi ra ngoài." "Linh Nhi, ngươi dẫn bọn hắn qua đi, trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi chiếu cố bọn họ." Băng Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, "Ta biết đến, chủ nhân ngươi yên tâm hảo." Ngoan Mạc Thanh Nguyệt méo nhéo Băng Linh Nhi thủy nộn khuôn mặt nhỏ, "Chờ có rảnh ta lại cho ngươi thịt nướng." Băng Linh Nhi vui mừng nói, Đây chính là chủ nhân người nói Nga. Ta nói, Hảo, mau dẫn bọn hắn đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt nói, ân băng linh nhi hướng đêm trăng điện phương hướng bay đi, các người đi theo ta. Ba người nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, thấy Mạc Thanh Nguyệt đối diện bọn họ cười, ý bảo bọn họ mau qua đi, lúc này mới đi theo băng linh nhi đi rồi. Mạc Thanh Nguyệt ở trong không gian lại chuẩn bị trong chốc lát, dịch dùng, che khuất nàng tuyệt thế diện mạo biến thành một cái nhìn qua chỉ là tính thanh tú bình thường nữ tử. Nàng thực minh bạch, có đôi khi, tuyệt thế dung mạo là dẹ hoa trên gấm, có đôi khi, lại là dẫn lửa thiêu thân. Ít nhất hiện tại, bằng nàng tu vi, tuyệt không sẽ là người trước. Làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Mạc Thanh Nguyệt mới lắc mình ra không gian, về tới nàng vừa mới tới thời điểm nơi kêu phiến trong rừng cây. Mạc Thanh Nguyệt đánh giá một chút tắc rừng cây hoàng cảnh, Phát hiện này hẳn là chỉ là nào đó thành trấn vùng ngoại ô rừng cây, mà không giống như là vô tận chi xâm cái loại này nơi nơi là ma thú, nguy cơ thật mạnh rừng rộng. nay cũng nàng vận khí đi, với lúc này không ai tới cũng không có gì ma thú, nếu không nói, ở nàng hôn mê mấy ngày nay, không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ tới quân thiên dạ, lầm bầm nói, không biết ra dạ ở nơi nào đâu lúc trước bọn họ đi thời điểm nên hỏi một chút dạ vân bọn họ thuộc về kia nhất bang thế lực mới là nàng vừa nói một bên nhấc chân đi ra ngoài một tòa hoa lệ cung điện nội một cái an mặc một bộ đẹp đẽ quý giá mạ vàng áo đen tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở một cái đại điện nhất phía trên vị trí thượng trong đại điện không ai trừ bỏ cái kia ngồi ở địa vị cao thượng nam tử nam tử mặt thập phần tuấn mỹ trên mặt mỗi một cây đường cong đều hoàn mỹ làm nhân tâm động mà giờ phút này Nam tử đang túi đầu rút ve trong tay một cái đồng tâm kết. Kia đồng tâm kết tuy rằng thủ công càng tính xảo, nhưng là cũng chỉ là một cái lại bình thường bất quá đồng tâm kết. Nhưng kia nam tử nhìn đồng tâm kết thời điểm ánh mắt cùng biểu tình lại là vô cùng ôn nhu, Làm người khó có thể tưởng tượng, cái kia tựa như vạn năm không hóa băng sơn nam tử trên mặt, trong mắt, sẽ có như vậy ôn nhu thời khác. Nam tử đôi mắt nhìn đồng tâm kết, lại giống như ở xuyên thấu qua cái này đồng tâm kết nhìn cái gì khác. Hắn bông nhiên lẩm bầm nói. Nguyệt Nhi, ta rất nhớ ngươi. Đúng vậy, người này chính là quân thiên dạ. Đông nhiên, quân thiên dạ thần sắc lạnh lùng, thu hồi đồng tâm kết, ngựa khí như vạn năm hàn băng, ai. Ra tới. Vừa rồi nhất thời lâm vào tưởng niệm trung, không có lưu ý, này sẽ bỗng nhiên cảm giác được xa lạ hơi thở, trên người nháy mắt mang theo sắc ý, nơi này là hắn thư phòng, trừ bỏ tứ đại hộ pháp, ai cũng vào không được. Quân thượng. Là ta. Liên ở quân thiên dạ vừa muốn ra tay thời điểm, một nữ tử từ một cái bạch ngọc cây cột sau đi ra. Chỉ thấy này nữ tử một bộ màu trắng váy háo, khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc, so với mạc thanh nguyệt cũng không kém bao nhiêu, chỉ là nàng kia đôi mắt lại nửa phần cũng không bằng mạc thanh nguyệt đôi mắt. Mạc thanh nguyệt đôi mắt lộng lẫy như lầy sao, thậm chí so đầy sao còn muốn càng mỹ, hơn nữa vĩnh viễn mang theo một loại làm nhân tâm động quang, bên trong có nàng đạm nhiên. Nàng cao quý, nàng không gì sánh kịp. Nàng kia thủy mắt nhìn chăm chú quân thiên dạ, trong mắt mang theo khuynh mộ cùng vui mừng, ôn nhu nói. Quân thượng, nhẹ y đi nghe nói quân thượng đã trở lại, nghĩ đến bài kiến ngài, chính là dạ vân nói ngài có việc không thấy người, nhẹ y đi lo lắng quân thượng thân thể, cho nên mới trộm lại đây, còn thỉnh quân thượng thứ tội. Diệp nhẹ y đi nói tình ý chân thành, nhìn quân thiên dạ tuấn mỹ vô song dung nhan, sắc mặt thường đỏ, lại hơi hơi cúi đầu. Lo lắng buồn quân thân thể. Quân thiên giả không biết suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp nhẹ y đi, lạnh lùng mà phun ra một câu tới. Diệp nhẹ y thấy quân thiên giả xem chính mình, tâm lập tức cùng ngai con trẻ loạn giống nhau, mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng mà kiểu nhu mà trả lời nói. Đúng vậy, nhẹ y đi nghe nói quân thượng ở bên ngoài bị thương, thực lo lắng. Ngươi nghe ai nói buồn quân bị thương? ân, Quân thiên giả nói mang theo vi áp, trong ngáy mắt. Diệp nhẹ y thì chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, thiết hầu chung có tanh ngọt cảm giác. Quân thượng. Ta Diệp nhẹ y thì sắc mặt trắng bệnh, không biết như thế nào đáp lại. Nàng cũng là trong lúc vô ý nghe chính mình phụ thân nói quân thượng bị thương mới nghĩ chính mình lại đây nhìn xem, làm cho quân thượng đối chính mình có thể lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng giờ phút này nhìn thấy quân thiên dạ tức giận bộ dáng, Diệp nhẹ y trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Dạ ảnh. Quân thượng. Quân thiên dạ vừa dứt lời, gia ảnh liền xuất hiện ở thư phòng nội. Vừa rồi dạ ảnh là phát hiện diệp nhẹ y kìa, chẳng qua vừa rồi hắn nhìn ra được tới quân thiên dạ ở tưởng nghiệm mạc thanh nguyệt, không dám hiện thân quấy rời. Ném văng ra. Quân thiên dạ xem cũng chưa xem diệp nhẹ y kìa liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà phun ra ba chữ tới. Quân thượng, ngài, diệp nhẹ y còn không có đem nói cho hết lời, gia ảnh liền mặt vô biểu tình mà một trưởng chiều nàng hoành qua đi. Ngươi dám? a! Theo một tiếng thét trói thai, Diệp nhẹ y ở không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cung, sau đó ngã xuống trên mặt đất, tinh xảo đuôi tóc cũng đều tàng ra, hảo không chật vật. Này không phải phủ thừa tướng thiên kim Diệp tiểu thư sao, ngươi như thế nào đến nơi này? Dạ vân vừa vặn muốn tới tìm quân thiên dạ hội báo sự tình, liền nhìn đến ngã ngồi ở cửa Diệp nhẹ y không cần tưởng cũng là bị dạ ảnh ném ra. Này Diệp nhẹ ý ghìa bị trong thành người coi là đệ nhất mỹ nữ, lại là sở hữu nữ tử trung thiên phú trung tốt nhất, vẫn luôn muốn làm quân thượng vương phi, bất quá nàng đại khái không biết chính mình phụ thân những cái đó tiểu tâm tư đi, nếu không còn dám lại đây. Ai nha, Diệp tiểu thư ngươi như thế nào biến thành như vậy, ai làm a? Dạ vân vẻ mặt hài hước biết rõ cố hỏi. Hắn liền không thể gặp này trong thành những cái đó đại gia tiểu thư một đám đều muốn làm quân thượng vương phi. Đặc biệt là cái này Diệp nhẹ y kia, tự cho là chính mình thiên tài mạng Mỹ, lại là thừa tướng thiên kim, liền cho rằng vương phi vị trí khẳng định là nàng. Diệp nhẹ y kia bị dạ ảnh ném ra vốn là hòa đại, lại nghe được dạ vân này rõ ràng mang theo chân chọc nói, trên mặt ôn nhu biểu tình đều mau banh không được. Không có gì, không cẩn thận té ngã một cái. Nghe vậy, dạ vân ngoài miệng độ cung lớn hơn nữa, kia Diệp tiểu thư đi đường nhưng phải cẩn thận điểm, chúng ta quân thượng này lộ thật đúng là không phải cái gì hảo tẩu. Không đợi Diệp Nhẹ Ý Ý hề nói cái gì nữa, Dạ Vân lại mở miệng, "Nếu Diệp tiểu thư không có việc gì liền chạy nhanh rời đi đi, ta còn có việc, liền không bồi Diệp tiểu thư nói chuyện hiếm. Nói xong, xoay người liền hướng thư phòng mà đi. Diệp Nhẹ Ý Ý hề nhịn đau đứng lên, nhìn Dạ Vân bóng dáng, tuyệt mỹ trên mặt một mảnh ngương ngoan, "Các ngươi cấp bổn tiểu thư chờ, chờ ta đương vương phi, cái thứ nhất không buông tha các ngươi hai cái." Quân thượng là thuộc hạ thất trách mới làm Diệp nhẹ y chạy tiến vào quấy rầy quân thượng còn thỉnh quân thượng thứ tội. Dạ vân đi vào liền quy xuống thỉnh tội. Diệp nhẹ y xuất hiện thật là hắn suy xét không chu toàn. bất quá hắn cũng chính không nghĩ tới Diệp nhẹ y cư nhiên như vậy lớn mật biết rõ quân thượng không mừng có người tới gần vô ưu điện còn dám trộm chạy vào. Dạ vân ngươi trưởng nào thì học cùng Nguyệt nhi giống nhau nói chuyện tức chết người không đền mạng. Quân Thiên dạ không có trách cứ Dạ vân mà là nhàn nhạt mà nói, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia trêu chọc. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Vừa rồi Dạ Vân ở bên ngoài lời nói, Quân Thiên Dạ đều nghe được, nghe Dạ Vân kia ngư khí, hắn liền nhịn không được nhớ tới mạc Thanh Nguyệt, nàng làm giận thời điểm cũng là như vậy. Dạ Vân có chút ngây ngẩn cả người, hắn theo Quân Thiên Dạ nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua hắn như vậy. Bình thản, đối, chính là bình thản, không phải lạnh băng. Không phải không có cảm xúc cùng hắn nói chuyện. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từ tỉnh lại đến bây giờ vẫn luôn lạnh băng, không hề cảm xúc, thậm chí liền lời nói cũng chưa nói như thế nào quá quân thiên dạ. Giờ phút này khỏe miệng cư nhiên có một tia nhật nhạt độ cung. Quân thượng đang cười. Dạ vân nhớ tới vừa mới quân thiên dạ lời nói, tức khác minh bạch, quân thượng đây là nhớ tới vương phi, cũng đúng, chỉ có vương phi, có thể làm quân thượng giống cái sống sở sở người A. Thuộc hạ nơi nào so được với Vương Phi, Vương Phi mới là thật sự tức chết người không đền mạng. Dạ vân biểu tình lập tức thả lòng xuống dưới, còn lớn mật cùng quân thiên giả liêu khởi thiên tới. Đúng vậy, Nguyệt Nhi mới là như vậy cổ linh tinh khoái. Quân thiên giả nói lên mạc thanh nguyệt thời điểm, thần sắc vĩnh viễn là nhu hòa. Dạ vân, buồn quân cho ngươi đi làm sự tình làm thế nào? Hồi quân thượng, thuộc hạ đã đem đại bộ phận ảnh vệ phái ra đi tìm, chỉ là dạ vân có chút do dự. Không biết nên nói như thế nào? Chỉ là cái gì? Quân thiên giả nói. Chỉ là không biết vì sao, toàn bộ thần ẩn đại lục đi trước thương lan đại lục truyền thống thông đạo giống như đều ra tới vấn đề, tạm thời vô pháp mở ra, cho nên chúng ta người không thể đi thương lan đại lục tìm hiểu vương phi tin tức. Quân thiên giả như như mày, châm mặc nửa ngày, mới nói, vậy ở thần ẩn đại lục tìm ngược nhi. Không cần đi trở về. Là. Dạ vân nghĩ nghĩ. Do dự một chút, vẫn là đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Chính là quân thượng, vì sao ngài sẽ cho rằng vương phi đã tới rồi thần ẩn đại lục tới đâu? Không có truyền tống thông đạo cùng truyền tống trận, là không có khả năng từ bên kia lại đây. Quân thiên giả tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là làm cho bọn họ phái người đi ra ngoài tìm Mạc Thanh Nguyệt. Dạ vân thật sự tưởng không rõ, quân thiên giả là từ địa phương nào biết Mạc Thanh Nguyệt tới. Chẳng lẽ hai người bọn họ còn có thể có tâm linh cảm ứng không thành? Quân thiên giả ánh mắt đầu hướng phương xa, chậm rãi nói, Nguyệt Nhi tới, ta biết. Nguyệt Nhi, là ngươi, đúng không? Là ngươi đã đến rồi. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao sẽ có cái loại cảm giác này, chính là từ hắn tỉnh lại kia một khắc, hắn liền cảm giác mạc thanh Nguyệt Ly chính mình rất gần, trực giác nói cho hắn, hắn Nguyệt Nhi nhất định tới. Dạ vân có chút sợ không được đầu óc, nhưng thực thức thời ngậm miệng lại, lẳng lặng mà lui đi ra ngoài. Mạc Thanh Nguyệt rời đi rừng cây lúc sau, dọc theo đại lộ đi rồi gần nửa canh giờ, rốt cuộc thấy được một tòa thành lâu, vì thế chạy nhanh nhanh hơn nện bước đi qua. Đây là một cái kêu bạch xuyên thành địa phương, địa phương không lớn, không coi là phồn hoa, nhưng trên đường phố cũng là người đến người đi, rất náo nhiệt. Mạc Thanh Nguyệt tìm một quán trà ngồi xuống, bởi vì ở loại địa phương này có thể nghe được đủ loại tin tức, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đối thần ẩn đại lục có nhiều hơn hiểu biết. Tiếp đãi Mạc Thanh Nguyệt chính là một cái lớn lên rất hòa thuận tiểu nhị, thấy Mạc Thanh Nguyệt tiến quán trà, cười tiến lên hỏi. Vị cô nương này, ngài yêu cầu điểm cái gì? Tiểu điếm tuy nhỏ, nhưng là nên có còn đều là đầy đủ mọi thứ. Mạc Thanh Nguyệt tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, nói, tùy tiện tới một hồ trà, hai đĩa điểm tâm là được. Được rồi. Tiểu nhị nói, cô nương, tổng cộng ba cái tử kim tệ, ngài là hiện tại phó đâu vẫn là dùng xong lại phó. Mạc Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, thử kim tệ. Chẳng lẽ là thần ẩn đại lục thông dụng tiền sao? Chính là nàng không có A. Này đã có thể xấu hổ. Mạc Thanh Nguyệt từ không gian lấy ra một viên hạ phẩm hồng tinh thạch, phóng tới trên bàn, nói. Ách! Tiểu nhị, ta hôm nay ra cửa quên mang tiền, không biết có thể hay không dùng cái này trả tiền. Loại này tinh thạch chia làm đỏ cam vàng lục thanh lam tím trong đó nhan sắc, trong đó lấy màu đỏ nhất thường thấy. Màu tím nhất hiếm thấy, mỗi loại nhan sắc tinh thạch lại chia làm hạ trung thượng ba cái cấp bậc. Tinh thạch trung ẩn chứa có năng lượng, càng tốt tinh thạch năng lượng càng cao, tu luyện người hấp thu có thể tăng cường tu vi. Thứ này ở trong không gian có rất nhiều, nhưng là bởi vì thương lan đại lục giống như không có loại đồ vật này, cho nên Mạc Thanh Nguyệt vẫn luôn chưa từng lấy ra tới quá, vẫn là sau lại hỏi quân thiên dạ thời điểm, hắn nói cho nàng những cái đó sự. Mạc Thanh Nguyệt tưởng chính là... Nếu quân thiên dạ biết thứ này, khẳng định thần ẩn trên đại lục là có cái này, hẳn là có thể đáng giá mấy cái tiền mới là Ai biết kia tiểu nhị nhìn đến này hồng tinh thạch, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, nói, có thể, đương nhiên có thể, chỉ là. Chỉ là này tinh thạch quá quý trọng, tiểu điếm sợ là không thể cấp cô nương ngài tìm đủ tiền. Mặc thanh nguyệt nghe hắn nói như vậy, trong lòng vui vẻ, xem ra thật sự có thể dùng, nàng nói. Không sao. Các ngươi có thể tìm ta nhiều ít tính nhiều ít, giữ lại, đương cho các ngươi tiền thưởng đi, bất quá, ngươi đến trả lời ta mấy vấn đề. Tiểu nhị không nghĩ tới có thể gặp gỡ tốt như vậy khách nhân, vội gật đầu, hành hành hành, ngài tuy tiện hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Hảo. Mạc Thanh Nguyệt hỏi, ngươi nghe nói qua Nam Cung nhất tộc sao? Tiểu nhị nói, biết, sao có thể không biết ta? Bảy vực chi nhất Nam Cung nhất tộc sao? Thân ẩn trên đại lục liền như vậy một cái họ nam cung. Bảy vực. Cái gì bảy vực? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Kia tiểu nhị nghe được Mạc Thanh Nguyệt hỏi như vậy, có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, ngự khí là lạ nói, cô nương ngài không biết. Mạc Thanh Nguyệt biết chính mình khả năng hỏi cái gì nơi này người đều biết đến sự, nghĩ nghĩ nói. Không biết, ta trước kia vẫn luôn ở nhà ốc, này vẫn là lần đầu tiên ra ngoài đâu. Mỗi cái đại lục đều có một ít không muốn người biết lánh đời gia tộc, những cái đó gia tộc người đều ngăn cách với thế nhân, hiếm khi ra ngoài, cho nên không biết ngoại giới sự tình thực bình thường. Mạc Thanh Nguyệt cố ý như vậy nói, chính là muốn cho kia tiểu nhị hiểu lầm chính mình là cái gì lánh đời gia tộc người. Quả nhiên, kêu tiểu nhị nghe Mạc Thanh Nguyệt nói như vậy sau, xem ánh mắt của nàng lập tức trở nên tôn kính lên, hắn cấp Mạc Thanh Nguyệt giải thích nói. Bảy vực chỉ chính là thần ẩn đại lục cường đại nhất bảy cái gia tộc, thần ẩn đại lục bị chia làm bảy cái địa vực, mỗi một cái gia tộc thống chỉ một cái địa vực. Từ nhỏ nhị nói chung, Mạc Thanh Nguyệt biết được, bảy vực phân biệt là Sích Gia, Vân Gia, Hoàng Phủ Nhất Tộc, Phương Đông Nhất Tộc, Nam Cung Nhất Tộc, Nạp Lan Nhất Tộc, Tím Gia. Mà nàng hiện tại nơi địa phương, chính là từ phương đông nhất tộc thống lĩnh một cái xa xôi tiểu thành. Kia xin hỏi. Ta muốn đi Nam Cung nhất tộc sở tại nói, nên đi như thế nào? Tiểu nhị nói, cô nương này ngài đã có thể đem ta đã hỏi tới, ta loại này tiểu nhân vật, chưa từng rời đi quá bạch xuyên thành, nào biết cái này, bất quá ngài nếu là đi Đông Phương ra tộc sở tại phương Đông Thành, nơi đó người khẳng định biết. Mạc Thanh Nguyệt nói, vậy được rồi, cảm ơn ngươi. Tiểu nhị nói, cô nương ngài khách khí, kia tiểu nhân này liền đi xuống cho ngài chuẩn bị trà bánh. Hảo! Làm phiền Mạc Thanh Nguyệt lại lấy ra cái hạ phẩm hồng tinh thạch cấp tiểu nhị, này xem như ta cho người tiền đoàn đi. Tiểu nhị không nghĩ tới chính mình liền tùy tiện nói nói mấy câu là có thể có lớn như vậy chỗ tốt, quả thực có chút tâm hoa nộ phóng, tiếp nhận tinh thạch, không ngừng nói lời cảm tạ. Đa tạ cô nương ngài A. kia tiểu nhân trước đi xuống. Hắn nghĩ thầm, thật không hổ là lãnh đời gia tộc ra tới người, ra tay chính là hào phóng A. Từ từ Mạc Thanh Nguyệt đỗng nhiên gọi lại Tiểu Nhị. Cô nương ngài còn có chuyện gì sao? Tiểu Nhị hỏi. Mạc Thanh Nguyệt lại hỏi câu, vậy ngươi có biết hay không này trên đại lục nhưng có họ quân gia tộc sao? Tiểu Nhị nghe được quân cái này tự, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, xem xét chung quanh, thấy không ai nhìn qua, mới thấp giọng nói. Cô nương, lời này ngài nhưng đừng luận hỏi. Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc nói, làm sao vậy? Tiểu nhị thần thần bí bí mà nói, này họ quân, toàn bộ thần ẩn đại lục cũng chỉ có một người, đó chính là vô ưu thành quân thành chủ. Vô ưu thành. Mạc Thanh Nguyệt có chút hưng phấn, vô ưu thành ở nơi nào? Cái kia thành chủ gọi là gì, ngươi biết không? Tiểu nhị thấy mạc Thanh Nguyệt cư nhiên còn cao hứng như vậy, vội vàng nói. Cô nãi nại ra, vô ưu thành thành chủ tên húy há là chúng ta những người này có thể biết được, kia vô ưu thành càng là thần bí khó lường. Nghe nói nơi đó mặt thiên tài địa bảo nhiều đến không xuể, đã từng liền có một ít mưu đồ gây rối người dối rắm ở bên nhau đi vô ưu thành đến chút chỗ tốt, nhưng cuối cùng chẳng những không tìm được vô ưu thành vị trí, ngay cả những người đó đều không thể hiểu được biến mất. Mạc Thanh Nguyệt nói, vô ưu thành vị trí chẳng lẽ còn không cố định? Như thế nào sẽ tìm không thấy? Tiểu nhị nói, này liền không biết, bất quá trừ bỏ những cái đó bị vô ưu thành mời người. Nếu không người ngoài là tuyệt đối đi không được vô ưu thành. Cho nên à, vị cô nương này, tiểu nhân khuyên ngài một câu, về sau à, nhưng bạn không thể ở bên ngoài nhắc tới quân cái này tự, bị người có tâm nghe được, chính là sẽ không toàn mạng. Vì sao? Mạc Thanh Nguyệt khó hiểu. Tiểu nhị nói, nghe nói à, những cái đó tùy tiện vọng nghị vô ưu thành cùng bọn họ thành chủ người đều sẽ không thể hiểu được biến mất, cũng không biết là thật là giả, bất quá vẫn là ít nói hảo. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, ta đã biết, đã tạ người nhắc nhở. Vô ưu thành, vô ưu thành. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng nghiệm tên này, nàng hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, quân thiên dạ chính là cái kia vô ưu thành thành chủ, nhưng nàng lại tái phát khó, vô ưu ngoài thành người đi không được, kia nàng như thế nào đi tìm hắn đâu. Có. Mạc Thanh Nguyệt vỗ vô tay, ta tìm không thấy á dạ, có thể cho á dạ biết ta tới a nhi nàng nghĩ cách làm càng nhiều người biết nàng tên mới là. Bất quá hiện tại việc cấp bách là đi nam cung nhất tộc sở tại, sau đó đem ca nhi mang ra tới, tìm a giả sự tỉnh từ từ tới, thuận tiện nàng còn muốn tìm một chút xích tâm liên tin tức. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ như thế. Không gian nội, linh khí bỗng nhiên đều chiều nơi xa một mảnh dãy núi chỗ tụ tập, thậm chí đều hình thành một cái loại nhỏ linh lực xoáy nước. đỗng nhiên kia xoáy nước trung tâm chỗ chuyển đến một trận thật lớn dao động. Sau đó liền thấy một đạo bóng trắng phóng lên cao, dừng ở trên cỏ. Chủ nhân. băng Linh Nhi Cao Hưng nói, chúc mừng chủ nhân, thành công tấn chức thành đế linh giả. Không sai, vừa rồi kia động tĩnh đúng là Mạc Thanh Nguyệt tấn chức mà dẫn phát giao động. Mạc Thanh Nguyệt hoạt động hạ thân thể, cảm giác trong cơ thể linh lực chẳng những trở nên càng thêm dư thừa, hơn nữa toàn thân cũng trở nên càng nhẹ nhàng điểm. Quả nhiên, đế linh giả cùng thiên linh giả cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt vẫn là có điểm tiếc nuối mà nói, mới chỉ là Đế Linh nhị giai, còn kém xa đâu. Kỳ thật rất sớm phía trước, Mạc Thanh Nguyệt liền cảm giác có muốn đột phá xu thế, chuẩn bị có rảnh đến không gian bế quan đột phá, chỉ là vẫn luôn không có thời gian. Bất quá cũng may nơi này không có người khác, nếu là người khác ở, sợ là sẽ bị Mạc Thanh Nguyệt tức chết đi, nhân ra mấy năm mới đột phá nhất giai, nàng dùng một lần đột phá hai giai, còn ngại không đủ. Băng Linh nhi nói: Chủ nhân, ngươi đã rất lợi hại, người khác tu luyện đã nhiều năm mới có thể có ngươi tiến bộ đâu. Mặc thanh nguyệt lại làm sao không biết đâu, chỉ là từ đã biết quân thiên Dạ thân phận sau, nàng liền cảm thấy đuổi kịp hắn quả thực là xa xa không hẹn à. Linh nhi, ta minh bạch, chỉ là đi vào này thân ẩn đại lục sau, ta mới phát hiện, chính mình thật sự quá yếu. Chủ nhân, không nóng nảy, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Băng Linh nhi kiên định nói. Mạc thanh nguyệt cười cười, cảm ơn ngươi, Linh Nhi, đúng rồi, bọn họ ba người hiện tại thế nào? Băng Linh Nhi nói, bọn họ ba cái thiên phú đều thực không tồi, hiện tại đều đã tới rồi thiên Linh giả, hẳn là lại quá không lâu là có thể đạt tới đế Linh giả. Phong luyện công thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống nhau, ở bên trong một ngày tương đương với ngoại giới vài thiên, ở cái loại này hoàn cảnh hạ, tưởng không đột phá đều khó. Chỉ là như vậy cũng có cái tệ đoan. Chính là bọn họ thực chiến kinh nghiệm không đủ, gặp được kinh nghiệm phong phú cùng đẳng cấp đối thủ thực dễ dàng có hại, đây cũng là Mạc Thanh Nguyệt không có lựa chọn vẫn luôn ở phòng luyện công tu luyện nguyên nhân. Mạc Thanh Nguyệt nói, Linh Nhi, bọn họ ngươi liền nhiều nhìn điểm, ta trước đi ra ngoài. Ta vừa mới mới vừa nhìn thấy chủ nhân ngươi, chủ nhân liền lại phải đi a Băng Linh Nhi có chút không tha nói. Được rồi, ngươi cũng biết ta hiện tại có rất nhiều sự muốn làm. Mạc Thanh Nguyệt ta đuổi nói. Băng Linh Nhi đương nhiên biết, đành phải gật đầu, kia chủ nhân ở bên ngoài muốn nhiều tiểu tâm Nga. Mạc Thanh Nguyệt cười nói, ta biết, ta đi rồi. Nói xong liền rời đi không gian. Trở lại Bạch Xuyên Thành sau, Mạc Thanh Nguyệt tìm cái tiền trang dùng một ít hạ phẩm hồng tinh thạch thay đổi chút tử kim tệ, lại hỏi thăm hạ phương đông thành phương hướng, liền chuẩn bị muốn xuất phát. Chờ nàng đi đến cửa thành thời điểm, thấy đẩy người tụ tập ở một chỗ. Chỉ vào trên tường bố cáo đàm luận. Mạc Thanh Nguyệt nghe được một người nói, nghe nói Đông Phương ra tiểu thư được quái bệnh, ăn rất nhiều đan dược chẳng những không thấy chuyển biến tốt đẹp, còn chuyển biến xấu đâu. Một người khác nói, đúng vậy, này không, Đông Phương ra người đang ở các nơi tuyên bố bố cáo, nói có thể trị Hảo Phương Đông tiểu thư người, nhất định sẽ có thâm tạ. Có người khó hiểu nói, vì một cái tiểu thư, làm như vậy cần thiết sao? Đương nhiên, người chính là không biết. Cái kia cái này phương đông tiểu thư, chính là đông phương gia dòng chính tam đại nội nữ nhi duy nhất, toàn bộ gia tộc chính là bảo bối đến không được đâu. Khó chắc đâu, như vậy nhưng không được bảo bối sao. Mạc Thanh Nguyệt nghe mọi người đàm luận cũng đem sự tình hiểu biết không sai biệt lắm, nàng chen vào đám người, nhìn nhìn dán ở trên tường bố cáo. Bố cáo thượng đại khai y tứ là, đông phương gia đích tiểu thư phương đông tố tâm, từ một năm trước đột phát quái bệnh, thân thể một ngày so với một ngày suy yếu. Thường xuyên suốt cao không ngừng, thân thể thực dễ dàng xuất huyết trở, phương tiện danh y cùng luyện đan sư, đều cứu chị không có kết quả, vì vậy hướng thiên hạ thu thập danh y hoặc là luyện đan sư, mặc kệ là ai, có thể trị hảo phương đông tố thâm, đông phương gia tất có thâm tạng. Bất quá vây xem người đều chỉ là nhìn xem, không ai dám đi bóc kia bố cáo, này cũng ở tình lý bên trong, tuy nói mặt trên nói chị hết sẽ coi thâm tạng, nhưng nếu chị không hết đâu cang đừng nói nếu là người một không cẩn thận hại chết kia phương đông tố tâm, kia đông phương ra người không được đem người nọ cấp nghiền xương thành cho A. Sợ là rất ít có người dám đi mạo hiểm như vậy đi. Mặc thanh nguyệt nhìn bộ cáo, ánh mắt lóe lóe, nàng tổng cảm thấy này chứng bệnh giống như rất quen thuộc, nàng cảm thấy chính mình hẳn là có thể thử một lần. Nếu thành công, nàng liền có thể thông qua đông phương gia tộc đi nam cung ra, như vậy sẽ tỉnh đi nàng rất nhiều phiền toái Thử một lần đi. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ đi ra phía trước bóc bố cáo. Vây xem người thấy Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên bóc bố cáo, đều nhìn nàng. Những người đó trong ánh mắt có rất nhiều đồng tình, có rất nhiều khinh thường, có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Lúc này một người mặc màu trắng thị vệ phục nam tử đã đi tới, nhìn Mạc Thanh Nguyệt trong tay bố cáo, công thức hóa hỏi một câu. Bố cáo là ngươi bóc? Mạc Thanh Nguyệt trong lòng mắt trợn trắng, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Không phải ta bóc. Này bố cáo có thể ở ta trên tay. Nhưng nàng đương nhiên là không thể biểu hiện ra ngoài, nhàn nhạt nói. Là ta. Kia thị vệ lại hỏi, người có biện pháp chưa khỏi chúng ta tiểu thư bệnh? Mạc Thanh Nguyệt nói, người bệnh ta cũng chưa nhìn thấy, không dám vọng hạ đoạn luận, chỉ không chỉ đến hảo, ta phải thấy tiểu thư nhà người mới biết được, bất quá ta tin tưởng ta chính mình y diệt thuật. Kia thị vệ đánh giá Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, thật không có khinh thường nàng, chỉ là nói. Vậy ngươi theo ta đi đi. Mạc Thanh Nguyệt không nói thêm cái gì. Đi theo kia thị vệ liền rời đi. Kia thị vệ một đường mang theo Mạc Thanh Nguyệt đi tới một tòa nhìn qua thực cổ xưa nhà cửa một cái trong phòng khách. Trong phòng khách ngồi một cái đầu bạc lão giả. Kia lão giả tuy rằng nhìn qua tuổi rất lớn, nhưng là sắc mặt hồng luận, tinh thần quắc thước, đôi mắt tuy rằng giả ngua, nhưng là ánh mắt thanh triệt, không chút nào vẩn đủ. Chỉ là cặp kia lão trong mắt giờ phút này chính mang theo rõ ràng vội vàng. Còn có một mặt nhàn nhạt bi thương. Mang Mạc Thanh Nguyệt tới thị vệ nhìn thấy lao giả, cung kính mà hành lễ nói, đại nhân, có người bóc bố cáo. lão giả nghe được lời này, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn kia thị vệ, có chút kích động nói, nơi nào? Bóc bố cáo người ở nơi nào? Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt ra tiếng nói, ta ở chỗ này. Nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, lão giả quay đầu đi xem, chờ hắn thấy rõ Mạc Thanh Nguyệt sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn bóc bố cáo cư nhiên là một cái 15-6 tuổi nữ ba. Lao giả đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát hiện Mạc Thanh Nguyệt tuy rằng tuổi còn trẻ, tướng mạo cũng thực bình thường, nhưng trên người luôn là như có như không toát ra một loại tôn quý khí thế. Hắn hỏi, là ngươi bóc bố cáo? Mạc Thanh Nguyệt nói, là ta. Lao giả mặt một chút trở nên có chút nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm nghị. Hắn lại hỏi, ngươi cũng biết chúng ta dán này bố cáo mục đích liên giám tùy tiện luận bóc, ngươi có biết lửa gạt đông phương gia tộc hậu quả? Mặc Thanh Nguyệt chút nào không chịu lão giả trên người cái loại này nghiêm nghị khí thế ảnh hưởng, nàng không có trả lời lão giả vấn đề, mà là chậm rãi nói: vị tiền bối này, ngươi chân trái đã từng chịu qua trọng thương, tuy rằng sau lại chữa khỏi, bất quá vẫn là lưu lại thai hoang ngầm, vô pháp hành động tự nhiên, này thương đại khái có vài thập niên đi, đúng không? Không có nghi vấn, mà là trần thuật ngữ khí. Lão giả nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, hai mắt đột nhiên trợn to, không thể tin tưởng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Ngươi! Ngươi làm sao mà biết được? Hắn chân trái đích xác ở một lần trong chiến đấu bị bị thương nặng, tuy rằng bởi vì trị liệu kịp thời, bảo vệ chân, còn là để lại bệnh kín, làm cho hắn chân trái không bằng đùi phải linh hoạt. Bất quá bởi vì hắn ngày thường che giấu thực hảo, chưa bao giờ bị ai phát hiện quá, biết chuyện này người, cũng chỉ có đông phương gia số ít vài người thôi. Mà hôm nay, cư nhiên bị trước mắt nữ tử này liếc mắt một cái xuyên qua, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không khiếp sợ. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, vọng, văn, vấn, thiết, y yìa giả bản năng mà thôi. Lao giả thật vất vả bình phục nội tâm không bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt, hỏi, vậy ngươi khả năng chưa khỏi ta này chân? Tuy nói chân trái thương cũng không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, bất quá trước sau là hắn một khối tâm bệnh. Ngày thường khả năng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng tới rồi cao thủ chân chính so chiêu thời điểm. Sai một ly đi nghìn dặm, chân trái bệnh kín rất có thể sẽ thành hắn lớn nhất bại lộ, thậm chí sẽ vì này mất đi tánh mạng. Có thể. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, ta hiện tại là có thể giúp ngươi chưa khỏi. Kỳ thật kia lão giả bệnh cũng không khó trị, chính là có chút máu bầm độc tố một ít gân mạch, chỉ cần thông qua châm cứu hơn nữa linh lực khơi thông, đã thông thì tốt rồi. Chỉ là nơi này người cũng không giống như hiểu được nhân thể huyệt vị gân mạch phân bố, cho nên chị không hết. Thật sự, lao giả trên mặt khó nén kích động chi sắc, bất quá hắn vẫn là không lớn yên tâm hỏi một câu. Nếu ngươi chị không hết đâu? Mặc thanh nguyệt biểu tình cũng không có bởi vì hắn nghi ngờ mà có điều thay đổi. Nàng nhàng nhạt nói, chị không hết, ta bồi ngươi một chân. Hảo, có dũng khí. Lao giả cười văng nói, liền hướng ngươi những lời này. Liền tính ngươi cuối cùng trị không hết ta chân, ta cũng tuyệt không làm khó dễ ngươi. Mặc thanh nguyệt khẽ cười cười, ta nói có thể trị hảo, liền nhất định có thể, ngài làm được ghế trên, ta hiện tại liền có thể vì ngài trị liệu. Hảo, lao giả ngồi xuống ghế trên. Mặc thanh nguyệt lấy ra kim trầm, lấy ra mấy cây, phân biệt chắt ở mấy chỗ huyệt vị thượng, lại đem linh lực thông qua kim trâm, một chút chuyển vận tiến lao giả trong cơ thể trong đó còn hôn loạn một kia tự nhiên chi lực. Đây cũng là mạc thanh nguyệt mới nhất phát hiện tự nhiên chi lực dịu dụng, chẳng những có thể chữa trị nàng thương thế, còn có thể dùng cho trị bệnh cứu người, hiệu quả sẽ so đơn thuần dùng linh lực tốt hơn nhiều. Lao giả cảm giác một cổ dòng nước gấm chậm rãi từ hắn thân thể thượng bộ chảy về phía hắn chân trái, thực mau chân trái liền có chút hơi chướng cảm giác, vô cùng sảng khoái. Nhiều năm như vậy tới, hắn chân trái vẫn luôn bởi vì bệnh kín duyên cớ. Quanh năm rét run, cương sắp nhức mỏi, này vẫn là lần đầu tiên hắn cảm giác như vậy thoải mái, trong lòng hy vọng không khỏi bay lên rất nhiều, xem ra hôm nay hắn nảy chân trái, thật là được cứu rồi. Lại qua đại khái một chén trà nhỏ thời gian, Mạc Thanh Nguyệt mới đưa kim chính nổ xuống, lấy ra một lọ đan dược đưa cho Lão giả, đối với lao giả nói, này đan dược ngày nhận lấy, mỗi 10 ngày dùng một quả, 3 tháng sau, chân thương là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Lão giả kết quả đan dự bình, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nói: "Ngươi vẫn là luyện đan sư?" Mạc Thanh Nguyệt hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không thể sao?" Lão giả nghe xong nàng lời nói, nhịn không được lại nghiêm túc mà đánh giá Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, mọi người đều biết, trên đại lục Y sư cùng luyện đan sư hoàn toàn là hai cái cấp bậc thân phận. Y sư tuy rằng phổ biến, nhưng là địa vị xa không kịp luyện đan sư cao, cũng chỉ có những cái đó tuyệt thế danh y mới có thể cùng một cái bình thường luyện đan sư địa vị tương đương, bất quá luyện đan sư cũng có một cái khuyết tật, chính là bọn họ chỉ có thể chiếu đan phương luyện đan, lại không thể chữa bệnh. Mạc Thanh Nguyệt có thể trị hảo hắn chân, đủ để thấy được nàng y y thuật cao siêu, không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là cái luyện đan sư. Lão giả lắc đầu, nói: "Có thể. Hôm nay cô nương ân tình, lão phu tự nhiên ghi khắc, nếu về sau có yêu cầu địa phương, lão phu nhất định kiệt lực tương trợ." Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, tiền bối khách khí, hiện tại ta xem như có tư cách cấp phương đồng tiểu thư chữa bệnh đi. Mạc Thanh Nguyệt chưa bao giờ sẽ làm vô dụng công, nàng sẽ chỉ ra lão giả bệnh tình, hơn nữa đương trưởng vì hắn chữa khỏi, lớn nhất nguyên nhân chính là hướng hắn chứng minh chính mình y ý, ý thuật thôi. Bởi vì nàng thực minh bạch, lấy nàng tuổi, lại là mới đến, không có thanh danh, nàng liền tính là bóc bố cáo, chỉ sợ Đông phương gia người cũng không nhất định sẽ tin tưởng nàng. Cho nên nàng cần thiết hướng bọn họ chứng minh, chính mình là có cái kia năng lực. Lao giả ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười nói, tự nhiên có, cô nương y lý thuật như thế cao siêu, tự nhiên là có thể vì ta già tiểu thư chữa bệnh. Mạc Thanh Nguyệt lại nói tiếp, phương đông tiểu thư lúc ban đầu sinh bệnh thời điểm chỉ là sắc mặt tái nhợt, muốn ăn không phân chấn, sau đó tiếp theo đó là thân thể không ngừng suy nhược, hơn nữa thường xuyên sinh bệnh, không thể bị thương, một bị thương liền sẽ đổ máu không ngừng. Ngươi lão giả nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, khiếp sợ mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ngươi làm sao mà biết được. Mạc Thanh Nguyệt nói, nếu là như vậy, bệnh của nàng, ta có thể trị. Lão giả lại một lần chấn kinh rồi, ngươi. Ngươi nói chính là thật sự. Tuy rằng hắn đã kiến thức qua Mạc Thanh Nguyệt y dề thuật, nhưng hiện tại nghe nàng nói như vậy, vẫn là nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, có 8 phần 5 chắc. Lão giả nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói. Trong mắt xuất hiện ra thật lớn kinh hỉ thật tốt quá tiểu thư được cứu rồi. Hắn có lẽ mà đối Mạc Thanh Nguyệt nói. lão phu tên là Phương Đông Hồng, là đông phương gia quản gia, không biết vị cô nương này gọi là gì. Mạc Thanh Nguyệt nghe Phương Đông Hồng nói ra thân phận, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên gặp được cái đông phương gia tộc người, mà không phải cái gì dòng bên gia tộc người. Tuy rằng chỉ là cái quản gia, nhưng Mạc Thanh Nguyệt biết, Phương Đông Hồng ở đông phương gia địa vị nhất định sẽ không thấp. Một quản gia có thể bị ban chủ nhân gia họ, cho thấy hắn đối cái kia gia tộc nhất định đã làm rất lớn cống hiến. Nhưng cứ việc như thế, Mạc Thanh Nguyệt ngữ khí như cũ thực bình đạm, không có chút nào bởi vì Phương Đông Hồng thân phận mà thay đổi. ra kêu Mạc Thanh Nguyệt." Phương Đông Hồng thấy Mạc Thanh Nguyệt từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì không kiêu ngạo không xiểm định thái độ, mặc dù là ở biết được chính mình thân phận sau, cũng là như thế, không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái. Bên ngoài người Tuyệt đại đa số ở biết thân phận của hắn sau, đều sẽ định bỡ định hót hắn, hy vọng thông qua chính mình cùng Đông Phương ra dần dây, cái này làm cho hắn rất ít không mừng. Mặc cô Nương, sự tình khẩn cấp, chúng ta có không hiện tại liền lên đường đi trước Đông Phương gia. Phương Đông hứng hỏi, cũng không biết có phải hay không bị Mạc Thanh Nguyệt trên người cái loại này loáng thoáng khí thế ảnh hưởng, hắn thế nhưng không tự giác liền đối Mạc Thanh Nguyệt thực khách khí. Mạc Thanh Nguyệt nói, tự nhiên có thể. Phương Đông Hồng sắc mặt vui vẻ, Hảo, mặc cô nương chờ một lát một lát, Lao Phu lập tức lệnh người đi xuống chuẩn bị, chúng ta tức khắc xuất phát. Mạc Thanh Nguyệt nói, Hảo, ta liền tại đây chờ ngài. Phương Đông Hồng đi tới cửa thời điểm, đối diện khẩu thị vệ phân phó nói, các ngươi chiếu cố Hảo Mạc cô nương, ngàn vạn không thể chậm trễ nàng. Sau đó mới đi nhanh rời đi phòng khách. Mạc Thanh Nguyệt ở phòng khách làm ước chừng nửa canh giờ tả hưu, Phương Đông Hồng liền đã trở lại. Đối nàng nói, Mạc cô nương, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta hiện tại liền có thể đi rồi. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng cảm khái câu, không hổ là bảy vực chi nhất phương đông nhất tộc, làm việc tốc độ thật đúng là không ít giống nhau mò. Hảo, chúng ta đi thôi. Chờ Mạc Thanh Nguyệt đi đến ngoài cửa, nhìn đến kia hai chiếc từ bốn thất mây lửa thần câu kéo xe thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán, ra tay thật đúng là rộng rãi đâu. Này mây lửa thần câu kỳ thật coi như là thần thú huyết mạch, nhưng là không có gì sức chiến đấu, duy nhất đặc điểm liền tốc độ mau, lực lượng đại, nhất thích hợp kéo xe. Bất quá có thể sử dụng mây lửa thần câu tới người kéo xe, tuyệt phi giống nhau quý tộc, bởi vì mây lửa thần câu tính tình cực liệt, khó có thể thuần phục Mạc cô nương, thỉnh. Phương Đông Hồng đối với Mạc Thanh Nguyệt làm cái thỉnh thủ thế. Mạc Thanh Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp lên xe, chờ nàng lên xe sau. Phương Đông Hồng mới thượng mặt sau chiếc xe kia. Mây lửa thần câu chạy thực mau, cũng thực ổn. Mạc Thanh Nguyệt sốc lên bên trong xe mảnh, nhìn bên ngoài cấp tốc sau này thối lui cảnh vật, đồng nhiên cảm thấy có chút hoàng hốt, nàng mấy ngày này tổng hội tưởng, nàng thật sự tới rồi thần ẩn đại lục sao? Vì cái gì cảm giác như vậy không chân thật đâu. Mạc Thanh Nguyệt hồi tưởng khởi chính mình ngoài ý muốn xuyên qua đến thương lan đại lục, hiện tại lại ngoài ý muốn đi tới thần ẩn đại lục, không biết vì cái gì. Nàng luôn là ẩn ẩn có một loại cảm giác, giống như, giống như nàng sở trải qua hết thảy, vận mệnh chú định kỳ thật chính là chú định giống nhau. Còn có trọng dương tử giảng cái kia chuyện cũ gia tộc, cùng thân thế nàng có phải hay không thật sự có cái gì quan hệ đâu. Nếu có quan hệ, trọng dương tử vì sao lại không trực tiếp cùng nàng nói đi. nay hết thảy, rốt cuộc có cái gì nội tại liên hệ. Phương Đông Thành Trong thành nhất phồn hoa đường phố, Đông Vân Phố Đông Vân Phố thực quan, ước chừng có hai chợ quan. Đông Vân Phố cuối, từ xa nhìn lại, là một phiến thật lớn cửa son. Trước cửa hai tôn uy nghi kỳ lân tượng đá, sinh động như thật. Cửa son thượng treo cao một cái đen như mực tấm biển. Tấm biển thượng có ba cái thiếp vàng chữ to, Phương Đông phủ. Nơi này đúng là Phương Đông nhất tộc dòng chính sở trụ địa phương. Phương Đông nhất tộc phủ đệ to lớn, cơ hồ chiếm cứ Phương Đông thành một phần ba diện tích. Mà lúc này. Hai chiếc từ bốn thất mây lửa thần câu kéo xe từ cửa thành chỗ chiều nơi này chạy như bay mà đến, ngừng ở phủ trước cửa. Phương Đông Hồng từ phía sau chiếc xe kia thượng đi xuống tới, cửa thị vệ thấy hắn, cung kính mà đã đi tới, không người nói. Quản gia, ngài đã trở lại. Phương Đông Hồng gật gật đầu, đi tới Mạc Thanh Nguyệt cưới xa tiền, nói, Mạc cô nương, chúng ta tới rồi. Kia tiến đến nên đón thị vệ nhìn thấy Phương Đông Hồng đối trên xe người như vậy khách khí. Không khỏi không ăn cả kinh, người nào có thể làm hắn như vậy khách khí. Phải biết rằng, này phương Đông Hồng tuy chỉ là cái quảng gia, nhưng ở trong phủ địa vị là tương đương mới vừa, ngay cả đồng phương gia đương nhiệm gia chủ thấy hắn, đều đối cung kính ba phần. Mạc Thanh Nguyệt xúc lên màn xe, chậm rãi đi xuống tới. Kia thị vệ nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, liền càng giật mình, hắn nguyên tưởng rằng có thể làm phương Đông Hồng như vậy khách khí người, nhất định là cái cường giả hoặc là thân phận tôn quý người. Nhưng hắn nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, không khỏi có chút mở rộng tầm mắt, hắn thấy thế nào đều không có nhìn ra này tiểu cô nương có cái gì chỗ đặc biệt a Lớn lên bình thường, thu vi bình thường. Mạc Thanh Nguyệt đứng ở trước đại môn, ít nhất từ cửa này khẩu hướng nhìn lại, cũng có thể nhìn ra này đông phương gia tộc xa hoa tôn quý. Mạc cô nương, bên trong thỉnh. Phương Đông Hồng làm một cái thỉnh thụ thế. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, đi theo Phương Đông Hồng đi vào. Dọc theo đường đi, đập vào mắt không có chỗ nào mà không phải là giường cột chạm chỗ, ngay cả những cái đó gieo trồng ở bên đường hoa cỏ cây cối, cũng cơ hổ đều là một ít hy hữu dược liệu hoặc là có tụ linh tác dụng linh mục. Thật không hổ là phương đông nhất tộc đâu, Mạc Thanh Nguyệt thầm nghĩ, bất quá nàng lại không có nhiều kinh ngạc, bởi vì mấy thứ này, nàng có rất nhiều, so với kia chút càng chân quý càng hy hữu, nàng đều có. Phương Đông Hồng dọc theo đường đi đều đang âm thầm quan sát Mạc Thanh Nguyệt biểu tình, giống nhau người ngoài sơ tới Phương Đông Phủ, đều sẽ vì mấy thứ này kinh ngạc thậm chí khiếp sợ, hắn cho rằng Mạc Thanh Nguyệt cũng sẽ giống nhau. Bất quá ra ngoài hắn dự kiến chính là, Mạc Thanh Nguyệt từ đầu tới đuôi, chỉ là nhìn nhìn, trong mắt thậm chí liền nửa điểm kinh ngạc chi ý đều không có, bất quá thực rõ ràng, nàng là nhận thức vài thứ kia, mà nàng không có kinh ngạc, giống như đã sớm xuất hiện phổ biến giống nhau. Mạc Thanh Nguyệt phản ứng không khỏi làm Phương Đông Hồng bắt đầu tự hỏi khởi Mạc Thanh Nguyệt thân phận tới, hắn tin tưởng Mạc Thanh Nguyệt không phải bảy vực chung bất luận cái gì một nhà người, nhưng nàng như thế tuổi trẻ là có thể có cái loại này khí chất cùng y hệ thuật, lai lịch tuyệt không đơn giản. Bất quá hắn cũng minh bạch, nếu Mạc Thanh Nguyệt không nói, đại biểu nàng cũng không muốn cho người khác biết thân phận của nàng, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Thống lại, Phương Đông Hồng có thể nhìn ra tới. Mạc Thanh Nguyệt tuyệt không có ác ý là được. Phương Đông Hồng vừa đi, một bên quay đầu lại đối Mạc Thanh Nguyệt nói, Mạc cô nương, lão phu trước mang ngươi đi gặp nhà của chúng ta chủ. Mạc Thanh Nguyệt đối này cũng không có bao lớn dị nghị, này cũng ở nàng dự đoán giữa, hảo. Ở phương Đông Hồng dẫn dắt hạ, bọn họ xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, lại chuyển qua mấy cái sân, cuối cùng thông qua một cái vườn, mới rốt cuộc tới rồi Đông Phương ra chủ nơi địa phương. Mạc Thanh Nguyệt không thể không cảm thán những người này tiểu tâm cẩn thận, vừa rồi bọn họ thông qua cái kia vườn, nếu nàng sở liệu không tồi nói, bên trong hẳn là che kín các loại trận pháp cùng kết giới. Nếu không có thức lộ người dẫn dắt nói, hơi chút đi nhầm một bước, liền có khả năng rốt cuộc ra không được. Gia chủ, thuộc hạ có việc cầu kiến gia chủ. Phương Đông Hồng vừa dứt lời, liền nghe được trong phòng truyền đến một trung niên nhân thanh âm. Là Hồng Thúc A, mau tiến bảo đi. Phương Đông Hồng lúc này mới mang Mạc Thanh Nguyệt đến gần phòng. Phòng nội, một cái người mặc huyền sắc áo gấm trung niên nam tử đang ngồi ở án thư bên túi đầu làm sự, nghe được đẩy cửa thanh, lập tức từ vị trí thượng đứng lên, đi đến Phương Đông Hồng trước mặt, vội vàng hỏi. Hồng Thúc, thế nào, lần này ngươi đi ra ngoài, có hay không tìm được có thể biết được tâm nhi bệnh người? Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới thấy rõ kia trung niên nam tử diện bạo. Này trung niên nam tử mạy kiếm hơi hướng về phía trước chọn đôi mắt sinh uy nghiêm mười phần, thượng môi lưu chữ một mặt dâu, 34 tuổi tả Hữu xem hắn hiện tại bộ dáng không khó tưởng tượng, người này tuổi trẻ khi cũng nên là cái Mỹ nam tử. Phương Đông Hồng nói, gia chủ, lần này thuộc hạ đi ra ngoài tìm kiếm danh ý đi thật đúng là tìm được rồi cho rằng có thể trị hảo tiểu thư người. Thật sự, Đông Phương gia chủ lập tức kích động, hồng thúc. Vị kia danh ý thì hiện tại người ở đâu đâu? Mau mang buồn gia chủ đi xem. Phương Đông Hồng chỉ vào chính mình phía sau Mạc Thanh Nguyệt nói, gia chủ, chính là vị này mà Cô Nương. Đông Phương gia chủ kiến đến Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, thực rõ ràng mà ngơ ngẩn, quay đầu nhìn Phương Đông Hồng, trong ánh mắt là ý tứ không cần nói cũng biết. Phương Đông Hồng đương nhiên biết hắn tại hoài nghi cái gì, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói vài câu. Đông phương gia chủ ánh mắt từ ngay từ đầu bình tĩnh trở nên kinh ngạc, cuối cùng cơ hồ là mở to hai mắt nhìn. Hồng thúc, ngươi nói chính là thật sự. Vị cô nương này thật sự trị hết chân của ngươi. Làm đông phương gia tộc gia chủ, hắn là số lượng không nhiều lắm biết phương đông hồng chân thương người trí nhất. Tự nhiên là thật, nếu không ta cũng sẽ không mang vị cô nương này đã trở lại. Ta tin tưởng, lúc này đây, tiểu thư bệnh nhất định có thể ở mạc cô nương trong tay khỏi hẳn. Phương Đông Hồng lại tiếp tục nói, hơn nữa Mạc cô nương ở không có gặp qua tiểu thư dưới tình huống, thế nhưng có thể đem tiểu thư chứng bệnh nói không sai chút nào. Thật sự, Đông Phương gia chủ nghiêm túc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, hỏi, Mạc cô nương đúng không? Ngươi thật sự có nắm chắc chữa khỏi tiểu nữ bệnh. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Đông Phương gia chủ kiến nói Mạc Thanh Nguyệt bình tĩnh mà kiên định bộ dáng, cũng không tự chủ được mà tin nàng, hắn trong mắt đông nhiên có điểm điểm thủy quang. Mặc cô nương, nếu là ngươi có thể trị hảo tiểu nữ, ngươi muốn cái gì thù lao, chỉ cần ta phương đông khải cấp, ta nhất định đều cho ngươi, chính là liều mạng này mệnh cũng không tiếc. Mặc thanh nguyệt thấy cái này uy nghiêm tôn quý một nhà chi chủ, bảy vực chi nhất lão đại, vì chính mình nữ nhi, có thể giảng ra lời này tới, đáy lòng vẫn là rất là cảm động. Nàng gặp qua rất nhiều người, đặc biệt là cái loại này có quyền thế người, ở bọn họ trong mắt, thê nhi con cái. Này hết thể đều so bất quá chính mình trong tay quyền lợi quan trọng. Chỉ cần vì củng cố hoặc là gia tăng chính mình quyền thế, bọn họ có thể không chút do dự vứt bỏ thế nhi con cái. Mà Phương Đông Khải, nói hắn là thần ẩn đại lục nhất có quyền thế người chi nhất cũng không quá, nhưng hắn vì chính mình nữ nhi cái loại này tâm tư, lại là mười phần mười thận. Mạc Thanh Nguyệt biết, giờ phút này hắn, chỉ là lấy một cái vì nữ nhi tâm ưu phụ thân thân phận tới thỉnh cầu chính mình mà không phải phương đông nhất tộc gia chủ. Mạc Thanh Nguyệt không vì cái gì khác, liền hướng phương đông khải này phân tâm ý, nàng cũng sẽ lựa chọn đem hết toàn lực đi giúp phương đông tố tâm chữa bệnh. Đông phương gia chủ nghiêm trọng, Thanh Nguyệt chỉ hy vọng nếu ta chữa khỏi phương đông tiểu thư bệnh sau, các ngươi có thể giúp ta một cái tiểu vội là được. Mạc Thanh Nguyệt không e rẻ mà nói ra chính mình là có cầu với bọn họ, như vậy cũng càng có thể làm cho bọn họ yên tâm, rốt cuộc. Nếu nàng cái gì đều không cần, nhưng thật ra sẽ chọc người khả nghi. Phương Đông Khải Sảng khoái nói, Hảo, chỉ cần mạc cô nương ngươi có thể trị Hảo tiểu nữ, đừng nói một sự kiện, chính là 10 kiện, 100 kiện, một ngàn kiện, chỉ cần ta làm được đến, nhất định làm. Mạc Thanh Nguyệt cười cười nói, vậy đa tạ Đông Phương gia chủ, bất quá ngài yên tâm, Thanh Nguyệt chỉ là muốn cho các ngươi giúp một cái tiểu đội, tuyệt không sẽ vì khó của các ngươi. Phương Đông Khải thấy Mạc Thanh Nguyệt vẫn luôn là không tiêu ngạo không siểm lịnh nhưng lại khiêm tốn có lễ, trong lòng đối nàng Hảo cảm lại gia tăng một tầng. Hành, Mạc cô nương, ta đây hiện tại liền mang ngươi đi gặp tiểu nữ, cho nàng trần bệnh. Mạc Thanh Nguyệt nói, Hảo, làm phiền Đông Phương gia chủ dẫn đường. Một gian lịch sự tao nhà ấm áp phòng nội, trong không khí mang theo nhàn nhạt hương thơm, còn kèm theo một cổ nhàn nhạt dự hương, phòng nội trên giường, một vị thiếu nữ ngồi ở trên giường thường thường mà che miệng hò khan vài tiếng. Chỉ là kia hò khan thanh cũng có chút hữu khí vô lực. Thiếu nữ trường một trương trắng non viên mặt, mày liêu mắt hoạnh, tiểu xảo quinh mũi, đẹp môi anh đào, tuy rằng không thể nói cỡ nào tuyệt sắc, nhưng là cũng tuyệt đối xem như cái hiếm thấy mỹ nhân, làm người nhìn liền cảm thấy thực thư thái. Tuy rằng thiếu nữ đôi mắt là như vậy sáng ngời, mang theo nhu hòa quang, nhưng nàng sắc mặt lại là dị thường tái nhật suy yếu. Phảng phất kia bại lộ dưới ánh mặt trời tuyết trắng, tùy thời sẽ trôi đi. Mép giường, ngồi một vị Mỹ mạo phụ nhân, phụ nhân mãn nhãn ôn nhu chịu mến mà nhìn trên giường ngồi thiếu nữ, đáy mắt mang theo một mặt trầm trọng sâu bi. Một nhà hoàn bộ dáng người bưng một cái khay tự phòng ngoại đi vào tới, đối với kia Mỹ phụ nhân cung kính mà nói. Phụ nhân, tiểu thư dược ngao hảo. Mỹ phụ nhân nhàn nhạt từ một tiếng, nói, ngươi đem dược bưng liền trước đi ra ngoài đi ta tới huy tâm nhi uống dược, nha hoàn vùng trong tay khay, nhìn mắt trên giường thiếu nữ, trong mắt mang theo lệ quang, chiều mỹ phụ nhân hành lệ sau, liền lui xuống. tâm nhi mỹ phụ nhân bưng lên chén thuốc, dùng cái muỗng rảo rảo, lại thổi thổi, mới nói, tới, uống dược đi, uống thuốc bệnh của ngươi thực mau là có thể hảo. phương đông Tố tâm vẻ mặt nhu hòa mà nhìn mỹ phụ nhân, ôn nhu nói, nương, ta chính mình đến đây đi. nói. Nàng từ Mỹ phụ nhân trong tay tiếp nhận chén thuốc, nhìn kêu mạo chua sót nhiệt khí, đen tuyền nước thuốc, phương đông tố tâm mày không thể thấy mà nhân lại, nhưng nàng vẫn là một chút uống xong rồi dược. Kỳ thật nàng biết, mặc kệ dùng cái gì dược, chính mình bệnh đại khái là hảo không được, khả năng nàng cũng sống không được đã bao lâu, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, nàng đã sớm đã thấy ra, chỉ là mỗi khi nhìn đến chính mình cha mẹ vì chính mình như thế hao hết tâm tư, nàng vẫn là sẽ cảm thấy không đành lòng. Sẽ không thà, sợ chính mình không còn nữa, bọn họ sẽ thương tâm, sẽ thống khổ. Mỹ phụ nhân thấy phương đông tố tâm uống xong rồi dược, khẽ cười cười, ôn nhu nói, tâm nhi, ngươi mau chút nghỉ ngơi đi. Tham kiến gia chủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm, Mỹ phụ nhân nghe xong, vội vàng đứng dậy, hướng ngoài cửa đi qua. Phụ quân, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ? Phương đông khải chiều Mỹ phụ nhân gật gật đầu. Sau đó chỉ vào mạc thanh nguyệt nói, phu nhân, vị này chính là mạc thanh nguyệt mạc cô nương, là hồng thúc thỉnh trở về thế tâm nhi chữa bệnh. Mạc cô nương, vị này chính là ta phu nhân. Mạc thanh nguyệt hướng phương đông phu nhân gật gật đầu, mỉm cười nói, thanh nguyệt gặp qua phương đông phu nhân. Phương đông phu nhân nhìn thấy mạc thanh nguyệt thời điểm, cũng là thực giật mình, bất quá nàng nhìn mắt phương đông khải kiên định thần sắc, cái gì đều không có nói. Phương Đông Khải mang theo mạc thanh nguyệt đi qua qua đi, nhìn thấy Phương Đông Tố Tâm thời điểm, hắn nghiêm khắc ánh mắt trở nên nu hòa lên, hắn tử ái mã cười nói. Thâm nhi, ngươi gần nhất cảm giác có khỏe không? Phương Đông Tố Tâm nhìn thấy Phương Đông Khải, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt nhu mị cười tới. Cha, ta thực hảo, ngài gần nhất rất bận đi, muốn nhiều chú ý thân thể mới là. Phương Đông Khải nhìn thấy nữ nhi tái nhợt sắc mặt, thần xác không cấm có chút đau lòng. Bất quá nghị đến phía sau Mạc Thanh Nguyệt, hắn trên mặt lại nhiều một tia kỳ vọng. Tâm nhi, vị này chính là Mạc Cô Nương, là cái y địa sư, làm nàng cho ngươi nhìn một cái đi. Phương Đông Tố Tâm Dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một đôi đẹp tinh mắt, bình tĩnh mà thâm thúy, nàng thuần thục mà vươn tay tới, mỉm cười đối Mạc Thanh Nguyệt nói. Làm phiên Mạc Cô Nương. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến Phương Đông Tố Tâm trên mặt cười nhạt, đáy mắt bình tĩnh, đối nàng nhưng thật ra có chút tán thưởng. Một cái chịu đủ bệnh tật tra tấn người, đến loại này thời điểm, còn có thể bảo trì như thế bình thản tâm thái, hơn nữa nỗ lực không cho thân nhân vì chính mình lo lắng. Người như vậy, nhất định sẽ không quá xấu. Mạc Thanh Nguyệt cũng không nói thêm gì, đi qua đi thế phương đông tố tâm bắt mạch. Mà một phen mạch, Mạc Thanh Nguyệt liền nhữ như mày. Không phải bởi vì phương đông tố tâm bệnh có bao nhiêu khó trị, mà là bởi vì nàng ở phương đông tố tâm trong cơ thể phát hiện một loại thực hiếm thấy độc tố. Nàng phía trước nhìn bố cáo nói có quan hệ phương đông tố tâm chứng bệnh, liền cảm thấy bệnh của nàng rất giống là hiện đại máu bệnh tật một loại, Sau lại có từ phương đông hồng nơi đó được đến tiến thêm một bước chứng thật. Nhưng hiện tại một phen mạch, làm nàng kinh ngạc chính là phương đông tố tâm bệnh cư nhiên không phải chính mình đến, mà là bị người làm hại. Đến tột cùng là ai? Sẽ muốn mưu hại phương đông nhất tộc duy nhất đích tiểu thư đâu? Phương đông tố tâm thấy mạc thanh nguyệt vẫn luôn cao mày không nói lời nào. Sở hữu sở tư bộ dáng, hỏi, Mạc cô nương, ta bệnh kỳ thật ta chính mình rõ ràng, chị không được lời nói ngươi cũng không cần quá. Mạc Thanh Nguyệt lại ngẩng đầu đánh gãy nàng lời nói, bệnh của ngươi, có thể chị. Phương Đông Khải thấy Mạc Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi, chú ý tới nàng đôi mắt dư quang chính thiết hướng ra phía ngoài mặt, hắn trầm giọng đối với những người khác nói. Phương Đông tố tâm hiển nhiên cũng không có dự đoán được Mạc Thanh Nguyệt sẽ đột nhiên nói như vậy, sửng sốt trong chốc lát. Mới không lớn tin tưởng nói, ngươi mới vừa Mới nói ta bệnh có thể trị hảo sao Phương Đông Khải nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói Kích động nói, Mạc cô nương, ngươi Ngươi nói, là thật sự Mạc cô nương, ngươi thật sự có thể trị hảo nữ nhi của ta bệnh Phương Đông phu nhân trong mắt lóe lệ quang hỏi Có thể, chẳng qua có chuyện Phương Đông Khải thấy Mạc Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi Chú ý tới nàng đôi mắt dư quang chính thiết hướng ra phía ngoài mặt Hắn trầm giọng đối với những người khác nói, các ngươi đều đi xuống đi, tâm nhi này có chúng ta là được. Phòng trong nha hoàn cùng ngoài phòng thủ vệ tất cả đều lui xuống đi lúc sau, Phương Đông Khải lại phất tay kết cái cách râm kết giới, Phương Đông phu nhân khó hiểu mà nhìn hắn. Phu quân, ngươi làm gì vậy? Phương Đông Khải vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, Mạc cô nương, hiện tại ngươi có thể yên tâm nói ra. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng thầm than, không hổ là đông phương gia gia chủ. Tâm tư phi người bình thường có thể so sánh, nàng mở miệng nói. Phương Đông tiểu thư bệnh không phải ngẫu nhiên, mà là bị người ám toán, nàng trúng đầu. Trúng đầu. Phương Đông Khải cùng Phương Đông Phu nhân sắc mặt đều là đại biến, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi không phải nhiễm bệnh, mà là trúng đầu, khó trách vẫn luôn đều trị không hết, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là, bọn họ từng tìm như vậy nhiều danh y cùng luyện đan sư tới xem. Như thế nào đều chưa từng có một người phát hiện đâu. Mặc cô nương, không biết ta trúng cái gì độc. Phương Đông Tố tâm hỏi. Phương Đông Khải cũng nói, đúng vậy, mặc cô nương, không biết nữ nhi của ta trúng cái gì độc, nhưng có giải pháp. Ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định phái người đi tìm. Sương mưu bàn chân độc, đây là từ một loại thực hiếm thấy thảo tinh luyện mà thành độc, trúng độc giả sẽ không lập tức xuất hiện trúng độc bệnh trạng. Mà là sẽ ở chúng độc mấy tháng sau mới có thể phát tác, là một loại mạng tính độc. Hơn nữa loại này độc nhập thể sau không lâu liền sẽ biến mất, nhưng sẽ có một tia độc tính lưu tại cốt tùy trung, chỉ là rất khó có người có thể phát ra tới. Mạc Thanh Nguyệt dừng một chút, nói tiếp, loại này độc kỳ thật thực hảo giải, chỉ cần một quả tẩy tùy đan là được, chỉ là có một chuyện có chút phiền phức. Chuyện gì? Phương Đông khai hỏi. Tẩy tủy đan thật là có thể tẩy đi phương đông tiểu thư cốt tủy trúng độc tố, chỉ là nàng toàn thân máu đã bị ô nhiễm, cần thiết toàn bộ phong rớt. Cái gì? Toàn bộ phong rớt? Phương đông phu nhân vẻ mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại một trận lây động, chính là nói vậy, tâm nhi không phải. Phương đông khải đỡ lấy ái thê, nhìn mạc thanh nguyệt, ngự khí cơ hồ có chút cầu xin, mạc cô nương, nhưng còn có biện pháp khác. Có thể hay không đem ta huyết cấp tâm nhi, ta huyết không có độc. Dùng ta mệnh tới đổi tim nhi mệnh có thể chứ? Không được. Vẫn luôn an tĩnh mà ngồi phương đông tố tâm đống nhiên kích động lên. Cha, tuyệt đối không được, như thế nào có thể sử dụng ngài mệnh tới đến lượt ta mệnh đâu? Ngài là đông phương gia gia chủ, đông phương gia là không thể không có ngài. Vậy dùng ta mệnh tới đổi tim nhi mệnh hảo. Phương đông phu nhân nói. Phương đông tố tâm nhìn chính mình cha mẹ, trong mắt nổi lên nước mắt, nương. Nữ nhi là không có khả năng đồng ý. Mạc Thanh Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một chút, đánh gây bọn họ đối thoại, nói. Đông Phương gia chủ, Phương Đông Phu nhân trước hết nghe ta đem lời nói nói xong, Phương Đông Tiểu Thư trong cơ thể huyết là cần thiết muốn toàn bộ phong rớt, chính là không phải nhất định phải dùng một lần phong xong, có thể phân vài lần tới, chỉ là nói vậy, yêu cầu cùng Phương Đông Tiểu Thư máu tương dung người cho nàng chuyến máu, lấy bảo đảm Phương Đông Tiểu Thư vô tánh mạng chi yêu. Phương Đông Khải cùng Phương Đông Phu Nhân nghe xong, sắc mặt lập tức hòa hoan xuống dưới, này dễ làm, chỉ là muốn như thế nào mới có thể tìm được cùng tâm nhi máu tương dung người đâu. Mạc Thanh Nguyệt nói, giống nhau trí thân người cùng Phương Đông Tiểu Thư máu là có thể tương dung, đến nỗi không phải trí thân người nói, chỉ cần đưa bọn họ huyết cùng Phương Đông Tiểu Thư huyết tích nhập ta đặc chế nước thuốc chung, có thể tương dung liền sẽ tự động dung hợp ở bên nhau. Mạc Cô Nương, làm như vậy nói. Những cái đó cho ta truyền máu người có thể hay không có nguy hiểm. Phương Đông Tố Tâm hỏi. Sẽ không Mạc Thanh Nguyệt lắc đầu, chỉ là sẽ có chút mất máu, nhiều bổ bổ thì tốt rồi, sẽ không có tánh mạng chi ưu Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Phương Đông Tố Tâm sẽ để ý này đó, cái này làm cho Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy, cứu nàng là chính xác lựa chọn. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, nhận mệnh ở những cái đó cường giả cùng thế lực lớn trong mắt. Sợ là không đáng giá tiền nhất đồ vật, mà Phương Đông Tố Tâm, làm một cái nhận hết sủng ái đại tiểu thư, có thể có này phân tâm, đúng là khó được. Nghe được Mạc Thanh Nguyệt khẳng định trả lời, Phương Đông Tố Tâm mới yên lòng, tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt cười tới, vậy là tốt rồi. Một khi đã như vậy, ta đây lập tức phái người đi tìm có thể cùng tâm nhi máu tương dung người, chỉ là muốn xin hỏi Mạc Cô Đương, tổng cộng yêu cầu bao nhiêu người đâu. Phương Đông Khải hỏi. Mạc Thanh Nguyệt tính tính nói, hơn nữa Đông Phương gia chủ hòa Phương Đông Phu Nhân, tổng cộng yêu cầu 10 người ta hữu. Ta hiểu được. Phương Đông Khải ngữ khí có chút kích động. Ta đây liền phái người đi tìm người, sau đó ta sẽ làm hồng thúc mang mạc cô nương ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi, đám người tìm đủ, ta lại phái người đi thông chi ngươi. Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên không có ý kiến, đây đúng là nàng muốn kết quả, hảo, ta đây trước đi ra ngoài. Từ từ Mạc Thanh Nguyệt vừa mới xoay người phải rời khỏi, Phương Đông Tố Tâm liền gọi lại nàng, Mạc Cô Nương, ngươi có thể trước đường đi sao? Có thể lưu lại bồi ta trò chuyện sao? Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn Phương Đông Tố Tâm, phát hiện nàng trong mắt mang theo điểm điểm cô độc bóng dáng, trong lòng hiểu rõ, quanh năm triền miên giường bệnh, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy buồn khổ cùng tịch mịch đi. Hảo! Nàng đáp ứng nói. Phương Đông Khải thấy chính mình nữ nhi khó được gặp được cái hợp ý người, cương nghị biểu tình cũng trở nên nu hòa lên. Mạc cô nương, vậy phiền tói ngươi tại đây nhiều bồi bồi tiểu nữ, ta cùng phu nhân liền trước đi ra ngoài. Đông Phương gia chủ đi thong thả. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu. Phương Đông tố tâm bởi vì Mạc Thanh Nguyệt chịu bồi chính mình, tâm tình hảo rất nhiều, lôi kéo tay nàng. Mạc cô nương, tên của ngươi là cái gì à? Thanh Nguyệt, Mạc Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt. Thật là tên hay, đúng rồi, ngươi năm nay bao lớn rồi. Phương Đông Tố Tâm hỏi, tái nhật sắc mặt bởi vì hương phấn mà mang lên một tia đỏ hửng. 16. Ta cũng 16 tuổi, bất quá ta thật bội phục Thanh Nguyệt ngươi, như vậy tuổi trẻ liền có như vậy cao siêu y thuật Phương Đông Tố Tâm như là nghĩ tới cái gì, có chút thẹn thùng mà nói, ta, ta có thể kêu ngươi Thanh Nguyệt sao? Mặc Thanh Nguyệt cười cười, có thể. Tên vốn dĩ chính là dùng cho người khác tiêu sao. Thật sự, thật tốt quá, Thanh Nguyệt. Vậy ngươi về sau cùng tiêu ta tố tâm hảo. Phương Đông tố tâm nhãn trung ý cười càng đậm. Thanh Nguyệt, ngươi biết không? Ta đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Từ sinh bệnh sau, ta liền không còn có cùng người khác trò chuyện qua. Nói này, Phương Đông tố tâm ý cười lại phai nhạt rất nhiều. Nàng nhìn mạc Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, ngươi nói, ta bệnh thật sự có thể hảo sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Đông Tố Tâm mới ý thức được chính mình giống như nói sai lời nói, vội giải thích nói, Thanh Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải hoài nghi ngươi ý thuận, mà là. Ta minh bạch, Tố Tâm, ngươi không cần phải giải thích Mạc Thanh Nguyệt nhìn Phương Đông Tố Tâm đôi mắt, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi, tin tưởng ta. Phương Đông Tố Tâm lần đầu tiên nghiêm túc thấy rõ Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt, nàng mới phát hiện, Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt hảo mỹ, sáng ngời lại có sáng giỏi. Sáng như đời sao, làm nàng không cấm, có một loại ảo giác, cảm thấy nàng bình đạm không có gì lạ mặt giống như cũng mị không gì sánh được. Ân, ta tin tưởng ngươi, cảm ơn ngươi, Thanh Nguyệt. Đông Phương gia tộc làm việc hiệu suất thực mau, gần 3 ngày liền tìm tới hai mươi mấy người cùng Phương Đông Tố Tâm huyết dịch tương dung người, trong đó trừ bỏ Phương Đông Khải Phu thê hai người ngoại, còn có Phương Đông Tố Tâm hai cái ca ca, Phương Đông Thần giật cùng Phương Đông Thần Hiên. Hai người vốn là bên ngoài rèn luyện. Nghe nói chính mình muội muội bệnh được cứu rồi, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ gấp trở về. Phương Đông tố trái tim nội, không khí có chút khẩn trương, Phương Đông phu nhân nhìn nằm ở trên giường Phương Đông tố tâm, tay chặt chẽ nắm bên người Phương Đông khải tay, đốt ngón tay đều bởi vì khẩn trương mà trở nên trắng. Mặc cô nương, Thâm nhi sẽ không có việc gì đi. Mặc thanh nguyệt đang muốn mở miệng khi, Phương Đông tố tâm đã dành trước mở miệng, nương, ngài yên tâm đi, ta tin tưởng thanh nguyệt. Phương Đông Tố Tâm còn nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, cười cười, Mạc Thanh Nguyệt cũng đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười tới, trong ánh mắt tự tin hình như là ở nói cho nàng, tin tưởng ta, không có việc gì. Ta bắt đầu rồi, sẽ không rất đau, một chút liền hảo. Mạc Thanh Nguyệt lấy ra một bộ truyền máu dùng trang bị tới, đây là nàng cố ý căn cứ hiện đại truyền máu thiết bị mà họa ra tới, làm Đông phương ra người tìm người giỏi tay nghề chế tạo gấp gáp ra tới. Nàng đem kim tiêm cẩn thận chắt nhập phương đông tố tâm mạch máu nội, chỉ thấy màu đỏ sầm huyết liền chậm rãi từ phương đông tố tâm trong cơ thể chậm rãi chảy ra, rơi vào trước đó chuẩn bị tốt đồ đựng chung. Trong phòng, phương đông khải cùng phương đông phu nhân, còn có phương đông thần giật cùng phương đông thần hiên, nhìn đến kia màu đỏ sầm máu, mày không hẹn mà cùng nhăn lại. Người bình thường máu hẳn là màu đỏ tươi, mà phương đông tố tâm huyết lại là màu đỏ sầm, lại còn có mang theo một cổ nhàn nhạt tanh hôi vị. Quả thực như Mạc Thanh Nguyệt nói như vậy, là chúng đầu. Tưởng tượng đến bọn họ vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay yêu thương người, cư nhiên bị người ám hại thành như vậy, bốn người trên mặt tức giận càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là Phương Đông tố tâm hai cái ca ca, càng là nắm tay nắm chặt, gân xanh tuân ra, nếu là làm cho bọn họ biết ai hại chính mình mỗi mùa, bọn họ nhất định phải người nọ sống không bằng chết. Mạc Thanh Nguyệt lúc này mở miệng nói, các ngươi ai trước cấp tố tâm truyền máu? bởi vì các ngươi cùng nàng huyết mạch nhất thân, cho nên muốn nhiều thua điểm cho nàng. Phương Đông Thần Dật trước tiên đứng dậy, ta tới, ta là Tâm Nhi Đại Ca, lý nên ta trước tới. Dật Nhi, vẫn là Vi Phụ trước đến đây đi. Không được Phương Đông Thần Dật kiên quyết mà lắc đầu, cha, ngài chính là một nhà chi chủ, còn có rất nhiều sự muốn ngài tự mình đi làm, có thể nào làm ngài tới cấp Tâm Nhi truyền máu đâu? Vẫn là ta đến đây đi, ta tuổi trẻ, không có việc gì. Đúng vậy, cha, đại ca nói rất đúng, vẫn là làm chúng ta nhiều cấp tâm nhi thua điểm huyết đi, ngài phải hảo hảo bảo trọng thân thể mới là. Phương Đông thần hiên cũng tán đồng nói. Phương Đông phu nhân lôi kéo Phương Đông Khải tay nói, Phu quân, nếu mấy đứa con trai một mảnh hiếu tâm, ngươi liền nghe bọn hắn đi, chúng ta chờ lần sau lại cấp tâm nhi truyền máu cũng là giống nhau. Phương Đông Khải thấy mọi người đều khuyên bảo chính mình, không hề kiên trì, cũng sợ chậm trễ Phương Đông tố tâm trị liệu. Nói, vậy được rồi." Phương Đông thần giật đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, vén lên ống tay áo, vẻ mặt kiên quyết nói, "Mạc cô nương, yêu cầu nhiều ít huyết, ngươi cứ việc phóng, chỉ cần có thể cứu ta muội muội, ngươi chính là đem ta rút cạn đều được." Mạc Thanh Nguyệt thấy Phương Đông thần giật kia pho thấy chết không sờn bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, không phải chịu điểm huyết sao? Hắn đến mức này sao? "Phương Đông công tử, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, liền chịu ngươi một chút huyết." Chịu xong rồi bảo đảm ngươi còn có thể tung tăng ngày nhót. Phương Đông thần giật thấy Mạc Thanh Nguyệt Mỹ lệ trong mắt ẩn ẩn mang theo ý cười, cảm thấy hảo Mỹ, đột nhiên mặt đỏ lên, túi đầu, không dám nhìn tới Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên không có để ý hắn vì sao đột nhiên túi đầu, chỉ là lấy ra rút máu công cụ, chịu hắn hai đại quản huyết, lại cấp Phương Đông tố tâm đưa vào trong cơ thể. Hảo, hôm nay chị liệu liền đến này, rõ ràng lại tiếp tục đi, Phương Đông công tử. Đây là hồi huyết đan, ngươi trở về một ngày ăn thượng một cái, ba ngày thì tốt rồi. Phương Đông thần giật túi đầu, nhìn đến mạc thanh nguyệt đưa qua tay, như là xuân hành giống nhau, trắng nón như ngọc, lại như là chạm ngọc chúc làm, thon dài thẳng tắp chân bóng như ngọc, không có một tiếng nếp nhăn, hắn chưa bao giờ gặp qua cái nào nữ tử tay như vậy mỹ lệ. Hắn tâm bỗng nhiên kịch liệt mà nhảy lên một chút, sợ tới mức hắn từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn tiếp nhận Mạc Thanh Nguyệt truyền đạt bình ngọc, cưỡng chế trong lòng Mạc danh cảm xúc. Đa tạ Mạc cô nương, ta đây liền đi về trước. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi, nện bước so ngày thường nhanh rất nhiều. Phương Đông thần hiên thấy hắn vội vàng rời đi bộ dáng, nói thầm câu, đại ca hôm nay như thế nào có chút không giống nhau đâu. Trải qua 5 ngày lấy máu cùng truyền máu sau, Phương Đông tố tâm trong cơ thể độc huyết rốt cuộc bị toàn bộ thanh trừ. Hơn nữa Mạc Thanh Nguyệt riêng vì nàng luyện chế tẩy tùy đan, thân thể đã trên cơ bản khỏi hẳn. Nhìn Phương Đông tố tâm từng ngày hồng nhuận lên sắc mặt, Phương Đông khải vợ chồng cùng Phương Đông thần giận, Phương Đông thần hiên hai anh em trong lòng kia khối huyền hồi lâu đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Thanh Nguyệt, ánh mặt trời hảo ấm áp a Phương Đông tố tâm mở ra hai tay, ngưỡng mặt hướng lên trời, nhắm mắt lại tắm mình dưới ánh mặt trời, thật sâu mà hít vào một hơi, hạnh phúc mà than thở Ta thật sự đã lâu, đã lâu không có cảm thụ qua ánh mặt trời, đều sắp quên loại này ấm áp cảm giác. Sương ngu bàn chân thảo hỉ dâm mát, nhiều sinh ở âm ú ở ướt địa phương, cho nên chúng sương ngu bàn chân độc người cũng sẽ dần dần trở nên không thể tiếp xúc ánh mặt trời. Phương Đông Tố tâm bệnh lâu như vậy, thật là thật lâu không có gặp qua ánh mặt trời. Thanh Nguyệt, ta thật sự không biết muốn như thế nào cảm ơn người mới hảo. Phương Đông Tố tâm đi đến mạc Thanh Nguyệt bên người ngồi xuống. Trong mắt đông nhiên bị kín một tầng hơi nước. Nếu không phải ngươi, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời. Hảo hảo, hiện tại không phải đều hảo sao, khóc cái gì. Mạc Thanh Nguyệt duỗi tay vì phương đông tố tâm lao đi khỏe mắt nước mắt. Đệ một ly trà cho nàng. Tới, uống một mụn trà, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi về sau nhất định gặp qua thực hạnh phúc. Kỳ thật nói thật, Mạc Thanh Nguyệt thực hâm mộ phương đông tố tâm. Nàng sinh ra ở như vậy một đại gia tộc trung, lại có thể được đến cha mẹ cùng ca ca thiệt tình yêu thương, còn lưu giữ một phần hồn nhiên mềm mại tâm, thật sự thực làm người hâm mộ. Nàng đống nhiên nhớ tới chính mình thân thế, từ xuyên qua lại đây lúc sau, trải qua như vậy nhiều chuyện, nàng càng ngày càng phát giác, chính mình thân thế có chút kỳ quạc, nàng luôn có một loại cảm giác, có lẽ chính mình nguyên bản chính là thế giới này người, đi hoa hạ mới là một hồi ngoài y muốn. Nhưng cha mẹ nàng hòa thân người lại ở nơi nào đâu? Là cố ý vứt bỏ nàng, vẫn là vô tình bị mất nàng. Nếu là vô tình, lại vì sao không tới tìm nàng đâu? Còn có kia đối thường xuyên xuất hiện ở nàng ở cảnh trong mơ phu thê, cùng nàng lại là cái gì quan hệ? Thanh Nguyệt! Thanh Nguyệt, người làm sao vậy? Phương Đông Tố tâm rỗi tay ở mạc Thanh Nguyệt trước mặt lung lay vài hạ. A, Làm sao vậy? Mạc Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần, ngượng ngùng. Vừa rồi ta tưởng chuyện khác đi, ngươi vừa rồi nói cái gì sao? Như vậy a Phương Đông Tố tâm bưng chén trà nói, ta vừa mới hỏi ngươi đây là cái gì trà, như thế nào có cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hoa đâu? Đây là trà hoa, là ta hái một ít hoa tươi, phơi khô làm thành trà, ngươi thích nói, ta lấy chút cho ngươi, ta kia có rất nhiều. Hảo a, Phương Đông Tố tâm lại tinh tế phẩm một ngụm, cảm giác trong miệng thật sự hình như là hoa tươi nở rộ giống nhau. Nhàn nhạt mùi hoa chậm rãi lan tràn toàn bộ khoang miệng. Thật sự hào hảo uống. Thanh Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Ngươi bồi ta cùng nhau đi. Phương Đông Tố tâm buông chén trà nói, bên ngoài khẳng định thực náo nhiệt. Thanh Nguyệt ngươi hình như là lần đầu tiên tới nơi này đi, thuận tiện cũng đi ra ngoài nhìn xem a Hào đi, ta vừa lúc cũng đi ra ngoài nhìn xem. Phương Đông Tố tâm lôi kéo mạc Thanh Nguyệt liền đi phía trước thính đi. Chúng ta đây đi theo cha nói một tiếng miễn cho đến lúc đó hắn không thấy được ta muốn lo lắng. Mạc Thanh Nguyệt đi theo Phương Đông Tố Tâm đi đến sảnh ngoài khi, vừa muốn đi vào đi, bên trong đột nhiên đi ra một cái ăn mặc màu xám quần áo nam tử, thiếu chút nữa cùng Phương Đông Tố Tâm đụng phải, vẫn là Mạc Thanh Nguyệt kịp thời giữ nàng lại. Kia áo xám nam tử cũng bởi vậy ngừng một chút, nhìn mắt Phương Đông Tố Tâm, bất quá đang xem đến nàng phía sau Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, sửng sốt một chút, ánh mắt đống nhiên trở nên có chút sắc bén. Mặc thanh nguyệt không chút nào sợ hãi mà ngầm đầu, cũng đồng dạng mà nhìn hắn, áo sám nam tử ánh mắt lóe lóe, lại xoay người rời đi. Mà liên ở hắn xoay người kia trong ngáy mắt, mặc thanh nguyệt thanh lênh trong con người một đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất, nàng nhìn chầm chầm kia nam tử bóng dáng, trong mắt ẩn ẩn toát ra một cổ sát khí tới. Người nọ không phải người khác, thật là mang đi yến như ca áo sám nam tử. Hơn nữa vừa rồi hắn nhìn chầm chầm chính mình xem kia một khắc. Mạc Thanh Nguyệt thực rõ ràng cảm giác được trên người hắn định ý, xem ra hắn là nhớ rõ Mạc Thanh Nguyệt, chỉ là hiện giờ Mạc Thanh Nguyệt dịch dùng, hắn nhất thời không nhận ra tới thôi. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới sẽ ở Đông Phương ra lại lần nữa gặp được hắn, chỉ là Mạc Thanh Nguyệt vẫn là có chút kỳ quái, theo bạch âm theo như lời, này nam tử hẳn là nam cung gia tộc người, như thế nào sẽ đột nhiên nói Đông Phương ra tới, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Thanh Nguyệt cô nương, người đang xem cái gì? Phương Đông thần giật với lúc có việc tới tìm Phương Đông Khải, thấy Mạc Thanh Nguyệt đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chầm bên ngoài, hỏi một tiếng. Không có gì, ta chỉ là tại đây chờ tố tâm, nàng nói muốn muốn đi ra ngoài đi dạo, tới cùng Đông Phương gia chủ nói một tiếng. Mạc Thanh Nguyệt lại khôi phục thanh lánh bộ dáng, giống như vô tình hỏi. Đúng rồi, Phương Đông công tử, vừa mới từ này đi ra ngoài người, là Đông Phương ra người sao? Ta giống như không như thế nào gặp qua. Phương Đông thần giật nghĩ nghĩ nói, ngươi nói chính là vừa rồi đi ra ngoài người kia sao? Hắn không phải Đông Phương gia, là Nam Cung gia tộc người, hình như là tới cấp cha ta đưa thiệp mời tới. Thiệp mời. Mạc Thanh Nguyệt có chút nghi hoặc, Nam Cung gia muốn làm cái gì hỉ sự sao? Phương Đông thần giật nói, không rõ lắm, nghe nói là Nam Cung gia gần nhất tìm trở về cái người nào, cho nên muốn mở tiệc chiêu đãi, cụ thể cha ta mới biết được. Tìm trở về người nào? Mạc Thanh Nguyệt trong lòng chấn động, chẳng lẽ là ca nhi? Nếu thật là ca nhi nói, nghe Phương Đông thần giật nói như vậy, nàng hẳn là tạm thời là an toàn. Nghĩ vậy, Mạc Thanh Nguyệt mới yên tâm chút, bất quá nàng đến mau chóng thông chi như phòng mới là. Thanh Nguyệt, cha ta đồng ý, chúng ta đi thôi. Lúc này Phương Đông tố tâm đi ra, nhìn thấy Phương Đông thần giật, cười đánh thanh tiếp đón. Đại ca, ngươi đã đến rồi à, vừa mới cha còn nói khởi có việc muốn tìm ngươi. Ngươi mau vào đi thôi. Đã biết, các ngươi đi ra ngoài thời điểm làm ám vệ đi theo, đường chạy loạn, còn có, sớm một chút trở về. Phương Đông thần giật dặn dò nói. Ân, ta biết đến, đại ca ngươi yên tâm, có thanh nguyện ở, sẽ không có việc gì. Phương Đông tú tâm ngoan ngoãn mà đáp ứng. Phương Đông thần giật sủng lịch mà xoa xoa nàng đầu, tâm nhi, ngươi bệnh mới hảo, chính mình nhiều cẩn thận một chút. Ta chính mình sẽ có chừng mực, đại ca ngươi mau vào đi thôi. Đừng làm cho cha sốt ruột chờ Phương Đông tố tâm lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt liền ra bên ngoài chạy. Chúng ta đi trước. Phương Đông thần giật đứng ở cửa, nhìn Mạc Thanh Nguyệt bóng dáng, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Những mày, hắn vừa rồi có thể rõ ràng ở trên người nàng đã nhận ra một cổ hắn ý, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng hắn vẫn là đã nhận ra. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng hắn vẫn là có thể biết được, Mạc Thanh Nguyệt tính cách là thuộc về cái loại này đạm Mạc Thanh Lãnh. Đến tổt cùng là cái gì nguyên nhân, mới có thể làm luôn luôn thanh lánh nàng, sẽ có như vậy một mặt đâu Ta lại suy nghĩ cái gì a Phương Đông thần giật có chút nỉ non, như thế nào từ ngày đó lúc sau, hắn liền luôn sẽ không tự giác mà đi chú ý Mạc Thanh Nguyệt sự tình đâu. Vẫn là đi trước tìm cha đi. Bên này, Phương Đông tố tâm đứng ở phồn hoa ẩm mị trên đường phố, tú mị trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, Mạc Thanh Nguyệt đi theo bên người nàng, hãy còn xuất thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Nguyệt, nơi này còn cùng ta tưởng giống nhau đâu, không có gì biến hóa phương đông tố tầm một bên lôi kéo mạc Thanh Nguyệt đi phía trước đi tới, một bên cấp mạc Thanh Nguyệt giới thiệu. Nàng từ khi sinh bệnh sau liền lại không rời đi qua phòng gian, hiện tại thật vất vả ra tới một lần, nhìn những cái đó quen thuộc mà lại có chút xa lạ cảnh tượng, trong lòng kích động cùng hưng phấn cơ hồ muốn tràn ra tới. Đúng rồi, ta nhớ rõ có ra cửa hàng điểm tâm thực không tồi. Chúng ta qua đi ăn đi. Phương Đông Tố Tâm nói nửa ngày cũng không thấy Mạc Thanh Nguyệt đáp lại, quay đầu đi, thấy Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt trầm tư chi sắc, hỏi. Thanh Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Bất quá Mạc Thanh Nguyệt giống như căn bản không có nghe thấy nàng nói chuyện, Phương Đông Tố Tâm cơ cơ nàng bả vai. Thanh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? A, Mạc Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói, xin lỗi à, Tố Tâm, vừa mới ta suy nghĩ chuyện khác. Không nghe được người nói cái gì Phương Đông Tố lòng có chút lo lắng hỏi Thanh Nguyệt, người hôm nay như thế nào luôn là thất thần Là xảy ra chuyện gì sao Không có việc gì Mạc Thanh Nguyệt cười cười Đốn hạ tiếp theo nói Đúng rồi Tố Tâm Người biết từ nơi này như thế nào đi Nam Cung gia tộc nơi địa phương sao Nam Cung gia tộc ca Phương Đông Tố Tâm Lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi Vừa đi vừa nói chuyện Rất đơn giản à Nhà của chúng ta nơi đó có truyền tống trận, có thể trực tiếp quá khứ, bất quá mở ra truyền tống trận yêu cầu hao phí rất nhiều linh thạch, cho nên giống nhau không có gì đặc biệt sự tình, là không thể sử dụng. Truyền tống trận Mạc Thanh Nguyệt thầm nghĩ, lần này quả nhiên là tới đối địa phương, nói cách khác, nàng không biết đến hoa nhiều ít công phu mới có thể đến Nam Cung gia tộc đi. Phương Đông Tố Tâm quay đầu lại nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, làm sao vậy? Thanh Nguyệt Ngươi muốn đi Nam Cung Gia Tục A, ta có thể trở về hỏi một chút cha, xem hắn có thể hay không làm ngươi dùng dùng. Thật sự, Mạc Thanh Nguyệt mắt sáng rực lên, linh thạch ta có, chỉ cần mượn các ngươi truyền tống trận liền hảo. Thanh Nguyệt, ngươi thật đúng là muốn đi Nam Cung Gia Tục A. Ấn. Mạc Thanh Nguyệt trả lời nói, ta muốn đi nơi nào tìm một cái bằng hữu, ta nghe nói nàng bị Nam Cung Gia người mang đi. Nhắc tới nơi này thời điểm. Mạc Thanh Nguyệt trong mắt còn ẩn ẩn mang theo hàn quang, nếu là ca nhi có cái gì không hay xảy ra, nàng nhất định phải nam cung nhất tộc gà chó không yên. Bị mang đi. Phương Đông Tố tâm nhữ như mày, Thanh Nguyệt, ngươi bằng hữu có phải hay không lại luyện trận thiên phu a? Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc nói, luyện trận. Vì sao hỏi như vậy? Nàng nhớ rõ hiến như ca căn bản không thể tu luyện a. Ta trước kia nghe cha ta nói, nam cung nhất tộc người gần nhất một ít năm qua. Thường xuyên ở bên ngoài tìm kiếm một ít có luyện trận thiên phú người, sau đó mang về trong tộc đi, có chút người không muốn, bọn họ liền mạnh mẽ đem người mang đi đâu. Phương Đông Tố Tâm nói này, trong mắt mang theo một chút khinh thường, bọn họ bất qua chính là ỷ vào chính mình thế lực, đi bóc lột người khác thôi. Mặc Thanh Nguyệt có chút không rõ, hỏi, nhưng bọn họ vì sao phải tìm chính là luyện trận, mà không phải khác, như là luyện dược loại này đâu. Thanh Nguyệt ngươi không biết. Phương Đông Tố kinh hãi nhạ mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, giống như thực không thể lý giải nàng không biết này đó giống nhau. Biết cái gì? Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ nàng xem nhẹ cái gì sao? Nàng có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi nói. Ta phía trước vẫn luôn đi theo sư phụ ở tại trong núi học tập y dị thuật cùng luyện dược, ngoại giới sự tình, sư phụ không như thế nào cùng ta nói rồi. Như vậy Nga. Phương Đông Tố tâm nhưng thật ra không hề có hoài nghi Mạc Thanh Nguyệt nói. Bởi vì nàng vốn dĩ liền cảm thấy mạc thanh nguyện có thể có như vậy y hề thuật, khẳng định là có cái cái gì ẩn sĩ cao nhân sư phụ. bảy vực bên trong, chúng ta phương đông nhất tộc người, đặc biệt là dòng chính, trời sinh có được thuần thú năng lực, nam cung nhất tộc người có luyện trận thiên phú, nạp lan nhất tộc người có luyện đan thiên phú, sinh ra người thiện dùng đầu. Đến nỗi hoàng phủ nhất tộc cùng lam ra người, bọn họ dòng chính không có gì đặc biệt năng lực, bất quá tu luyện thiên phú tốt nhất. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong, trong lòng có chút hiểu rõ, khó trách nàng ở phương đông nhất tộc nội gặp được như vậy nhiều ma thú, không có bị khế ước còn như vậy ôn thuần, nguyên lai là bởi vì phương đông nhất tộc người có thuần thú bản lĩnh. Kìa tím ra đâu? Ta nhớ rõ tím ra cũng là bảy vực chi nhất thế lực đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, tím ra A phương đông tố tâm nói, cái này ta không được rõ lắm, bởi vì tím ra vẫn luôn là xuất phát từ nửa lánh đời trạng thái rất ít xuất hiện tại ngoại giới. lánh lời sao? Mạc thanh nguyệt lẩm bẩm nói, có lẽ là bởi vì tử linh duyên cớ, cái này họ làm nàng thực để ý. có cơ hội nói, nàng thật đúng là muốn đi tím ra nhìn xem. đúng rồi, thanh nguyệt, vừa mới ta đi tìm ta cha thời điểm, hắn giống như nhắc tới quá nam cung gia người tặng thiệp mời tới mời hắn đi tham gia cái gì yến hội, nói không chừng đến lúc đó ta có thể đi theo một khối đi. phương đông tố tâm mỉm cười đối mặc thanh nguyệt nói. Thanh Nguyệt, đến lúc đó ngươi đi theo ta một khối đi thì tốt rồi. Nhìn phương đông tố tâm nhu mỹ khuôn mặt, Mạc Thanh Nguyệt nghĩ tới Yến Như Ca, nàng phát hiện kỳ thật các nàng hai người rất giống, đồng dạng thiện lương, thuần khiết. Chỉ là Yến Như Ca càng thêm hoạt bát linh động, phương đông tố tâm càng thêm ôn nhu như nước. Cảm ơn ngươi, tố tâm. Mạc Thanh Nguyệt nghiêm túc mà đối phương đông tố tâm nói. Hảo lạc, ngươi đã cứu ta mệnh. Muốn tạ cũng là ta tạ ngươi phương đông tố tâm đối mạc thanh nguyệt chớp trước mắt, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, liền bồi ta nhiều dạo trong chốc lát đi. Mạc thanh nguyệt gật đầu cười nói, hảo, trích tinh lâu, vô ưu điện cũng là vô ưu thành tối cao địa phương, ở chỗ này, liếc mắt một cái liền có thể đem toàn bộ vô ưu thành thu hết đáy mắt. Quân thiên dạ lặng im mà đứng ở trích tinh lâu mái nhà, trên người tự nhiên mà vậy toát ra một loại bệ nghệ thiên hạ tôn quý khí thế cửa như một tòa cao không thể phản thiên thần, hắn ánh mắt đầu hướng phương xa, lẩm bầm nói. Nguyệt Nhi, ngươi ở nơi nào? Dạ vân trong tay cầm một ít đồ vật, đang muốn đi vào vô ưu điện khi, thoáng nhìn cửa điện trước một cái màu trắng thân ảnh, thần sắc lạnh lãnh, xoay người chiều kia thân ảnh đi qua, nhìn thấy dự kiến bên trong người nào đó khi, con con khỏe môi. Diệp tiểu thư ngươi không ở phủ thừa tướng hảo hảo đốc, chạy vô ưu điện cửa này khẩu lắc lư cái gì? Nếu là không cẩn thận bị ám vệ trở thành thích khách, vậy không tốt lắm. Diệp nhẹ ý y bị đột nhiên xuất hiện ở sau người dạ vân hoảng sợ, suýt nữa ném xuống trong tay hộp đồ ăn, nàng xoay người sang chỗ khác, tức giận mà nhìn dạ vân. Như thế nào, ai quy định bổn tiểu thư không thể tới nơi này? Quy định nhưng thật ra không có quy định dạ vân nhàn nhạt nói. Chỉ là nơi này là địa phương nào, ta tưởng diệp tiểu thư hẳn là rất rõ ràng mới là, hẳn là không cần ta tới nhắc nhở. Không phải sao? Dạ vân nói làm diệp nhẹ y sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nắm lấy hộp đồ ăn tay cũng nắm thật chặt, nàng đương nhiên biết, vô ưu điện trừ bỏ quân thiên dạ bản nhân cùng tứ đại hộ pháp ở ngoài, người khác là không thể dễ dàng tiếp cận. Tuy rằng không có trên thực tế mệnh lệnh, nhưng đây cũng là toàn bộ vô ưu thành người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Ta! Ta nghe nói quân thượng gần nhất ăn uống không tốt lắm. Cố ý làm mấy cái thanh đạm ăn sáng cùng điểm tâm, riêng tới đưa cho quân thượng. Diệp nhẹ y thì thu liễm nàng kiêu ngạo tư thái, nhỏ giọng nói. Dạ vân quét mắt Diệp nhẹ y thì trong tay hộp đồ ăn, nhàn nhạt nói, Diệp tiểu thư vẫn là lấy về đi thôi, quân thượng chưa bao giờ ăn người ngoài làm gì đó. Nói xong, cũng không hề đi xem Diệp nhẹ y ẩn nhẫn tức giận mặt, xoay người liền rời đi, đi rồi vài bước, hắn lại ngừng lại, đưa lưng về phía Diệp nhẹ y thì nói. Ta khuyên Diệp tiểu thư vẫn là không cần dựa vô ưu điện thân cận quá cho thỏa đáng, nếu không lần sau nhìn thấy khả năng không phải ta. Ngươi, Diệp nhẹ y ghi nhìn dạ vân biến mất ở cửa đại điện thân ảnh, dùng sức dậm dậm chân, mỹ lệ khuôn mặt khí có chút và mèo nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ vân, ngươi cấp bổn tiểu thư nhớ kỹ Chúng có một ngày, ta sẽ là ngươi vì ngươi đối ta chậm trễ trả giá đại giới. Diệp nhẹ y ghi túi đầu nhìn nhìn trong tay tinh xảo hộp đồ ăn. Nhắc tới tới, tay dừng một chút, lại bông, cuối cùng lại quay đầu lại nhìn phía sau kia tòa quẳng cu é, hoa lệ cung điện, xoay người rời đi. Chờ Diệp nhẹ y y rời đi sau, dạ vân thân ảnh mới từ cửa điện sau xuất hiện, nhìn Diệp nhẹ y y rời đi bóng dáng, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hắn nhưng không tin Diệp nhẹ y y sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ đâu Chỉ sợ, là trở về làm nàng cái kia hảo tra liên hợp trong triều đại thần tiếp tục cấp quân thượng tạo áp lực đi. Nghĩ đến những cái đó bị đưa tới tấu trương, dạ vân trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, nào đó người thật cho rằng bọn họ có thể đối phó mà quân tượng sao. Thật là buồn cười. Dạ vân, tiến bảo. Quân thiên dạ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, kinh ngạc dạ vân một chút, hắn nhìn mắt trong tay đồ vật, mới chạy nhanh hướng bên trong đi đến. Không biết khi nào, quân thiên dạ đã từ trích tinh lâu về tới thư phòng, cầm bút túi đầu họa cái gì, nghe được dạ vân tiến vào thanh âm. Đầu cũng không nâng. Sự tình tra thế nào? Dạ vân nói, hồi quân thượng, thuộc hạ đã đem có thể phái ra đi người tất cả đều phái ra đi tìm vương phi tin tức, chỉ là. Tạm không có bất luận cái gì tin tức. Quân thiên dạ bút ngừng lại, trầm mặt trong chốc lát, cái gì cũng chưa nói, lại tiếp tục vẽ lên. Dạ vân lại rõ ràng cảm giác được quân thiên dạ chợt biến lánh hơi thở, đỉnh áp lực mở miệng nói, bất quá quân thượng, chúng ta thám tử mang về tới mặt khác một ít tin tức là có quan hệ bảy vực nói quân thiên giả ngữ khí lánh giống băng cha tử nghe được dạ vân không khỏi đánh dùng mình Nam Cung nhất tộc gần nhất giống như từ nơi nào tìm về một cái dòng chính huyết mạch chuẩn bị mở tiệc chiêu đái bảy vực chung các đại gia tộc còn có chính là phương đông nhất tộc đại tiểu thư từ hơn một năm trước đột phát quái bệnh trước đó không lâu đông phương ra người khắp nơi dán thông báo tìm kiếm danh y đi nghe nói thật đúng là tìm được một vị danh y đi đã trị hết phương Đông tiểu thư bệnh. Quái bệnh. Quân Thiên Dạ nghe thế, đông nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Dạ Vân, cái gì quái bệnh? Cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm Dạ Vân nói, chỉ là nghe nói Đông Phương gia gia chủ thỉnh thần ẩn trên đại lục sở hữu nổi danh y lý sư cùng luyện đan sư cho nàng xem cũng chưa dùng, mắt thấy Phương Đông tiểu thư sắp không được rồi, mới dán thông báo tìm y yề. Quân Thiên Dạ trầm tư trong chốc lát, nói, Dạ Vân buồn quân phải biết rằng chưa khỏi nàng người kia tin tức, càng nhanh càng tốt. Là, thuộc hạ này. Dạ vân nói còn không có nói xong, cửa truyền đến một đạo thanh âm liền đánh gây hắn nói. Không cần, ta đã tra được. Dạ phong từ ngoài cửa đi đến, chưa khỏi phương đông tiểu thư người kia, ta biết là ai. Người biết. Dạ vân nghiêng đầu nhìn dạ phong, nghi hoặc nói, dạ phong, ngươi làm sao mà biết được. Dạ phong nói. Ta không phải nghe nói có người trị hết đông phương gia vị kia tiểu thư quái bệnh, nghĩ đem người nọ tìm ra, xem có thể hay không cấp quân thượng giải độc sao, cho nên liền cố ý phái người đi điều tra. Dạ Phong, nói trọng điểm, quân thiên dạ nhưng thật ra không quan tâm người nọ có thể hay không thế chính mình giải độc, hắn chỉ nghĩ nghiệm chứng chính mình trong lòng phòng đoán. Nga Dạ Phong nói, ta phải đến tin tức là, cái kia y sư là cái tuổi trẻ nữ tử, hình như là chính mình đi hết bảng. Lai lịch không rõ, hình như là tiêu mạc. Mặc cái gì Nguyệt tới? Dạ Phong gãi gãi đầu, hắn thật đúng là nghĩ không ra người nọ tên, hắn cũng chính là vội vàng nhìn thoáng qua đưa tới tin tức, sau đó nhớ tới có việc muốn tìm quân thiên dạ, liền chạy tới. Có phải hay không tiêu Mạc Thanh Nguyệt? Dạ Vân bắt lấy Dạ Phong bả vai, kích động không thôi, Dạ Phong, cái kia nữ tử có phải hay không tiêu Mạc Thanh Nguyệt? Đúng đúng. Dạ Phong bị Dạ Vân hoảng đến choáng váng đầu, "Là kêu Mạc Thanh Nguyệt, ta nói Dạ Vân ngươi như vậy kích động làm gì?" Không đợi Dạ Vân buông ra Dạ Phong, bọn họ liền cảm giác một đạo kình phong từ bên người thổi qua, lại vừa thấy phía trước, Quân Thiên Dạ sớm đã không thấy bóng dáng. "Dạ Vân, quân thượng cứ như vậy cấp đi nơi nào?" Dạ Phong vẻ mặt khó hiểu mà nhìn phía trước trống rỗng chỗ ngồi nói. Dạ Vân cho hắn một cái xem thường, "Ngươi biết Mạc Thanh Nguyệt là ai sao?" "Không biết." Chẳng lẽ ngươi biết? Dạ phong lắp đầu, đồng nhiên, hắn mở to hai mắt, dạ vân, nên không phải là. Thính ngươi không ngu ngốc dạ vân nói, nàng chính là chúng ta vương phi. Không phải đâu. Dạ phong miệng trương đến có thể tắt tiếp theo cái đại trứng gà, bất quá hắn thực mau lại phản ứng lại đây. Dạ vân, cho nên nói quân thượng là đi tìm vương phi. Bằng không đâu. Ngươi cảm thấy còn có chuyện gì có thể làm quân thượng cứ thế cấp. Chính là dạ phong nói. Ngươi cùng quân thượng như thế nào liền như vậy khẳng định người nọ là vương phi, mà không phải một cái trùng tên trùng họ người. Dạ vân nói, có thể chị hảo liền thần ẩn đại lục danh y lìa đều trị không hết bệnh, có thể có như vậy y y thuật người, vẫn là cái tuổi trẻ nữ tử, trừ bỏ vương phi, này thiên hạ tuyệt tìm không ra người thứ hai. Đúng rồi, ta quên nói cho các người, quân thượng độc, chính là vương phi tạm thời không chế được, bằng không quân thượng khả năng căng không đến trở về. Dạ vân nói xong câu đó, cũng xoay người rời đi. Quân Thiên Dạ liền như vậy đột nhiên rời đi, hắn còn muốn đi giải quyết rất nhiều chuyện đâu. Không công phu ở chỗ này thưởng thức Dạ Phong khiếp sợ biểu tình. Thẳng đến Dạ Vân rời đi một hồi lâu, Dạ Phong mới từ thạch hóa trung khôi phục lại, tự nhiên lẩm bẩm. Không nghĩ tới chúng ta Vương Phi cư nhiên như vậy lợi hại, không được, ta cũng muốn đi theo quân thượng qua đi tìm Vương Phi. Hảo hảo biểu hiện một phen mới là Ai? Dạ Vân. Ngươi từ từ ta a Ngươi nhưng thật ra cho ta nói một chút chúng ta cái kia thần bí vương phi trông như thế nào, tính cách như thế nào, thích cái gì, chán ghét vẫn là đâu sao à. Dạ phong một bên kêu to, một bên đuổi theo đuổi dạ vân, từ gặp qua quân thiên dạ tỉnh lại sau so đủ loại biểu hiện, dạ phong đã khắc sâu nhận thức đến mạc thanh nguyệt ở quân thiên dạ trong lòng địa vị. Cho nên hắn quyết định, nhất định phải ôm hảo này cung đùi, chỉ cần lấy lòng mạc thanh nguyệt. Về sau liền không cần sợ hãi quân thiên dạ lạp. Tuy rằng có chân chó hiểm nghi, nhưng là cần thiết nói, dạ phong quyết định thật sự phi thường chính xác. Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt. Phương Đông Tố tâm hương phấn mà chạy đến Mạc Thanh Nguyệt trong phòng, một phen nắm lấy Mạc Thanh Nguyệt tay. Chúng ta có thể cùng đi Nam Cung gia tộc. Thật sự. Mạc Thanh Nguyệt nói, Đông Phương gia chủ thật sự đồng ý ngươi ra xa nhà sao. Cái này sao Phương Đông Tố tâm lịch ngậm mà chớp trước mắt. Ngay từ đầu là không đồng ý, cha ta nói ta bệnh vừa và tốt, không nên ra xa nhà. Mặc thanh nguyệt vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình, liền lấy phương đông khải đối phương đông tố tâm bảo bối trình độ, nơi nào sẽ đồng ý nàng bệnh nặng mới khỏi liền ra bên ngoài chạy. Kìa sau lại đâu? Như thế nào lại đồng ý? Ta liền vẫn luôn cuốn lấy cha ta bái phương đông tố tâm nói, trước kia mỗi lần cha ta không đáp ứng ta chuyện gì, ta liền vẫn luôn cuốn lấy hắn hắn không có biện pháp cũng chỉ có thể đáp ứng rồi à? lại nói ta cùng cha ta nói là người cùng ta cùng đi liền sẽ không có vấn đề. phương đông tố tâm cho chính mình đổ ly trà nghe kia tươi mát mùi hoa tán thường nói thanh nguyệt vẫn là ngươi trà hoa tốt nhất nghe cũng tốt nhất uống lên. mặc thanh nguyệt hơi hơi mỉm cười đem trên bàn đào hoa tô đẩy đến nàng trước mặt đây là ta chính mình làm điểm tâm ngươi nếm thử cho là ta tạ lễ điểm tâm này thật là đẹp mắt. Phương Đông Tố tâm nhìn cái đĩa tinh tế nhỏ sinh đào hoa tô, đôi mắt lượng lượng, tiểu tâm mà cầm lấy một hối, bỏ vào trong miệng. Ăn ngon thật. Vào miệng là tan, môi răng chi giàn tỏa khắp một cổ nhàn nhạt mùi hoa cùng ngọt thanh, cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Mạc Thanh Nguyệt nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút, ngươi nếu là muốn học, ta cũng có thể giáo ngươi. Hảo A. Phương Đông Tố tâm lại túi thấp đầu xuống, cũng không biết ta có thể hay không học được. Thanh Nguyệt. Ngươi như vậy có khả năng, về sau có thể được đến người yêu ái người nhất định thực hạnh phúc. Phương Đông Tố Tâm cười hì hì nói. Phương Đông Tố Tâm nói lập tức gợi lên mạc Thanh Nguyệt đối quân thiên dạ tưởng niệm, nàng nhìn chầm chầm trên bàn đào hoa tô, nàng nhớ rõ quân thiên dạ ngày thường trên cơ bản là không ăn cơm. Nhưng là chỉ cần là nàng làm, mặc kệ là đồ ăn vẫn là điểm tâm, hắn đều sẽ một chút không dư thừa mà ăn xong. A dạ, ngươi hiện tại có khỏe không? Thanh Nguyệt. Ngươi suy nghĩ cái gì? Phương Đông Tố Tâm Vô Vô Mạc Thanh Nguyệt bả vai. Mạc Thanh Nguyệt nói, không có gì, ta chỉ là không rõ Nam Cung nhất tộc vì sao như vậy giống chống khua chiêng mà mở tiệc chiêu đái các thế lực lớn người. Giống bảy vượt loại này thế lực lớn người, tình hình chung, đều là tận khả năng mà che giấu chính mình chân thật thực lực mới là, tuyệt không sẽ giống Nam Cung gia tộc như vậy, mở tiệc chiêu đái thiên hạ. Nay quá khắc thường, sự phản tất coi yêu. Chẳng lẽ Nam Cung nhất tộc có cái gì âm u? Cần phải nói hắn Nam Cung một nhà giám công nhiên đối kháng còn lại sáu đại gia tộc, cũng không quá khả năng. Ai biết được? Phương Đông Tố tâm cắn khẩu đào hoa tô, đi xem chẳng phải sẽ biết. Mặc Thanh Nguyệt gật đầu, cũng là, đi xem sẽ biết. Mặc kệ Nam Cung nhất tộc có cái gì âm u chỉ cần yến như ca ở nơi đó, Mặc Thanh Nguyệt là vô luận như thế nào đều phải đi. đương nhiên, Mặc Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Đã nhận ra cái gì, tố tâm, ta có một số việc, trước đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi thích ăn đảo hoa tô liền lưu lại nơi này ăn đi, ta thực mau trở về tới. Nói xong, không đợi Phương Đông tố tâm nói cái gì, Mạc Thanh Nguyệt liền rời đi. Mạc Thanh Nguyệt đi vào một cái góc không người, bốn phía nhìn nhìn, sau đó lắc mình vào không gian. Đi vào, liền nhìn đến Yến Như Phong cùng Nguyệt Mạc Hiên ngồi ở đêm trăng trong điện, thấy nàng vào được, Yến Như Phong cười tiếp đón nàng nói. Thanh Nguyệt, ngươi đã đến rồi à, ta cùng Mạc Hiên vừa mới còn nói làm linh nhi thông chi ngươi một chút đâu. tiểu thư, ngươi đã đến rồi à. Nhược vũ từ bên ngoài đi đến. Mặc Thanh Nguyệt nhìn thấy bọn họ ba người, cười nói, xem ra các ngươi ba người đều đột phá đế linh giả à. Nguyệt Mặc Hiên cũng cười cười, đúng vậy, chúng ta đang muốn tưởng nói cho ngươi, kết quả ngươi liền tới rồi. Còn không phải các ngươi đột phá động tĩnh quá lớn điểm, ta đã nhận ra không gian động tính. Nghĩ hẳn là các ngươi đột phá, liền tiến vào nhìn xem. Thanh Nguyệt, ngươi hiện giờ là đế linh mấy dai. Nguyệt Mạc Hiên phát hiện chính mình tuy rằng đột phá đế linh giả, nhưng vẫn là căn bản nhìn không thấu Mạc Thanh Nguyệt thực lực, nói không kinh ngạc kia đều là gạt người. Lục dai đi. Mạc Thanh Nguyệt tùy ý nói. Đúng rồi, có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Mạc Thanh Nguyệt nói, ta đã biết đi Nam Cung nhất tộc Biện Pháp, thực mau chúng ta là có thể đi tìm Ca Nhi. Thật sự, Yến Như Phong lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, Thanh Nguyệt, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mạc Thanh Nguyệt nói, lựa ngươi làm gì, hẳn là lại quá mấy ngày là có thể xuất phát đi trước Nam Cung gia tộc, đến lúc đó ta lại cho các ngươi đi ra ngoài. Thanh Nguyệt, ta Yến Như Phong thực kích động, ta thật sự không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi mới là. Mạc Thanh Nguyệt vỗ vô, vô hắn bả vai, chúng ta là bằng hữu, ta cũng vẫn luôn đương ca nhi là ta muội muội còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tìm được ca nhi, mang nàng trở về. Như Phong, Thanh Nguyệt nói rất đúng, chúng ta nhất định có thể tìm được ca nhi. Nguyệt Mạc Hiên cũng đã đi tới. Hảo, ta không thể ở không gian nhiều đãi, bên ngoài còn có việc, ta trước đi ra ngoài. Mạc Thanh Nguyệt nói xong liền rời đi không gian. Ba ngày sau, Mạc Thanh Nguyệt đang ở phòng thu thập thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nàng đi qua mở cửa, thấy Phương Đông Thần Giật đang đứng ở ngoài cửa. Là Phương Đông Công Tử A, ngươi tới tìm ta là có việc sao? Phương Đông Thần Giật nói, ân Mạc Cô Nương, chúng ta lập tức liền phải xuất phát đi Nam Cung Nhất Tộc, ta là tới nói cho ngươi một tiếng, không biết ngươi chuẩn bị tốt không có? Hảo, làm phiền Phương Đông Công Tử cố ý tới báo cho ta. Mạc Thanh Nguyệt khẽ cười cười, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Phương Đông Thần Giật nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt tươi cười. Không biết vì sao, Mạc Danh mà cảm thấy nàng cười rộ lên bộ dáng thực mỹ, đặc biệt là đôi mắt, như là ở loại quang, tim đập không khỏi nhanh lên. Nga, Khảo, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt đi theo phương Đông Thần giật một đường đi tới phương Đông Thành mặt sau Thiên Mục Sơn trên đỉnh núi, nay đỉnh núi hẳn là trải qua nhân công mở, toàn bộ đỉnh núi đều là bình thẳng. Mà ở trung gian, có một cái hình tròn cao điểm, mặt trên họa các loại ký hiệu, đó chính là chuyển tống trợ có thể nháy mắt đem người truyền lực đến ngàn vạn dặm ở ngoài, là một loại cực kỳ phức tạp trận pháp. Tự nhiên, muốn khởi động loại này trận pháp, cũng yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thạch, hơn nữa ít nhất nếu là hoàng tinh thạch trở lên, mặc dù là như là bảy vực loại này thế lực lớn, cũng không thể thường xuyên sử dụng, cũng chỉ có ở quan trọng thời khắc mới có thể bắt đầu dùng một lần. Phương Đông Khải cùng Phương Đông Thần hiền Phương Đông Tố Tâm, còn có Phương Đông Hồng cũng đều ở nơi đó mà bọn họ phía sau, là một đám thực lực cao cường thị vệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, Phương Đông tố tâm cao hứng mà đón đi lên, Thanh Nguyệt, ngươi đã đến rồi à, chúng ta lập tức liền có thể xuất phát. Mạc cô nương, tâm nhi không hiểu chuyện, nhất định phải đi theo đi ra ngoài, lần này còn muốn nhiều phiền toái ngươi. Phương Đông Khải có chút ấy nấy mà nói. Mạc Thanh Nguyệt nói, Đông Phương gia chủ nói quá lời, nguyên bản ta cũng là muốn thỉnh ngài đưa ta đến Nam Cung nhất tộc. Hiện tại vừa lúc cùng đi, cũng tỉnh lại phiền thoái ngải. Nga. Phương Đông Khải có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Mạc cô nương phía trước nói có việc muốn mời ta hỗ trợ, chỉ chính là cái này. Không sai. Mạc Thanh Nguyệt nói. Phương Đông Khải uy nghiêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, kia thật đúng là vừa khéo. Hảo, cha, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Phương Đông Tô Tâm Thúc Dục nói. Người A. Phương Đông Khải bất đắc dĩ mà nhìn Phương Đông Tố tâm liếc mắt một cái, như thế nào hiện tại tính tình càng thêm nóng nảy đi lên. Tuy rằng ngoài miệng là như vậy nói, Phương Đông Khải vẫn là làm mọi người đứng ở truyền tống trận trung, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đống thượng phẩm lục linh thạch, phóng tơi truyền tống trung ương khe long chỗ, đưa vào một đạo linh lực. Sau đó toàn bộ truyền tống trận liền phát ra một đạo kịch liệt cường quang, Mạc Thanh Nguyệt theo bản năng nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy có một trận choáng váng cảm đánh út lại. Chờ nàng lại trận mắt khi, phát hiện chính mình đã ở một cái khác xa lạ địa phương. Đập vào mắt chính là một cái thật lớn quảng trường, quảng trường chung quanh một vòng đều có cầm đao hắc y thị vệ gác, nơi xa mơ hồ có thể thấy được đường phố cùng cửa hàng. Lúc này người mặc hoa phục tuổi trẻ nam tử từ mặt bên đi tới phương đông khải trước mặt, chắp tay, trên mặt mang theo lệ phép cười. Phương đông ba phụ có lễ, gia phụ biết ngày hôm nay muốn tới, cô ý mệnh tiểu chất lại từ xin đợi đại giá. Nguyên lai là Nam Cung chất nhi, ngươi quá khách khí. Phương Đông Khải gật gật đầu, phụ thân ngươi gần nhất còn hảo. Ngươi tới đúng là Nam Cung gia thiếu chủ, Nam Cung mặc, năm ấy hai mươi. Liên đã là đế linh ngũ dai, coi như là cái tu luyện thiên tài. Nam Cung mặc mỉm cười nói, gia phụ hết thể mạnh khỏe, làm phiền Phương Đông bá phụ quả niệm. Phương Đông thần giật cùng Phương Đông thần hiên cùng đối Nam Cung mặc chắp tay, Nam Cung thiếu chủ. Tâm nhi, mặc cô nương. Vị này chính là nam cung gia thiếu chủ, nam cung mặc. Phương đông thần giật hướng phương đông tố tâm cùng mạc thanh nguyệt giới thiệu nói. Phương đông tố tâm dương mắt nhìn mắt nam cung mặc, nhìn thấy trên mặt hắn tươi cười, mày không tự giác mà nhớ hạ, nàng thấy thế nào đều cảm thấy kia tươi cười quá giả, nhưng nàng vẫn là có lêm mà cười cười. Gặp qua nam cung thiếu chủ, mạc thanh nguyệt đánh giá nam cung mặc liếc mắt một cái, ánh mắt loé loé nàng phát hiện, nam cung mặc mặt mày cùng yến như ca có chút tương tự. Lòng nghi ngờ, chẳng lẽ ca nhi cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Bất quá cùng phương đông tố tâm giống nhau, nàng cũng cảm thấy nam cung mặc cười quá giả, Cùng đã từng quân mạch ly giống nhau, mặc thanh nguyệt không nói chuyện, chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Nam cung mặc nhìn thấy mạc thanh nguyệt khi, đơn phượng nhãn trung hiện lên một tia nghi hoặc, Không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, mới phát giác trước mắt nữ tử tuy lớn lên thực bình thường, Chính là lại có một loại thực đặc biệt khí chất. Làm người nhịn không được nhiều xem nàng vài lần. Phương Đông Hinh không biết vị này chính là Nam cung Mặc chỉ vào Mạc Thanh Nguyệt đối Phương Đông thần giật nói. Phương Đông thần giật nói, vị này chính là Mạc Thanh Nguyệt, Mạc cô nương, nàng là gia muội bạn tốt, cho nên cùng chúng ta cùng nhau tới, Nam cung huynh hẳn là sẽ không để ý đi. Nơi nào nơi nào Nam cung Mặc cười nói, nếu là Đông Phương cô nương bạn tốt, đương nhiên là hoan nghênh chi đến. Nam cung Mặc lại đối Phương Đông khải nói, Phương Đông bá phụ, chỗ ở Đại An bài hảo, tiểu chất này liền mang ngài qua đi. Phương Đông khải cười cười, nói, hảo. Ở Nam Cung mặc dẫn dắt hạ, Mạc Thanh Nguyệt đoàn người đi trước Nam Cung gia tộc sở trụ Nam Cung phủ chuyên môn tiếp đái khách quý sân. Dọc theo đường đi, Mạc Thanh Nguyệt đều có thể cảm giác được các loại trận pháp kết giới tồn tại. Trong lòng mật thám, Nam Cung nhất tộc không mệt này đầy trận pháp nổi tiếng gia tộc, chỉ là bằng này trên đường trận pháp, liền có thể thấy được một chút. Phương Đông bá phụ, nơi này chính là chúng ta vì ngài chuẩn bị sân, ngài xem như thế nào, nếu không thích, ta lại làm người thế các ngươi đổi một cái. Không cần phiên thoái, nơi này không tồi, hoàn cảnh thanh u, thích hợp cư trú. Phương Đông Khải nói, vậy là tốt rồi, tiểu chất còn có việc, liền trước không bồi bá phụ ngài, có chuyện gì, ngài có thể cho người tới thông chi tiểu chất. Nam Cung Mặc nói liền hướng Phương Đông Khải hành lễ, tiểu chất này liền trước đi xuống. Hảo! Phương Đông Khải gật gật đầu. Nam Cung mặc với ly khai, Phương Đông thần giật trên mặt tươi cười liền thu liếm lên, có chút nghiêm túc mà đối Phương Đông Khải nói. Cha, ngài có hay không cảm thấy, này Nam Cung ra trận pháp so trước kia càng cường. Hắn trước kia cũng từng đã tới Nam Cung ra vài lần, nhưng là trước kia trận pháp không có hiện tại nhiều như vậy, như vậy cường. Phương Đông Khải sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, là, hẳn là Nam Cung gia người cố ý tăng mạnh trận pháp. Tăng mạnh trật pháp. Phương Đông thần hiên khó hiểu, đây là vì sao? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta ở chỗ này làm cái gì sao? Phương Đông thần hiên lời này vừa ra, Phương Đông khải liền nhìn chằm chầm hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống. Hiên nhi, ngươi làm sao nói chuyện? Phương Đông thần hiên gãi gãi đầu, khó hiểu nói, cha, ta bất quá chính là tùy tiện nói nói sao, ai tê Phương Đông thần giật thấy, chạy nhanh ra tới ngăn cả nói, thần hiên. Ngươi nói bừa cái gì, hẳn là gần nhất khách khứa quá nhiều, sợ xảy ra chuyện, cho nên mới làm như vậy đi. Hảo, mọi người đều mệt mỏi, liền về trước phòng nghỉ ngơi đi. Phương Đông thần giật cười đối phương Đông tố tâm nói. Tâm nhi, ngươi liền cùng mạc cô nương chủ cùng nhau đi, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Phương Đông tố tâm gật gật đầu, hảo, Thanh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Nói xong liền lôi kéo mạc Thanh Nguyệt chạy vào trong phòng đi. Thân hiên, Ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, ta đưa cha đi xuống nghỉ ngơi. Phương Đông Thần giật lại đối Phương Đông Thần Hiên nói. Phương Đông Thần Hiên thấy Phương Đông Khải sắc mặt có chút không tốt, biết chính mình khẳng định lại nói sai cái gì, gật gật đầu, không nói thêm nữa, cũng đi xuống. Phương Đông Khải thở dài, ai, hiên nhi đứa nhỏ này, vẫn là như vậy lỗ mãng, nói cái gì đều dám ở bên ngoài nói. Phương Đông Thần giật cười an ủi nói, cha, Thần Hiên hắn chỉ là còn không hiểu. Về sau liền sẽ minh bạch, chúng ta vẫn là về trước phòng đi. Giật nhi, thật là làm khó dễ ngươi, chuyện gì đều phải ngươi thế bọn họ nhọc lòng. Phương Đông Khải vỗ vỗ phương đông thần giật bả vai nói. Hắn ba cái con cái chung, liền thuộc phương đông thần giật cái này đại nhi tử, nhất thành thù cổ trọng, làm việc cũng để cho hắn yên tâm, kham đương một nhà chi chủ. Cha, ta là đại ca, là nên nhiều vì đệ đệ muội muội nhọc lòng. Phương đông thần giật cười cười nói. Ta không có cảm thấy có cái gì không tốt. Hảo, chúng ta trở về đi Phương Đông khải đôi mắt dư quan quét tỏa ra bốn phía, trong nhà có chút sự tình, vi phụ tưởng lại cùng ngươi giảng mở giảng. Trong phòng, Phương Đông tố tâm ngồi vào cái bàn biên, đổ ly trà. Thanh Nguyệt, ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi cái kia nam cung thiếu chủ cười như vậy giả a? Xem đến ta khó chịu đã chết. Cho nên ngươi vừa rồi mới đối hắn như vậy ái lý không đã a? Mặc thanh nguyệt cười cười, bất quá hắn làm một cái thế lực lớn thiếu chủ, tự nhiên là không có khả năng dễ dàng đối người biểu lộ chân tình. Hoặc là nói, ở như vậy trong gia tộc, vốn là rất khó tồn tại chân tình đi, có chỉ là người lừa ta gạt. Đạo lý này ta cũng minh bạch phương đông tố tâm biểu môi, ta đại ca cũng là đông phương gia thiếu chủ A, ta cảm thấy ta đại ca liền cùng hắn không giống nhau. Điều này cũng đúng, đại ca ngươi đích xác thực không tồi. Phương Đông Thần Giật cùng Phương Đông Thần Hiên hai huynh đệ tâm tính đích sát so giống nhau thế ra con cháu muốn hảo đến nhiều, đại khái là bởi vì Đông Phương ra trong tộc đấu tranh so nhà khác muốn thiếu đến nhiều duyên cớ đi. Mạc Thanh Nguyệt trên mặt tuy là mỉm cười, nhưng trong lòng lại là càng thêm ngưng trọng đi lên, này Nam Cung ra nơi trốn đều là trận pháp, kia nàng muốn như thế nào tìm ca nhi đâu. Đêm nay trước tạm thời nơi nơi tìm xem xem đi, Mạc Thanh Nguyệt trong lòng như vậy tính toán.